Kia đan bình một cái là tu luyện thánh quả băng cực chi liên, còn có một cái bên trong chính là một viên mười lăm dai đan dược. Hán nói âm rơi xuống, liêu hàn phi không thể tin tưởng đứng lên tử, liêu hàn tình thanh âm tuy giang tiểu, bất quá này khách quý trong lâu người mỗi người tu vi đều bất phạm, lại thấp thanh âm đều có thể rõ ràng nghe được, nghe vậy không khỏi ngẩn ngơ, ngay sau đó cũng kích động đứng dậy. Thánh quả băng cực chi liên kia chính là khả ngộ bất khả cầu tu luyện thánh phẩm, mà mười lăm dai đan dược. Liên Cang làm cho người chấn kinh rồi. Lúc này, Tần lão gia tử đã mở ra giàn đan bình. Hai cổ không giống nhau, lại đều cực kỳ thấm vào ruột gan nồng đậm hương khí nhanh chóng giật ra tới, một viên ngón cái lớn nhỏ linh quả, còn có một viên thú lục sắc mặt trên có phiêu miểu vân vân đang dược. Quả nhiên là băng cực chi liên cùng 15 giàn đan dược. Băng cực chi liên truyền thuyết chỉ có cực bắc chi cảnh mới có, nơi đó trận gió tàn sát mưa bãi, hư không cái khe rất nhiều chính là tử phủ điên phong tu sĩ đi trước, cũng tất là có đi mà không có về. Đoan Mục Cẩm Ngọc lẩm bẩm, hắn cũng từng đi qua cực bắc chi cảnh, bất quá thâm nhập vạn dặm liền lui ra tới, đã luyện không gian chi thuật tông vô ảnh, đã từng cũng muốn đi cực bắc chi cảnh tìm này trong truyền thuyết băng cực chi liên, đáng tiếc, hắn cũng chỉ thâm nhập 5 vạn dặm cực bắc chi cảnh, đã bị nơi đó ác liệt hoàn cảnh bức lui trở về. Tân Mục vừa rồi nói là Bạch Lý Liễu đưa kia băng cực chi liên, Trong truyền thuyết băng cực chi liên chỉ có cực bắc chi cảnh vùng địa cực bên trong mới có. Không tưởng Bạch Tỷ dì hắn cư nhiên có thể thâm nhập vùng địa cực bên trong tìm đến băng cực chi liên. Kia đến rất cường đại tu vi mới có thể làm được. Tân lão gia tử trong mắt cũng khiếp sợ không thôi. Lấy hắn hiện tại tu vi, nếu nói toàn bộ Huyền Thiên đại lục còn có chỗ nào đi không được, đó chính là cực bắc chi cảnh. Bạch công tử cư nhiên liền băng cực chi liên đều có thể hái. Tu vi chi cao làm ta trở theo không kịp a." Một người lãnh đời cường giả mỉm cười khen tặng nói. Cái khác mấy người cũng tươi cười đầy mặt phụ hòa nói. Nếu nói phía trước bọn họ trong lòng còn có một tia hy vọng xa vời, hy vọng hảo hảo mưu hoa một phen, lẽ qua thần duyên chi còn có Bạch Di Li, lại mưu đổ Trần Lạc Y Ly trên người hôn nguyên tiên châu, lúc này cũng đánh mất như vậy ý tưởng. Bạch Di Li tu vi quá mức cao thâm khó đoán, Trần Lạc Y Ly cũng không phải thiện tra. Người như vậy cuộc đời này bọn họ chỉ nguyện vĩnh không vì địch. Thần cô nương, ta có thể hỏi một chút người này 15 giai đan dược là từ đâu tới sao? Là vị nào luyện đan đại sư luyện ra tới này đan dược? Phượng Thanh ca nhìn tần lạc y dì hề, ánh mắt cũng lượng đến kinh người. Bất quá hắn hỏi cái này lời nói thời điểm vẻ mặt lại rất lối lạc, không giống có mấy cái lánh đời ra tộc người. Tuy rằng cực lực che giấu, lại vẫn là toát ra muốn đem 15 giai đan dược chiếm vì đã có khát vọng. Liêu gia lão tổ ánh mắt cũng cực nóng đến thắm người. 15 giai đan dược a, lấy hắn hiện tại tu vi, có kia 15 giai đan dược, tu vi tất nhiên tiến nhanh, nói không chừng tu luyện kia kinh long quyết cũng có thể lại tiến bài trọng. Hoàng phủ Viêm cùng Đoan Mộ cẩm ngọc nghĩ đến Tần Lạc Y Nhi bản thân chính là luyện đan sư, trước đó không lâu mới luyện ra quá 12 giai đan dược, này đan dược nói không chừng chính là Tần Lạc Y Nhi. Bất quá ý nghĩ như vậy chỉ là chợt lóe mà qua. Bọn họ thực mau lại đem ý tưởng này ném xuống, hơn 20 tuổi có thể luyện chế 12 giai đan dược đã đủ nghịch thiên, sao có thể luyện ra 15 giai đan dược tới? Bất quá bọn họ cũng đều muốn biết tần lạc ý diền này viên 15 giai đan dược là như thế nào tới, nếu chỉ là ngẫu nhiên đoạt được, là trước đây tiên hiền sở luyện lưu lại tới đan dược, kia khẳng định sẽ không nhiều, nói không chừng chính là này một viên, bất quá nếu là Huyền Thiên Đại Lục thượng lại xuất hiện một người nghịch thiên luyện đan sư, kia chính là đến không được sự. Vị nào luyện đàn sư? Nay không phải xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt sao? Tuyết hồ lười biếng từ tần lạc y trong tay háo chui ra tới, dường như là vừa tỉnh ngủ bộ ráng, nhỏ rộng lầm bầm nói. Xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt. Liêu ra láo tổ lầm bầm lặp lại, sau đó đôi mắt phút chốc trứng lớn, nhìn bạch y đi hề, lại nhìn về phía tần lạc y đi hề. Chỉ cảm thấy tâm đều phải nhảy ra ngoài. Đương nhiên, Đây chính là ta chủ nhân hôm trước buổi tối mới luyện chế ra tới. Tuyết hồ ngẩn cằm, có trung vinh dự nhìn hắn nói, liền dường như luyện ra đan dược người không phải tần lạc y dì hẻ, mà là nó chính mình giống nhau. Ở Tây vực kiến thức quá tần lạc y dì hẻ biến thái tu vi lúc sau, nó liền thông minh nhận tần lạc y dì hẻ là chủ, hoàn toàn dính thượng nàng, mỗi ngày đều vây quanh nàng xoay quanh. Tần lạc y dì thấy bị nó lộ đế, không khỏi cười dối tay xoa xoa nó đỉnh đầu tuyết trắng ra lông ca Nguyên bản nàng chính là tượng điệu thấp, có vật nhỏ này nói, hiện tại xem ra là tượng điệu thấp cũng điệu thấp không đứng dậy. Khách quý lâu nội có ngắn ngủi yên tĩnh, châm rơi có thể nghe. Ngay sau đó, Tần lão gia tử cười to ra tiếng, ánh mắt sáng quắc nhìn Tần Lạc Y liền nói, hơn 20 tuổi liền luyện ra 15 giai đan dược, như vậy sự chính là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, sư phó của ngươi là cái có phúc khí thật tính mắt. Cư nhiên thu ngươi vĩ đệ tử. Hơn nữa là từ trong tay hắn Tiệt Hồ. Nguyên bản thiếu chút nữa cái này đệ tử chính là hắn. Tuy rằng lúc trước trời sui đất khiến bỏ lỡ, bất quá Sở Dật Phong liền thái tử cũng không làm, bái nhập hắn tần ra hắn nhưng vẫn luôn là biết nguyên nhân, vì chính là nha đầu này, mấy ngày nay xem hắn tâm tình hảo vô cùng, nói lên nha đầu này thời điểm, trong mắt tình ý càng là tàng cũng tàng không được, hiển nhiên tình lộ thuận lợi, nghĩ đến bọn họ hai người về sau sẽ đi đến cùng nhau. Trong lòng tiếc nuối đột nhiên liền phai nhạt không ít. Hoàng phủ viêm nhìn về phía tần lạc y thì ánh mắt cũng sáng quắc rực rỡ, cực nóng đến kinh người. Hắn nghĩ tới giảng ngọc diễn đối tần lạc y thì thâm tình, trong mắt y cười càng là giấu cũng giấu không được. Tần mục đảo không biết tần lạc y thì cùng sở giật phong chi gian góp mắt, bất quá tần lạc y thì là chính mình nhì tử nghĩa muội, khoảng thời gian trước cư nhiên trả lại cho tần mặc kêu kỳ dị tu luyện linh thủy, làm hắn tu vi tiến triển cực nhanh. Thậm chí còn có hạt bồ đề như vậy thứ tốt cũng không chút do dự cho nàng. Hiện tại càng bởi vì lao ra tử ngày sinh, đưa tới như thế trọng đại lễ, còn có bạch đi đi hề, bọn họ tần ra cùng bạch đi đi hề cũng không quen biết, bạch đi đi cư nhiên cũng đưa tới băng cực chi liên như vậy thứ tốt, chỉ sợ bọn họ cũng là dính tần lạc đi đi hề hết. Mấy năm trước biết nhi tử nhận cái nghĩa muội, còn nghĩ nếu hắn thích, hắn tần ra về sau nhiều cố chút chính là... Không nghĩ tới cuối cùng bọn họ Trần gia cũng không có coi thường đến nàng, nhưng thật ra Trần Lạc Ý ấy vẫn luôn đang xem cô hắn đứa con này. Lão gia Tử từ, từ Kỳ Long thành trở về lúc sau liền đối nàng khen ngợi có thêm, hắn đối nàng cũng càng ngày càng tò mò, hôm nay vừa thấy, không biết vì cái gì, hắn từ đấy lòng sinh ra một cổ thân cận chi ý, đặc biệt là cặp mắt kia, hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra tới rất giống hắn đệ đệ Trần Ngạo. Hắn trong lòng có chút minh bạch tần mặc vì cái gì sẽ cùng tần lạc y dìa kết bái. Lại có người từ cửa chỗ đi đến. Sư phụ, sư tổ. Nhìn đến người tới, tần lạc y dìa đứng lên cười bước nhanh đón đi lên. Lần này tới chính là phiêu miểu tông trưởng môn cắt hồng cùng là sư tổ. Phượng ra láo ra tử Phượng Cẩn cũng tới. Phượng phi ly đi theo Phượng Cẩn bên người. Phượng Cẩn nhìn đến tần lạc y dìa, liền hướng về phía là sư tổ cười nói. Nếu không phải người này đồ đệ, ta đời này khẳng định đã bị vây chết ở thục sơn bên trong, lạc y đi hẻ nha đầu với ta nhưng có ân cứu mạng. Được nghe đến thục sơn, tần lạc y đi khỏe mắt dư quang bay nhanh liếc liêu hàn tình liếc mắt một cái, mẫn cảm nhận thấy được liêu hàn tình mí mắt ngày hai ngày. Trường 96 Tần Lao ra tử ngày sinh làm được thập phần náo nhiệt, đồng lai tiên đảo còn có huyền thiên đại lục thượng có uy tín danh dự tu sĩ tới chừng mấy và người, tần phủ ở ngoài mở tiệc cơ động. Không, câu nệ là ai, chỉ cần hôm nay tới khai Dương Thành, không cần tặng lễ, đều có thể đi tiệc cơ động thượng ăn một bữa no nê. Mà tượng cắt trưởng môn phượng cần như vậy thân phận người, tự nhiên là ở bên trong phủ mở tiệc, bên trong phủ cũng khai gần trăm bàn, rượu ngon tiên ngưỡng, sơn chân hải vị, nước chảy giống nhau không ngừng dọn tượng bàn. Cho dù hiện tại tần lạc ý gì đã giàu có tây vực, cũng không thể không kinh ngạc cảm thán tần gia nội tình chi phong phú. Tân lạc y hiện tại đã thành tây vực danh xứng với thực bá chủ, lại là 15 giai luyện đàn sư, đi đến nơi nào đều là vạn trung trú chú mục tiêu điểm. Hơn nữa nàng người lại lớn lên xinh đẹp, dẫn tới không ít tuổi trẻ tuấn giật tu sĩ mắt hàm ái mội nhìn nàng. Càng có không ít người vì trong lòng nàng lưu lại không giống nhau ấn tượng, suy nghĩ rất nhiều kỳ kỳ quái quái phương pháp chỉ vì cùng nàng tới một hồi Mỹ lệ tình cờ gặp ỡ, cũng may bạch đi thì hãy vẫn luôn đi theo nàng bên cạnh. Lại có tần thiên phượng phi ly đám người sớm đã nhận ra bọn họ ý đồ, sớm có phòng bị, nhưng cái đó hao hết mọi cách tâm cơ nhân tải không có thực hiện được. Ngày sinh lúc sau vẫn luôn tiến hành đến nửa đêm thời gian, lúc này mới hoàn toàn bình tĩnh trở lại, đào hương ngưng trực tiếp kéo tần lạc y y hề tay, làm nàng nghỉ ở chính mình trong phòng, hai người lại nói không ít lời nói, lúc này mới ngủ hạ. Cái gì, ngươi phải gả cho tần lạc y y hề? Ngươi đây là nói cái gì hồ đồ lợi nói? Ngươi nếu thích nàng buông tay đuổi theo nàng chính là, nếu nàng cũng thích ngươi, các ngươi tự có thể kết thành song tu bạn lữ, nói cái gì gả hay không? Khai Dương thành một tòa lịch sự tao nhã biệt viện bên trong, Phượng Thanh Ca trừng mắt nghiêm trang cùng chính mình nói chuyện Phượng Phi Ly, đen nhánh trong mắt toàn là khiếp sợ, ngay sau đó linh mày thấp trách mắng. Phượng Cẩn công tử ghế trên đứng lên, khó hiểu nhìn chính mình Phượng Phi Ly, Từ Thục Sơn trở lại Phượng gia, nhìn đến chính mình này tôn tử ánh mắt đầu tiên hắn liền có thích, Phượng Phi li tu luyện Thiên Phú cực cao, người lại thông minh, tuổi còn trẻ liền tu luyện tới rồi từ phụ, Phượng gia có hắn ở, tương lai mấy ngàn năm tất nhiên sẽ vững vàng sừng sững ở Huyền Thiên đại lục tượng. Gã, ngươi có biết này ý nghĩa cái gì sao? Phượng Cẩn bình tĩnh nhìn hắn nói, thân xác là khó được ngừng trọng. Tu chân giới một nam một nữ nếu tưởng ở bên nhau, Có thể kết thành song tu, nếu là nữ tử gả nam tử, vậy biểu thị nam tử có thể không chỉ cưới một gái, đồng dạng, nam tử nếu đồng ý gả nữ tử, như vậy vô hình trung liền tỏ vẻ cam chịu nữ tử có thể có không chỉ chính mình một cái phu quân. Phượng Thanh Ca cũng hít sâu một hơi. Tần lạc ý ghi đã cứu chính mình phụ thân, chính mình mấy ngày hôm trước lần đầu tiên thấy nàng, cũng thực thích kia nha đầu, như vậy kinh tài tuyệt diệm nữ tử, vẫn luôn đối tình sự lãnh đạm nhi tử sẽ thích thượng. Hắn cũng không ngoài ý muốn, thậm chí cử đôi tay tán thành. Chính là gả. Hắn cảm thấy chính mình hiện tại là thật không hiểu biết đứa con trai này ý tưởng, chính mình nhi tử sẽ gả chồng, hắn trước nay tưởng đều không có nghĩ tới. Ta biết, Phượng Phi li tuấn giật trên mặt là khó được nghiêm túc, không hề có nói giỡn ý vị, ta thích nàng, tưởng vĩnh viễn cùng nàng ở bên nhau. Phượng Thanh ca vỗ trán. Thích một nữ nhân, cũng không phải đến gả không phải? Hắn cảm thấy chính mình cần thiết hảo hảo cùng ni tử nói chuyện. Chẳng lẽ, chứ bỏ ngươi, còn có người muốn gả cho nàng không thành? Phượng Cẩn trong đầu lại là linh quang chợt lóe, hắn nghĩ tới hôm nay đi theo Tần Lạc Y cùng nhau tới Bạch Di, Tần Lạc y, y lúc trước ở Đồng Lai Tiên Đảo thượng vì Bạch Di một ném ngàn vạn kim đồn đãi hắn tới thời điểm cũng nghe tới rồi. Hắn cũng nhìn ra được tới, Tần Duyên Chi vì ni tử Tần Ngạo thu đệ tử sở giật phong. Thậm chí là hoàng phủ viêm nghĩa tử giả ngọc diễn, còn có kia đoan mục trường thanh cùng đoan mục trường anh huynh đệ hai người. Bọn họ nhìn về phía tần lạc y thì ánh mắt đều rõ ràng không bình thường. Đặc biệt là kia đoan mục trường thanh, đối với người ngoài vẻ mặt thanh lãnh, kia lệnh nhạt tựa hồ là từ trong xương cốt phát ra, chính là chỉ cần vừa thấy hướng tần lạc y thì kia lãnh khóc ánh mắt nháy mắt liền trở nên nu hòa vô cùng. Đúng vậy. Phượng phi ly thực dứt khoát gật đầu thừa nhận. Vượng Thanh ca đầu càng đau, hắn cũng nghĩ đến Bạch Tỉ Y đám người, theo chân bọn họ so sánh với chính mình, cái này vẫn luôn lấy làm tự hào nhi tử tuy rằng không chút nào kém cỏi, bất quá tưởng được giải nhất, thành công ôm được mỹ nhân về lại cũng thật sự rất khó khăn. Ngươi vẫn là hảo hảo ngẫm lại đi, không cần dễ dàng làm như vậy trọng đại quyết định, thiên ngoại nơi nào vô phương thảo. Ta đã nghĩ kỹ rồi, Thỉnh phụ thân lão tổ thành toán. Phượng Phi li mắt đảo hoa nhìn thoáng qua Tần phủ phương hướng. Trong mắt có không hòa tan được thâm tình, rồi sau đó lại quay đầu thần sắc thập phần kiên định nói: "Hắn đã gia nhập Phiêu Miểu Tông, là Phiêu Miểu Tông đệ tử, nguyên bản chỉ cần hắn sư phó đồng ý là được, bất quá Trần Lạc Yiye là hắn đã đến trong xương cốt người, hắn không nghĩ hủy cốt nàng, tưởng được đến bọn họ chúc phúc." Phượng Thanh Ca nhìn hắn, hắn hiểu biết đứa con trai này, tuổi không lớn, tâm trí lại cực kỳ kiên định, hắn lộ ra như vậy thần sắc thời điểm, Liên tỏ vẻ hắn đã thật sự suy xét hảo, Hạ Quế Âm, ngươi không hối hận. Phượng Cẩn tự nhiên cũng cảm nhận được hắn chấp nhất, thở dài một hơi, kỳ thật bọn họ Phượng gia người tuy rằng đều có một bộ hảo dung mạo, nhìn như Phong Lưu, còn có một đôi câu nhân mắt đào hoa, một thế hệ một thế hệ đều di truyền xuống dưới, bất quá Phượng gia lại ra kẻ si tình, nhận định một người liền sẽ nhất sinh nhất thế ái rốt cuộc. Hắn nhìn thoáng qua Phượng Thanh Ca, Lúc trước Phượng Thanh ca thích người cũng chính là Phượng Phi Ly hắn nương kỳ thật cũng tu vi không cao, gia thế cũng không tốt, cùng hắn Phượng gia hoàn toàn là khác nhau một trời một vực, chính là con của hắn liếc mắt một cái liền nhận định nàng, cũng không thèm nhìn tới những cái đó thích hắn mỹ mạo thế gia nữ tử, không chút do dự đem nàng cưới trở về. Còn có hắn thế tử, cho dù đã mất đi 3000 nhiều năm, hắn cũng chưa từng có quên quá nàng, trừ bỏ nàng hắn cũng không còn có yêu quá nữ nhân khác. Vĩnh không hối hận. Phượng phi ly ánh mắt sáng khoác, trả lời đến dị thường kiên định. Phượng thanh ca cũng im lặng. Phượng ra người trường tình, hắn tự nhiên cũng rõ ràng. Ha ha. Phượng cần nhìn hắn bài lần, đột nhiên cười to ra tiếng, kia nha đầu là cái tốt, sắc thật đáng giá ngươi gả. Nếu ngươi quyết định, về sau nhớ rõ phải hảo hảo đối nàng, không được khi dễ nàng. Đúng vậy. Phượng phi ly ngay vậy, trong mắt nháy mắt bị mình triệt lóa mắt quang mang doanh triệt. Cười ứng. Phượng thanh ca lắc lắc đầu, dùng sức vô vô bở vai của hắn. Cũng không hề phản đối. Phượng phi ly tâm tình càng thêm phi dương lên, nhịn không được lại nhìn mắt tần phủ phương hướng. Về sau, hắn liền có thể minh chính nôn thuận đứng ở tần lạc y y hề bên người, thích nàng, tái nàng. Hắn cùng đoan một mấy người chính là đã sớm thương lượng qua, nghi thức phải nhanh một chút cử hành. Trước mấy tháng tần lạc y y ấy mất tích lúc sau cái loại này đau lòng đến mau tuyệt vọng cảm giác, hắn đời này không bao giờ tưởng lại cảm thụ. Ngày hôm sau buổi sáng, Phượng Thanh Ca cùng Phượng Phi Ly lại lần nữa đi tần phủ, các hồng cùng sư phó của hắn la láo tổ ở Khai Dương Thành cũng không có phủ đệ, cho nên bị tần lao ra tử lưu tại tần phủ bên trong. Đi đến các hồng trụ viện ngoại khi, với lúc đụng phải đoan mục cầm đai ngọc đoan mục trường thanh huynh đệ hai người lại đây. Phượng Thanh Ca cùng Đoan Mộc Cẩm Ngọc nhìn nhau, sau đó lại không hẹn mà cùng nhìn phía đối phương bên người đứng thẳng Chi Lan Ngọc thụ tuấn dật xuất chúng nhi tử, nháy mắt đoán chúng đối phương ý đồ đến. Hai người cười hàn huyên vài câu, đang chuẩn bị cùng nhau đi vào, Hoàng phủ Viêm mang theo Giản Ngọc Diễn cũng đã đi tới. Đi vào trong viện mới phát hiện, không chỉ có các hồng cùng hắn sư phụ ở, Thần lão gia tử cũng ở, ở hắn bên người, đứng phong tư lỗi lạc Sở Dật Phong. Phượng Thanh Ca cũng dứt khoát Hàn Huyền vài câu lúc sau liền trực tiếp hướng Các Hồng nói sáng tỏ chính mình ý đồ đến, Đoan Mục Cẩm Ngọc cùng Hoàng Phủ Viêm hơi hơi trầm ngâm, cũng nói sáng tỏ ý đồ đến. Phốc. La sư tổ phun ra một hớp nước trà, ánh mắt ở sở giật phong mấy người trên người nhất nhất quét qua. Lần trước ở Thông Cẩm Thành thời điểm vẫn là Phượng Phi Ly cùng Đoan Mục Trường Thanh hai người, hôm nay cư nhiên lại nhiều ra hai cái. Các Hồng may mắn chính mình lúc này chính mình không có bưng nước trà uống, này uống trà a. Thật đúng là có chú ý, cũng không phải khi nào đều có thể tùy tiện uống. Trong lúc Lơ đãng liền đem Đoan Mộ Cẩm Ngọc Tần Duyên Chi đám người thần sắc thu hết đáy mắt, biết bọn họ chọn lúc này tới cầu hôn, chỉ sợ lẫn nhau trong lòng đều đã hiểu rõ. Chỉ là Hoàng phủ Viêm cùng Tần Duyên Chi cũng tới cầu hôn, thực sự có chút ra ngoài hắn ngoài ý muốn, này hai người một cái là hắn sư đệ đệ đệ tử, tính lên cũng coi như là hắn đệ tử, hắn đối Tần Lạc Y có tình hắn nhưng thật ra sớm biết rằng Một cái khác là Sở Quốc Thái Tử, lúc trước ở Thánh Long Đại Lục thời điểm, đối Tần Lạc Ý Lì ở đó là không bình thường. Phượng Phi Lì cùng đoan một trường thanh đảo không có gì, hắn biết Tần Lạc Ý Lì cùng bọn họ lưỡng tình tương duyệt, bất quá giảng ngọc diễn cùng Sở Giật Phong. Cũng không biết chính mình kia quan môn đệ tử trong lòng có phải hay không cũng có bọn họ, chưa thấy được Tần Lạc Ý Lì lúc sau, hắn tự nhiên sẽ không tùy tiện ứng thừa. Tần Lạc Ý Lì bị kêu lại đây. Đi theo nàng cùng đi đến còn có Bạch Ti Di, Thần Thiên cùng Tần Mặc, Tần Mục cũng lại đây. Phượng Phi li bọn họ muốn ở Tần Lao gia từ ngày sinh lúc sau hướng nàng sư phó còn có cha mẹ nàng cầu hôn, việc này Tần Lạc Y Li là biết đến, lại không nghĩ rằng bọn họ động tác nhanh như vậy, cái gọi là ngày sinh lúc sau, cư nhiên là ngày sinh ngày hôm sau. Đối mặt sư phó còn có sư tổ dò hỏi, còn có Giản Ngọc diễn cực nóng chờ mong ánh mắt. Sở Dật Phong thậm chí không màng nhiều người như vậy ở đây, gắt gao giữ nàng lại tay, ánh mắt sáng quắc nhìn nàng. Phượng Phi Ly cùng Đoan Mộc Trường Thành trong mắt cư nhiên có hiếm thấy khẩn trương. Tân Lạc Yy trong lòng thở dài một tiếng, tâm nháy mắt liền mềm mềm đến rối tinh rối mù. Bọn họ vì chính mình làm được loại tình trạng này, cư nhiên thật sự mang theo trưởng bối thân nhân tới cầu hôn, nàng tự nhiên không thể làm cho bọn họ thất vọng. Vì thế không có bất luận cái gì ngượng ngùng biểu lộ chính mình nguyện ý cùng bọn họ ở bên nhau tâm ý. Phượng Phi Ly cùng Đoan Mục Trường thành kia sáng kỳ dị liên tục, kia thoải mái thỏa thoả mãn ánh mắt làm cùng Phượng Thanh Ca cùng Đoan Mục Cẩm Ngọc có chút buồn cười. Sở Dật Phong nắm lấy tay nàng tâm rõ ràng thấm ra hãn, tướt dâm dề, Tần Lạc Y li trở tay đem hắn tay cầm đến cẩn thận. Sở Dật Phong cười khai nhan. Tần mặc lại ngây dại, nhìn mắt Phượng Phi Ly lại nghĩ đến hai ngày trước ở Thánh Sơn rừng đảo trung tinh hình, rốt cuộc bừng tỉnh. Tân Thiên nhìn chính mình muội muội, còn có cùng Sở Dật Phong ở trong tay áo nắm chặt tay, trong mắt thần sắc nhất phút tạm, thậm chí có một lát hoảng hốt. Đoan Mộc Trường Anh đứng ở không chớp mắt địa phương, Lãng Yên rũ xuống đôi mắt. "Y Li Nhi, ta cũng nguyện ý cả đời đi theo ngươi, ngươi cưới ta đi." Bạch Y Li đột nhiên mở miệng nói, nhìn nàng đen nhánh trong mắt hàm chứa say lòng người qua mang, thanh âm không lớn, lại réo rất vô cùng, trong viện tất cả mọi người nghe xong cái rõ ràng minh bạch. Phục La sư tổ lần thứ 2 phun ra một miệng trà tới, sau đó buồn bực đem trong tay chung trà buông, âm thầm quyết định hôm nay không bao giờ uống trà. Tân Lạc Y liễu sống lưng đột nhiên cứng đờ, ở nàng còn không có cùng Bạch Y giải thích rõ ràng thích cùng ái khác nhau thời điểm, Bạch Y cư nhiên liền như vậy vứt cho nàng một cái quần quần tiên lôi. Hơn nữa là làm trò phượng phi ly cùng sư phó sư tổ bọn họ mặt. Sở giật phong đem tần lạc y dì tay cầm đến càng khẩn. Lại chỉ là nhìn bạch y dì hề, không nói gì, con người hơi hơi nheo lại, bên trong có tả tứ quang mang trợt lué mà qua. Đoan mục trường thanh nhìn giản ngọc diễn liếc mắt một cái, cũng không nói gì. Từ biết giản ngọc diễn vì tần lạc y dì hề giải hốn nguyên thiên châu chi nguy, bọn họ hai người có thân mật quan hệ lúc sau. Bọn họ liền tiếp nhận rồi tần lạc y dì hề bên người sẽ thêm một cái người chia sẻ hiện thực. Tần lạc y dì hề cũng không có hướng chính mình nhắc tới quá nàng là bị trường anh cùng tông vô ảnh bắt tới huyền thiên đại lục. Bất qua có một ngày trường anh uống say, lại đem việc này nói ra. Bạch y dì hề Những năm gần đây, bạch y dì hề đối tần lạc y dì hề đặc biệt bọn họ đều xem ở trong mắt. Đặc biệt là lần này gặp nhau sau bọn họ phát hiện, bạch y dì hề trong mắt đối nàng tình ý rõ ràng càng sâu. Nai phân tình ý kỳ thật hắn trước kia liền mẫn cảm phát hiện, không chỉ là hắn, còn có đại sư huynh, chẳng qua bọn họ đều không có người tưởng Bạch Trần mà thôi. Không nghĩ tới hắn nhưng thật ra nhanh như vậy liền chính mình nghĩ thông suốt, hơn nữa cư nhiên thừa dịp hôm nay nói ra. Hắn xem một cái đại sư huynh. Đại sư huynh lại là nhìn tiểu sư muội cười đến yêu nghiệt. Bạch Dĩ Dĩ lúc trước ở Yêu thú con nước lớn khi đã cứu Tần Lạc Y Dĩ cái mạng, Hỗn Nguyên Thiên Châu cũng là hắn hỗ trợ áp chế. Nếu không lấy kia hạt trâu biên thái, Y-li-he-Nhi còn không biết về sau bên người sẽ nhiều ra bao nhiêu người tới. Đối với điểm này, kỳ thật hắn là từ đấy lòng là cảm kích bạch Y-li-he. Hắn nhìn phía tần lạc Y-li-he nhìn nàng rõ ràng căng thẳng thân mình, trong mắt nhanh chóng hiện lên một mặt ánh sáng nhạc. Một người hắc Y-li-thị vệ nhanh chóng đi đến, đối với tần lạc Y-li-he nói, Liễu Hàn tình cùng người ở Khai Dương Thành cửa thành tư biệt, hắn chuẩn bị rời đi Khai Dương Thành. Đang ở suy xét muốn như thế nào trả lời bạch tí gì tần lạc y gì nghe vậy trường thở dài nhẹ nhõn một hơi. Vì thế nhân cơ hội nói sang chuyện khác, chúng ta còn có chuyện hỏi hắn. Đi, chúng ta cũng đi cửa thành đi. Phượng Cẩn cũng trợt đứng lên. Ánh mắt có chút sắc bén. Ta cũng đi. Hắn cũng có chuyện muốn hỏi liễu hàng tình. Trương 97 bán đứng linh hồn người. Khai dương cửa thành. Liêu Hàn Tình còn có Liêu gia người chính đầy mặt tươi cười cùng chung quanh cũng muốn rời đi tiếng người đừng. Liêu lão gia tử đã trước tiên rời đi, trong khoảng thời gian này, Huyền Thiên Đại Lục thượng tu sĩ cấp cao xuất hiện lớp lớp, thả một cái so một cái lợi hại, Liêu gia thân là Huyền Thiên Đại Lục bảy đại thế gia chí nhất, hắn đã cảm giác được một loại lửa xém lông mày nguy cơ cảm, Trần lão gia tử ngày sinh một quá, hắn liền chuẩn bị trở về Trung Mực Bế Quan tu luyện kinh long quyết. Liêu Hàn cũng không phải có Bạch Ngọc Đài. Liêu Khuynh Nghiên, Liễu Huyền Dịch huynh muội hai người đứng ở Liêu Hàn phi bên người, Liêu Khuynh Nghiên nhìn Tần Phủ phương hướng, trong mắt rất là không tha, nàng biết phượng phi li còn không có rời đi khai Dương thành. Liêu Hàn dịch lại xa ly Liễu ra người, ngăn ở Hạ Thanh Nguyên trước người, mỉm cười cùng nàng nói chuyện, trong mắt có làm thịt người ma kéo dài tình ý. Hạ Thanh Nguyên mặt lạnh lùng không nghĩ để ý đến hắn, trong mắt toàn là không kiên nhẫn. Các Bạt Nguyên Hủ Nguyên Bản đang theo cô Mộ nói chuyện cũng chính là Hạ Thanh Vu nương, thấy thế trong mắt hiện lên một mạt lẫm lệ ánh sáng, bước nhanh đã đi tới, tìm cái lấy cớ liền đem Hạ Thanh Vu mang theo khai đi. Liễu Hàn Dịch trên mặt ý cười bất biến, nhìn Thác Bạt Nguyên Hủ cùng Hạ Thanh Vu bóng dáng, trong mắt lại nhanh chóng hiện lên một mạt hung ác nham hiểm chi sắc. Liễu Khuynh Thành cũng bị Liễu Hàn Tình mang theo trên người, ngày hôm qua cả ngày Liễu Hàn Tình đều cố ý làm người theo sát Liêu Khuynh Thành bên người, liền sợ nàng đầu óc nóng lên, làm ra quá kích sự tình tới, đến lúc đó không hảo xong việc. Đem Bạch Ngọc Đài tế ra tới, Liễu Hàn Phi tiếp đón mọi người đi lên, hắn Bạch Ngọc Đài cũng đủ đem nơi này sở hữu tần gia người đều mang đi. Nguyên bản Liễu Huyền Dịch cũng tưởng lại ở Khai Dương thành ngốc mấy ngày, lúc sau lại chính mình trở về chính là bất quá lần này Liễu Hàn Phi thái độ thập phần kiên quyết muốn đem bọn họ đều mang đi. Cha. Liêu Khuynh Nghiên cũng không nghĩ rời đi, nhìn nhìn hắn thần sắc, chưa từ bỏ ý định lần thứ 2 mà miệng, ngữ trong tiếng mang theo một tia động lòng người hờn dỗi, ta còn không nghĩ đi, ngài cùng thúc thúc ca ca bọn họ đi trước chính là, ta còn có việc, quá chút thời gian lại trở về. Đi. Liêu Hàn Phi trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, đôi hơn người nhìn nàng trong mắt là chưa bao giờ từng có lẫm lệ, ngươi nhanh lên lại đây. Trung quanh hư không đã bắt đầu vặn vẹo. Ngay mắt xuất hiện một cái hư không cửa động, hắn dẫn đầu bước lên bạch ngọc đài. Liễu Huyền Dịch sớm đã, đã nhận ra hắn cha hôm nay không thích hợp, không. Không phải hôm nay, là mấy ngày trước liền có chút không thích hợp, thậm chí hắn còn đã nhận ra Liễu Hàn Tình cả người cũng rõ ràng không thích hợp, ngày xưa tới Tần gia, hắn đều sẽ ở Khai Dương trong thành trú thượng một thời gian, cùng Tần gia người hảo hảo liên lạc một phen cảm tình, lần này cư nhiên cũng vội vã phải đi. Hắn không có ngôn ngữ Theo sát nhảy đi lên. Liêu Hàn Tình tự mình đem Liễu Khuynh Thành kéo đi lên. "Muội muội, nhanh lên." Xem Liễu Khuynh Nghiên còn ở cọ sát, Liêu Huyền Dịch có chút không kiên nhẫn, đang chuẩn bị nhảy xuống đem nàng cũng kéo lên đi, đột nhiên phương xa xuất hiện hơn 10 nói thân hồng, tốc độ cực nhanh, chớp mắt liền dừng ở cửa thành ở ngoài. Liễu Khuynh Nghiên dưới chân một đốn, trong mắt đột nhiên hiện lên một mạt vui sướng khó mang. "Phượng Phi Ly?" Nàng vừa mới đang suy nghĩ hắn, không nghĩ tới hắn liền tới rồi, này có phải hay không đã kêu làm tâm hữu linh tế nhất điểm thông? Bạch Y thì hề ra tay, nhanh chóng mà ưu nhã đem Bạch Ngọc Đài vạn bẻo ra tới hư không cửa động hủy diệt, liêu hàn phi Bạch Ngọc Đài càng là trực tiếp từ không chung ngã xuống ở trên mặt đất. Này một đột nhiên biến cố làm đến cửa thành tụ tập tu sĩ đều là ngần ra, nguyên bản có không ít người địa phương, cư nhiên đột liền ăn tính xuống dưới, tính đến quỷ dị. Liêu Hàn Phi càng là sắc mặt nháy mắt trở nên xanh mét. Đi theo Bạch Di Lệ cùng nhau tới, trừ bỏ Tần Lạc Y còn có phương gần, Đoan Mộc Cẩm Ngọc chờ liền căn người, thậm chí chung quanh còn có như vậy nhiều tu sĩ. Bạch Di Lệ như vậy cử tiếp, không khác đương trưởng hung hăng phiến hắn một đạo cái tát. Thậm chí Tần gia lão tổ Tần lão gia tử cũng tới. Hắn tưởng đương trưởng phát hỏa. Bất quá cuối cùng là kinh sợ với Bạch Di Lệ cường đại, không dám tránh trận táo bạo khiêu khích. Âm thầm hít sâu mấy hơi thở, lúc này mới rốt cuộc đem trong lòng hỏa khí ép tới xuống dưới. Trong lòng thầm nghĩ, hôm nay việc bạch đi đi nếu là không thể cho hắn một cái cách nói, hắn liền tính đánh không lại hắn, cũng tất làm thiên hạ tu sĩ xem thường với hắn. Bạch công tử đây là có ý tứ gì? Bạch đi đi thần sắc đạm mạc nhìn hắn, đôi tay phụ ở sau người, màu trắng và táo theo gió nhẹ hơi hơi phiêu đáng, một cổ quân lâm thiên hạ cường đại uy áp liền hướng tới hắn ập vào trước mặt. Liễu Hàn Phi không chịu nổi, toàn bộ thân thể bị từ Bạch Ngọc Đài thượng bức lui đi xuống, sắc mặt trắng bệch, trong mắt là khó nén kiếp sợ. Đối mặt Bạch Ty, hắn cư nhiên liền một kia phản kháng dư lực đều không có. Cái khác mấy người cũng đồng dạng bị kia Cổ Uy áp bức hạ Bạch Ngọc Đài. Bất quá Bạch Ty hiển nhiên đem kia Cổ Uy áp khống chế được thực hảo, trừ bỏ Liễu gia người, xung quanh cái khác tu sĩ đều là không hề sợ giác. Tân Lạc Y hơi hơi mỉm cười, nhìn hắn mở miệng nói: Nguyên bản ngày hôm qua liền có chuyện muốn hỏi một chút Liêu Hàn Tình đạo hữu, bất quá ngày hôm qua là thần lao ra từ ngày sinh, là ngày đại hỷ, cảm thấy kia lời nói vẫn là ngày khác hỏi lại hảo, không nghĩ tới Liêu Hàn Tình đạo hữu cư nhiên như vậy cấp liền phải rời đi khai Dương thành, đạo thực sự có chút ngoài ý muốn. Cư nhiên là hướng về phía Liêu Hàn Tình tới. Xung quanh chúng tu sĩ bừng tỉnh. Không thể ở đại hỷ ngày sinh hỏi ra tới nói, tự nhiên không phải cái gì lời hay khó trách vừa rồi bạch y y cư nhiên sẽ như vậy không chút khách khí trực tiếp động thủ. Liêu Hàn Phi nghe vậy, trong lòng nhưng thật ra vương lỏng, liếc liếc mắt một cái bên cạnh người huynh đệ Liêu Hàn Tình, Liêu Hàn Tình thần sắc chừa biến, trong mắt thậm chí còn mang theo một tiêu nghi hoặc, tựa hồ là không biết tần lạc y y hay muốn hỏi hắn cái gì giống nhau. Khoe mắt dư quang lại liếc hướng Liêu Khuynh Thành, Liêu Khuynh Thành cùng tần lạc y y ân đoán hiện tại huyền thiên đại lục người trên cơ hồ đều đã biết, Chẳng lẽ là nàng lại không biết sống chết gặp phải chuyện gì tới không thành? Liêu Khuynh Thành lại so với không được phụ thân hắn thần sắc chấn định, trong mắt có một mặt ẩn ẩn hoảng loạn, tuy rằng thực mau liền thu đi, chính là vẫn là bị Liêu Hàn Phi thậm chí còn có chung quanh không ít tu sĩ bắt giữ tới rồi. Chúng tu sĩ cũng đều suy đoán khẳng định là Liêu Khuynh Thành trọc giận tần lạc y dì hề, thậm chí liền tần một cũng như vậy cho rằng, âm thầm lắc lắc đầu, Liêu Hàn tình như thế cẩn thận điệu thấp một người. Không nghĩ tới cư nhiên sinh như vậy một cái không biết cái gọi là nữ nhi Thần cô nương có chuyện cứ việc hỏi ta đó là Liêu hàng tình nhìn nàng nói Tựa hồ cũng không có rác ra cái gì không ổn giống nhau Tần lạc y rìa đen nhánh mắt phượng nhìn hắn Con con ngồi Kỳ thật nói đến cũng không phải kiện chuyện rất trọng yếu Chính là muốn hỏi một câu Tần đạo hưu vì cái gì biết ta trong cơ thể có hốn nguyên thiên châu sự Lại còn có làm người truyền được thiên hạ đều biết Liêu Khuynh Thành đột nhiên ngầm đầu, trứng mắt nàng. Liêu Hàng cũng không phải như mày, sự tình quan hốn Nguyên Thiên Châu này còn không phải cái gì đại sự kia cái gì mới là đại sự. Tần lạc ý gì ở dựa vào cái gì nói kia hốn Nguyên Thiên Châu đồn đãi là hắn đệ đệ thả ra đi. Hắn quay đầu nhìn về phía Liêu Hàng tình. Liêu Hàng tình cũng nhăn chặt mày, mãn nhãn khó hiểu nói, tần cô nương lời này từ đâu mà nói lên. Liêu Hàng phi xem hắn thần sắc không giống làm bộ. Hơi hơi thở dài nhẹ nhõn một hơi, hắn cũng cảm thấy tần lạc y đi hề lời này nói được không có đạo lý, sau đó đột nhiên lại nghĩ đến đã bị giết thượng quan thế ra. Tần lạc y gì không quen nhìn hắn liêu ra phải cho hắn liêu ra ngáng chân là vô cùng có khả năng, chẳng lẽ nàng hôm nay là tưởng ý vào chính mình tu vi cường đại, lại có bạch y đi hề duy trì, tưởng tùy tiện tìm cái lấy cớ liền thu thập hắn liêu ra không thành. Mơ mộng hao huyền Hắn liều ra cũng không phải là thượng quan thế gia, không có làm hạ những cái đó thiên nội nhân đoán sự tình. Tần lạc ý nghĩa nếu tưởng tùy tiện khấu cái chổ phân ở liều ra trên người tưởng buộc bọn họ thừa nhận, quả thực là ý nghĩ kỳ lạ. Thần cô đương, người nói lời này nhưng đến phải có chứng cứ mới được. Hắn thanh âm chấm thấp, trong mắt hàm chứa sắc bén quang mang nhìn tần lạc ý nghĩa vẻ mặt càng là mang theo rõ ràng tức giận. Chứng cứ tự nhiên là có. Tần lạc ý nghĩa cười nhật nhạc. Bất quá kêu ý cười lại không có tới đáy mắt, lành đến lợi hại, bị hắn ánh mắt nhìn liễu hàn phi cùng liễu hàn tình hai người trong lòng đều là dùng mình. Nàng chiêu đám người ngoại vây vây tay. Một đạo màu xanh lá thân ảnh từ nơi xa tật lược mà đến, thân hình cao lớn, động tác tật như tiêu chớp, thức mau rừng ở tần lạc y y hề trước mặt, hắn trên tay dẫn theo một cái nam tử, trung niên nhân bộ dạng, dâu cá chê. Màu xanh lá bóng người đúng là thanh y y hề khôi lỗi. Bởi vì hấp thu tần lạc y dì kết ra đệ nhị đoá linh hoa khi đưa tới lôi kiếp, bạch y dì toàn thân đã biến thành màu bạc, thậm chí liền mặt cũng biến thành màu bạc. Hắn trực tiếp đem tia dâu cá chê nam tử ném xuống đất. Có không ít người nhận ra hắn là tần lạc y dì người, hơn nữa là một cái con dối, lại kỳ quái hắn như thế nào sẽ biến thành màu bạc, mà bị hắn ném xuống đất nam tử cũng bị người chung quanh nhận ra tới. Chú Thanh! Hắn không phải thượng quan thế ra người sao? vẫn là tử phủ tu sĩ, không nghĩ tới hắn cư nhiên còn sống, không chết ở ngày đó đại chiến bên trong. Ngày đó ở Vong Ưu Sơn đột nhiên sẽ rách hư không chiều ta động thủ người chính là hắn, cũng là hắn thả ra đồn đãi nói Hỗn Nguyên Thiên Châu ở ta trên người, thượng quan nam tề sẽ biết ta trên người có Hỗn Nguyên Thiên Châu, cũng là bái hắn ban tặng. Tân Lạc y híp lại mắt phượng, nhàn nhạt giải thích nói: "Chu Thanh là thượng quan thế gia người, hắn thả ra đồn đãi cùng ta đệ đệ có gì quan hệ?" Liêu Hàn Phi hoàn toàn lạnh mặt nói, thanh âm rất lớn, đã mang theo rõ ràng tức giận. Như thế nào không quan hệ? Không phải ngươi đệ đệ nói cho hắn hốn Nguyên Thiên Châu ở ta trên người, hắn như thế nào sẽ biết? Tần lạc Y Gì Hà Đen nhánh mắt Phượng Trung Hiện lên một mặt hài hước. Liêu Hàn tình bị khí vui vẻ. Tần cô nương lời này nói được buồn cười, ngươi như thế nào liền nhận định là ta nói cho hắn đâu? Chẳng lẽ là các ngươi bắt được hắn sau hắn cùng ngươi nói không thành? Liêu khuynh nghiên nhịn không được cười khẽ ra tiếng. Liêu khuynh thành cũng cười, nhịn không được trên mặt hiện lên đắc ý chi sắc, ánh mắt gắt gao nhìn chầm chầm tần lạc ý hề, chờ xem nàng chê cười. Kia chú thanh bị ném xuống đất lúc sau, liền không còn có động quá, chỉ có trong mắt có thể chuyển động, hiện nhiên trước đó bị người động tay chân. Nghe được Liêu hàn tình nói sau, hắn ánh mắt nhẹ nhàng lué lué, ngay sau đó nhanh chóng rũ xuống đôi mắt. Tần lạc ý cười như không cười nhìn bọn họ. Đặc biệt là Liêu Hàn Tình, hắn hiển nhiên là chắc chắn chính mình lấy không ra chứng cứ tới, chuẩn bị phủ nhận rốt cuộc, thật là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Nay ngươi liền đã đoan sai, việc này thật đúng là không phải hắn nói. Liêu Hàn Tình đồng tử đột nhiên có rút. Chư vị đều nhận được hắn là thượng quan thế gia Chu Thanh, kỳ thật hắn là Chu Thanh, cũng không phải. Tần lạc ý liền ngừng lại một chút lại tiếp tục nói, hắn thân mình là Chu Thanh, bất quá Chu Thanh linh hồn đã sớm đã bị cắn ướt. Hiện tại bên trong người là thuộc sơn núi non quỷ tu sĩ Tà La. Dương liền đám người vào nhầm quỷ tu sĩ địa bàn, kiểu tử nhất sinh, gặp được tần lạc y y y lúc này mới có mệnh từ thuộc sơn bên trong ra tới sự tình. Sớm đã chuyển ra, phượng ra láo tổ phượng cẩn bị quỷ tu sĩ mệnh nhọc gần ngàn năm cũng bị ồn ào huyên náo chuyển ra. Hôm qua tần lao ra tử ngày sinh thượng, phượng lao ra tử chính là chính miệng thừa nhận tần lạc y y đối hắn có ân cứu mạng. Nghe nói Chu Thiên ở trong thân thể trụ chính là quỷ tu sĩ Tà La, chung quanh chúng tu sĩ không bao giờ có thể bảo trì bình tĩnh, thậm chí liền tần lao ra tử đám người thần sắc cũng thay đổi. Quỷ tu sĩ là nghịch thiên tồn tại, là giết người không chớp mắt mà đầu, chúng nó hấp thu trong thiên địa linh lực tốc độ rất chậm, dựa vào đoạt lấy nhân loại tu sĩ tu vi vì đã dùng, vì thiên hạ sợ bất dùng, ai cũng có thể giết chết. Thần cô nương, ngươi như thế nào biết hắn là quỷ tu sĩ? Có người vô cùng phẫn nộ, hận không thể đường trường chém giết Chu Thanh, có người lại chần chờ đưa ra nghi vấn. Rốt cuộc từ ngoại hình thượng xem, cái này Chu Thanh căn bản không giống là quỷ tu sĩ. Huyền Thiên Đại Lục thượng tu sĩ đều biết quỷ tu sĩ là mắt đỏ, trên người càng có khó nén thi hủ lợi thở. Đối mặt mọi người nghi hoặc, Bạch Y li trực tiếp phất tay, một đạo bạch quang hướng về phía Chu Thanh mà đi. Chu Thanh phát ra một tiếng kịch liệt kêu thảm thiết đột nhiên ngã xuống trên mặt đất. Thân thể càng là kịch liệt run rẩy lên, rất là thống khổ bộ dáng, đôi mắt đều phải trọc ra tới. Sau một lát một đạo màu xanh lá đạo ảnh từ chu thành trên người giật ra tới, rất là mờ ảo, bất quá lại vẫn là có thể thấy rõ ràng ngũ quan, cặp mắt kia hồng đến quỷ dị. Quả nhiên là Tà La. Phượng Cẩn nheo đôi mắt, trong mắt lệ quang bạo lóe, bị nhốt thuộc sơn núi non gần ngần năm, hắn tự nhiên hận thấu Tà La, càng là liếc mắt một cái liền đem hắn nhận ra tới. Chỉ là nhớ rõ lúc trước tần lạc y ghi hề nói tà la đã chết, như thế nào nó lại sống đến giờ. Còn có, theo hắn biết, quỷ tu sĩ không có linh hồn, căn bản không thể đoạt xá. Dương liền lúc này cũng ở khai Dương Thành, nghe nói đến cửa Thành xẻ ra chuyện, hắn cũng chạy tới, cũng ở trước tiên đem tà la nhận ra tới, nghĩ đến kêu mãn sơn con rối, đều là bỏ mạng ở là sát sơn quỷ tu sĩ trong tay, hắn liền không khỏi nắm chặt nắm tay, ánh mắt hung hăng trừng mắt hắn. Duyên án. Trung quanh có tu sĩ giống giận lên. Trong không khí tà la thân thể càng lúc càng mờ nhạt, chỉ này một lát thời gian, giống như chăng muốn biến mất ở trong thiên địa giống nhau. Bạch Di lần thứ 2 đánh ra một đạo ngân quang, tia nói khói nhẹ lại trốn vào chu thanh ở trong thân thể. Chu thanh chậm rãi mở ra mắt, sắc mặt lại so với vừa rồi tái nhợt rất nhiều, trong mắt hiện lên một màn thâm trầm tuyệt vọng. Phượng Cẩn hỏi ra chính mình nghi hoặc. Lúc trước Tà La trốn vào trong hư không, bị chúng ta đuổi theo lúc sau lựa chọn tự bạo, theo lý thuyết hắn lúc ấy nên đã chết, bất quá trên thực tế nó lại không có chết, bởi vì một tiểu tích thực không chớp mắt tinh huyết bảo vệ hắn, ở chúng ta rời khỏi sau, nó lợi dụng một loại quỷ dị pháp thuật lại lần nữa ngưng tụ thân thể, sau đó đoạt chu thanh xá. Mà nàng lúc ấy liền đã nhận ra khác thường, Bạch Y Li cũng đã nhận ra, bất quá hai người đều không có lên tiếng, giống như không có phát giác giống nhau. Lập tức rời đi, tà la lại không biết tần lạc y đi hảy rời khỏi sau, vẫn luôn có làm thanh y đi khôi lỗi cùng chủ hắn, lưu ý hắn hành tung, cho nên rất rõ ràng nàng cùng bạch y đi hảy rời đi không lâu, tà la liền đoạt xá trọng sinh. Quỷ tu sĩ sao có thể đoạt xá? Hắn là làm sao bây giờ đến? Chúng tu sĩ vẫn là cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Giống nhau quỷ tu sĩ tự nhiên không có khả năng đoạt xá, bất quả tà la không giống nhau. Bởi vì hắn cùng nhân loại tu sĩ kết thành khế ước, có người đem linh hồn của hắn bán cho hắn, hơn nữa hắn tu luyện quá một loại kỳ dị pháp thuật, dựa vào này pháp thuật, hắn cuối cùng thành công đoạt xá trọng sinh. Đương nhiên, này trung gian hắn vẫn là mạo không ít nguy hiểm. Kết quả cũng là tốt đẹp, nếu không phải Trần Lạc y hôm nay điểm ra hắn là quỷ tu sĩ, Bạch Di liễu lại ra tay chứng thực thân phận của hắn, hắn là có thể đỉnh chu thành thân phận tự do tự tại sống thượng mấy ngàn năm lại không cần chịu quỷ tu sĩ tu luyện địa điểm hạn chế. Có thể đoạt xá trọng sinh quỷ tu sĩ, Tà La là từ xưa đến nay để nhất nhân. Bán đứng linh hồn cho ngươi người là ai? Biết không giết chết bán đứng linh hồn cho hắn người, Tà La liền vĩnh viễn sẽ không chết, hắn vĩnh viễn có thể mượn dùng kia một sợi tinh huyết trọng sinh. Phượng Cẩn đi đến Tà La bên người, lạnh lùng nói, trong thanh âm tràn đầy lạnh băng sát khí. Từ thuộc sơn núi non ra tới gần 2 tháng thời gian, Hắn chữa thương cũng không có hoa bao nhiêu thời gian, sau đó trở lại Phượng Gia lúc sau, hắn liền bắt đầu xuống tay điều tra La Sát Sơn sự. Ở La Sát Sơn mất tích tu sĩ quá nhiều, Liễu Gia thân là trung vực bá chủ, nhưng vẫn không có nhận thấy được, thấy thế nào đều có chút không bình thường. Tra xét không lâu, tự nhiên làm hắn tra ra Liễu Gia, Liễu Hàn Tỉnh, cư nhiên cùng La Sát Sơn có chút quan hệ, đáng tiếc cuối cùng là không có tìm được cái gì có lợi chứng cứ. Chỉ là nghĩ đến tần lạc y dì hẻ vừa rồi lời nói, hắn trong lòng đã ẩn ẩn có một người. Chu thanh túi đầu không nói gì, hoàn toàn tính toán đối người chung quanh làm lơ rốt cuộc. Không nói ra người nọ hắn còn có một đường sinh cơ, nếu nói ra, hắn liền chỉ có đường chết một cái, đồ ngốc cũng biết hẳn lại như thế nào làm. Nha đầu, ngươi hẳn là biết người nọ là ai đi. Tần lao ra tử đột nhiên mở miệng hỏi nàng, nói ra đi, chúng ta không thể làm như vậy thai họa tiếp tục làm hại thiên hạ. Tân Lạc Y cười gật gật đầu, biết Liêu Hàn Tình đạo hữu cùng hắn tiếp xúc quá, chu thành chính là hắn dẫn tới Tà La bên người, hắn trợ hắn đoạt xá, lại công đạo hắn đem ta trên người Hỗn Nguyên Thiên Châu tin tức thừa dịp ngài Lao sinh nhật thời điểm lặng lẽ thả ra. Tân Lạc Y, ngươi vô khống, liền như vậy nói hiếu, nói vượn ta cư nhiên đem linh hồn bán cho quỷ tu sĩ, ngươi đến tụt cùng gia sao giáp tâm? Liêu Hàn Tình hoàn toàn nổi giận. Liêu Khuynh Thành càng là nộ mục trưng mắt nàng. Tường mở miệng tức giận mắng với nàng, nhìn đến đứng ở một bên bạch gì còn có thần sắc lệnh băng phượng phi ly đắng ngửi, liền như thế nào cũng không dám mở miệng. Nàng biết chính mình hiện tại tu vi, bọn họ tùy tiện néo, là có thể đem nàng bóc chết. Ngươi còn không nghĩ thừa nhận sao. Tần lạc y gì trong mắt hiện lên một mặt tinh quang. Buồn cười. Không có đã làm sự ngươi muốn ta như thế nào thừa nhận. Liêu Hàn tình cả giận nói. Liêu Hàn cũng không phải đã mở miệng. Quỷ tu kẻ sĩ người đến mà chu chi, kia chu thanh nếu là quỷ tu sĩ, giết chính là đem linh hồn bán cho người của hắn, thông cao thiên hạ, đại nhân cùng nhau tìm kiếm, tổng có thể tìm được chân chính ác ma, ta cũng biết ngươi cùng ta chất nửa nhi khuynh thành có chút không thoải mái, bất quá ngươi bởi vậy một mực chắc chắn ta đệ đệ đem linh hồn mua cho quỷ tu sĩ, này lại là quá mức cho đùa. Tân Lạc Ilya cũng không thèm nhìn tới Liêu Hàn Phi, mà là nghiêng đầu nhìn về phía Bạch Ilya. Cười nói, bọn họ còn không nghị thừa nhận đâu. Yên tâm, ta sẽ làm bọn họ thừa nhận. Bạch YG nhìn nàng con con khoẻ môi, trên tay nhanh chóng kết ra một đạo màu tím pháp ấn, trực tiếp đánh vào chu thiên trong mắt. Lại đem đầu của hắn định trụ, không cho hắn rũ xuống đi. Một vài bước sinh động hình ảnh xuất hiện ở mọi người trước mặt, thậm chí liền bên trong người thanh âm đều có có thể nghe thấy. Bọn họ thấy được tà la bị tần lạc YG đám người từ huyết chi bước ra tới. Sau đó lại chạy đi ở trên hư không bên trong tự bạo. Quả nhiên là Liếu Hàn tình trợ hắn đoạt xá. Cư nhiên đem linh hồn bán cho quỷ tu sĩ, bại hoại, giết hắn. Đưa hình ảnh dừng hình ảnh vào lúc này khai dương thành cửa thành phương hướng sau, những cái đó hình ảnh lúc này mới hoàn toàn biến mất. Ta La sắc mặt hơi bại. Không có khả năng. Người rõ ràng cũng chỉ có thể ngược dòng đến 1 tháng thời gian, hiện tại như thế nào biến thành 2 tháng? Hàn Đối Bạch Di tự nhiên là thập phần kiên kỵ, Bạch Di chỉ có thể từ hắn trong ánh mắt biết một tháng phía trước phát sinh sự tình hắn nhớ rõ rành mạch, bấm đốt ngón tay tần dư niên chi sinh nhật thời gian, cố ý trước tiên đem sở hữu sự tình biện pháp, tới rồi sau lại 1 tháng rưỡi, hắn cơ hồ trừ bỏ thượng quan thế ra người, lại không cùng người khác chạm vào. Tân Lạc Y tự nhiên sẽ không nói cho hắn là bởi vì Bạch Di ở băng vực bên trong cái loại này kỳ dị trạng thái, Bạch Di tu vi tăng nhiều Tuy tiện lại sau này xem qua 1 2 tháng đều không có vấn đề. Liêu Hàn Tình cũng vẻ mặt hơi bại. Liêu Khuynh Thành ngực kịch liệt phập phồng, thiếu chút nữa té xỉu. Đối mặt chung quanh vô cùng phẫn nộ tu sĩ, Liêu Hàn Phi nhanh chóng cân nhắc một phen, biết hôm nay là giữ không nổi chính mình cái này đệ đệ, một cái không tốt, bọn họ Liêu gia đều sẽ bị hắn liên lụy. Người tên hôn đản này, hắn một trưởng qua đi, liền đem Liêu Hàn Tình chụp bay đi ra ngoài. Chương 98 Tần ngạo chi tử. Liễu Hàn cũng không là tử phủ Điền Phong tu sĩ, mà Liễu Hàn Tình bất quá là tử phủ tứ giai tu sĩ mà thôi. Liễu Hàn Tình bị một chưởng, thật vất vả ổn định thân hình, lại đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi tới, sắc mặt tái nhợt vô cùng nhìn Liễu Hàn Phi. Liễu Hàn Phi vẻ mặt lãnh khốc cùng phẫn nộ. Hắn trong lòng đột nhiên trầm xuống. Cha. Liễu Khuynh Thành bị một màn này sợ ngây người. Nàng không nghĩ tới chính mình ruột thịt đại bá cư nhiên liền như vậy làm cho cửa thành chúng tu sĩ độc thủ, một chút mặt múi cũng không có lưu. Nàng đột nhiên phát đi ra ngoài, đem nàng cha đỡ lấy, ánh mắt phẫn nộ lại ngoan độc trứng mắt tần lạc ý đi hề, lệnh lung nói, đại bá, ngươi như thế nào có thể như vậy? Nam nhân kia rõ ràng sự chính là yêu thuật, vừa rồi mọi người xem đến đều là ảo cảnh, cha ta sao có thể cùng quỷ tu sĩ cấu kết? Chúng ta liếu giả dùng đến cùng quỷ tu sĩ cấu kết sao? Bất quá là một ít giả dối hình ảnh mà thôi, liền ngươi cũng không tin ta phụ thân, ta phụ thân là cái dạng gì người đại bá ngài chẳng lẽ còn không rõ ràng làm sao? Ngài như thế nào có thể bởi vì kia nam nhân yêu thuật mà như thế đối phụ thân ta? Rõ ràng ta liếu giả thân là Huyền Thiên Đại Lục 7 đại thế gia chi nhất, hôm nay cư nhiên liền giỏng chính đệ tử rõ ràng bị oan uổng còn chỉ có thể nén giận mặc người thì ta. Câm mồm. Liêu Hàn Phi trầm mặt, nhìn Liêu Khuynh Thành trong ánh mắt trung toàn là thất vọng, đáy mắt lại có một mạt khác thường lánh khốc chợt lóe rồi biến mất. "Khuynh Thành, phụ thân ngươi đã làm sai chuyện, phải vì hắn làm sai sự trả giá đại giới. Ta Liêu gia tuy rằng vì Huyền Thiên Đại Lục bảy đại thế gia chi nhất, nhưng cho tới bây giờ hành đến chính, lập đến oan. Không thẹn khắp thiên hạ." Liêu Hàn tình khụ mấy tiếng, nhìn một bộ da vẻ đạo mạo lời lẽ nghiêm túc huynh đệ. Hắn biết chính mình là hoàn toàn bị hắn từ bỏ, liếu hắn cũng không là liêu ra ra chủ, này cũng ý nghĩa hắn bị liêu ra hoàn toàn từ bỏ. Chính là hắn không cam lòng. Bạch công tử thủ đoạn kinh người, cư nhiên làm ra những cái đó có lẽ có đồ vật tới, tuy rằng liệu mộ chưa từng có đã làm những cái đó sự tình, bất quá vẫn là rất bội phục bạch công tử thủ đoạn. Ngưng lại một chút, hắn ánh mắt nếu có điều chỉ nhìn thoáng qua tần lạc ý thì hề, chưa suốt lời. Chỉ là ta chưa từng có cùng quỷ tu sĩ cấu kết, vì cái gì liền đại ca cũng không tin ta. Kia chua suất ánh mắt, rõ ràng chính là Ám Chỉ Tần Lạc Y Y cùng Bạch Y Y liên khởi tay tới tính kế hắn, mà nguyên nhân tự nhiên không cần nói cũng biết, tự nhiên là bởi vì cùng Liêu Khuynh thành tự nhân ân oán. Hắn lúc này rõ ràng lấy lui vì vào, bất quá chúng tu sĩ nhưng không ai tin tưởng hắn, ở bọn họ xem ra, Tần Lạc Y Y cùng Bạch Y Y tu vi như thế cương đại, Đáng giá trả thù hắn sao? Muốn thật muốn giết hắn, chỉ cần động động ngón tay là được, bọn họ nếu không động thanh sắc, Liễu Gia biết là ai giết Liêu Hàn Tỉnh. Hung chi trong khoảng thời gian này bởi vì kia kinh long quyết, thiên hạ nhưng có không ít tu sĩ đều nhìn chằm chằm Liễu Gia đặc biệt là Liêu Hàn Tỉnh. Giết hắn? Loại này thời điểm còn muốn giao biện? Hừ, đến tụt cùng có hay không bán đứng linh hồn cấp quỷ tu sĩ? Chỉ cần xem hắn đã chết quỷ tu sĩ có phải hay không cũng đã chết không phải rõ ràng. Có người quát lớn. Thục sơn quỷ tu sĩ tu luyện trường bên trong từng có đếm không hết bộ sương khô có non dối. Này khai dương ngoài thành vây xem chúng tu sĩ trung liền có rất nhiều tu sĩ đã từng có tiền bối vô duyên vô cớ mất tích, vẫn luôn tìm không thấy rơi xuống, nói không chừng những người đó chính là bị quỷ tu sĩ hại. Liêu hàng tình bị những cái đó phẫn nộ ánh mắt xem đến sắc mặt một trận thanh một trận bạch. Đây là nói cái gì? Cha ta muốn chết, kia quỷ tu sĩ nếu không có chết, các ngươi hoan uổng cha ta kia lại làm sao bây giờ? Cha ta không phải Bạch đã chết sao? Liêu Khuynh thành đôi mắt đều đỏ, đôi mắt trừng lớn, có chút cuồng loạn nói, trên mặt nơi nào còn có một kia ngài thưởng quyến rũ phong tình. Nàng biết không có thể làm nàng phụ thân đã chết. Liêu gia lão tổ tuy rằng đối nàng hảo, bất quá lại nói như thế nào đều cách mấy thế hệ, chính là nàng cha không giống nhau. Hơn nữa nàng cha là thật sự đối nàng hảo. Tú hồ, nếu nàng cha hôm nay thật bởi vì cấu kết quỷ tu sĩ mà bị giết đã chết, nàng ở Liễu gia nơi nào lại còn có một tia địa vị, cái kia trước nay bị chính mình khinh thường Liêu huynh nghiên còn không được giẫm đến nàng trên đầu đi. Thân huynh, liền ngươi cũng không tin ta sao? Liễu Hàn Tình lại nhìn phía một bên thần sắc phức tạp Tân Mục, trong mắt hiện lên một mặt chờ mong. Tân Mục nhấp khẩn môi mỏng. Những năm gần đây Bởi vì Liễu Hàn Tình là hắn đệ đệ từng ngạo kết bái huynh đệ, cho dù Trần Ngạo đã chết, hắn cũng vẫn luôn đối hắn quan tâm có thêm, so người bình thường đạo cũng nhiều ra vài phần cảm tình. Chỉ là hắn biết hắn cha vẫn luôn đối Liễu Hàn Tình không mừng, cảm thấy hắn tuy rằng nho nhã đương nhiên, chỉ một lòng say mê với tu luyện bên trong, đối người lại thủ lễ, bất quá cặp mắt kia, vẫn là ngẫu nhiên sẽ toát ra một loại cường đại mà tàn nhẫn ra thâm. Chỉ là hắn che giấu thực hảo. Hắn còn chưa từng có nhận thấy được sơ hở. Chế cười, đã như vậy chứng cứ vô cùng xác thực ngươi cư nhiên còn muốn hắn tin tưởng ngươi. Một đạo trào phúng thanh âm đột nhiên ở không trung vang lên, lúc trước tần ngạo nhưng thật ra tin ngươi, chính là cuối cùng thế nào. Ngươi chính là mang theo người một đường không lưu tình chút nào đuổi giết bọn họ phu thê còn có mới sinh ra mới một ngày hài tử. Theo kia nói trào phúng thanh âm, mấy đạo thân ảnh đột nhiên từ không trung rơi xuống. Nháy mắt dừng ở tần lạc y dìa bên cạnh người. Mở miệng nói chuyện chính là đại hắc. Không chỉ có đại hắc cùng hắc đê tới, cùng nhau tới còn có yêu hoàng cùng thiên ngộ hòa thượng, tần lăng vân tạm như yên vợ chồng cũng tới. Tần lạc y dìa đối với liêu hàn tình cực lực phủi sạch, căn bản không thèm để ý. Nếu dám ở nơi này ngăn lại liêu hàn tình chất vấn bơi hắn, nàng tự nhiên sớm, co sung túc chứng cứ. Lúc này hắn muốn hấp hối dây rùa một chút, nàng cũng không ngại. Chỉ là lại không có nghĩ đến đại hắc cùng hắc đế cư nhiên tới, thậm chí còn đem nàng cha mẹ mang theo tới. Đến nội yêu hoàng cùng thiên ngộ hòa thượng, nàng nghe Bạch Y Nhi nói qua, bọn họ một người cầm một viên băng cực chi liên đi tu luyện, sẽ xuất hiện ở chỗ này, xem ra là suất quang, nhìn kỹ, trên người hơi thở cư nhiên lại cường đại rồi không ít. Đặc biệt là kia yêu hoàng. Nếu là bình thường, nàng nhất định sẽ hào hào đánh giá một phen kia yêu hoàng. Đánh giá một fan nó hiện tại tu vi đến tuột cùng như thế nào, bất quá lúc này nàng tâm tư đều ở đại hắc trên người. Nó vừa rồi lời nói quá kỳ quái, hắn kia lời nói là có ý tứ gì? Tần Ngạo, kia chẳng phải là Tần lão gia tử một cái khác nhi tử sao? Chẳng lẽ lúc trước sát Tần Ngạo chính là Liễu Hàn Đình? Mà đại hắc là tận mắt nhìn thấy. Tần lão gia tử đồng tử đột nhiên co rút, nguyên bản đạo nhiên thần sắc đột nhiên trở nên kích động lên. Đột nhiên một bước liền vượt tới rồi đại hắc trước người, ngươi lời này có thật không? Lúc trước giết ta nhi chính là hắn Liêu Hàn Tình. Thân mục trừng mắt Liêu Hàn Tình, đôi mắt tựa hồ muốn phun ra hỏa tới. Bị hắn chừng trụ Liêu Hàn Tình sắc mặt đột nhiên biến đổi, gầm lên đại hắc nói, ngươi ở nói yêu nói vượn cái gì? Ta như thế nào sẽ sát Tần Ngạo công tử? Thân huynh, đây là xúc sinh là Tần Lạc Yiye. Ần ần ám chỉ bọn họ là một đám, nay lại là Tần Lạc Yiye xử quý kế nhắc nhở hắn không cần mắc hưu. Đại hác khinh miệt nhìn liếu hàn tình liếc mắt một cái, lạnh lung cười, sau đó lại đối tần lao ra tử nghiêm túc nói tự nhiên là thật, ta phải có một câu lời nói dối, trời đánh ngũ lôi hoanh. Lại là thuận miệng hộp ra rất nặng lời thề. Sự tình truyền biến bất ngờ, từ nguyên bản liếu hàn tình cấu kết quỷ tu sĩ, hạm hại thiên hạ đạo hưu, không nghĩ tới hiện tại cư nhiên lại liên lụy ra tần ngạo chi tử. Tần lao gia tử vẫn luôn ở tìm lúc trước kia mất tích hải tử, đáng tiếc ngay lúc đó người đều chết xong rồi, kiệt tần gia chi lực, hơn hai mươi năm, cũng không có đem người tìm trở về. Tần lao gia nhìn về phía liêu hẳn tình ánh mắt tựa hồ tưởng đem hắn ăn tươi nuốt sống, ngón tay vừa động, liền đem liêu hẳn tình bắt được chính mình trước mặt. Liêu hẳn tình kêu lên một tiếng, thần sát thống khổ, tần lao gia tử, ta không có lời nói còn không có nói xong. Trong cơ thể tu vi toàn bộ đã bị Tần Lão gia tử cấp giam cầm ở. Việc này quan con hắn Tần Ngạo, Liễu Hàn Tình lại là một cái cùng quỷ tu sĩ cấu kết người, sự tình không có biết rõ ràng phía trước, hắn sẽ không cho hắn một tia thoát đi cơ hội, cũng sẽ không cho hắn tự sát cơ hội. Liễu Khuynh Thành bị này đột nhiên biến cố cả kinh ngốc lập đương trường, ngay sau đó lại oán hận trừng hướng Tần Lạc Ý, hôm nay sự tình một kiện tiếp theo một kiện, đều là Tần Lạc Ý khiến cho tới còn có kia liếu khuyên nghiên. Cái kia tiện nhân ma cạch lâu như vậy là vì cái gì? Nàng trong lòng biết rõ ràng, nếu không phải nàng trì hoan thời gian, bọn họ đoàn người đã sớm đều rời đi, hiện tại đã về tới trung vực liêu ra. Làm sao như hiện tại như vậy ở người khác địa bàn thượng, bị người từng bước ép sát? Nàng trong mắt thâm trầm hận ý, cho dù cách đến còn có điểm xa, bất quá tần lạc ý thì hãy vẫn là cảm giác được, nàng nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái. Trong mắt hiện lên một mặt nghiệm ai, ngay sau đó liền đem ánh mắt gì khai đi. Đại hắc lúc này đã thành toàn bộ người chú ý tiêu điểm. Tần lạc ý gì cũng nhìn đại hắc, thần sát ngưng trọng, nàng cùng tần mặc kết bái đã đã nhiều năm. Việc này đại hắc cũng rõ ràng biết, cũng biết tần mặc ở tìm hắn mội mội, thậm chí đang tìm kiếm lúc trước tần ngạo bị giết chấn tướng. Nhưng về tần ra sự tình, nó cư nhiên chưa từng có ở nàng trước mặt lẩu quá một câu. Thình đem ngươi biết đến đều nói cho ta. Tần Lão gia tử nhìn Đại Hắc, ánh mắt sáng quắc, đáy mắt chỗ sâu trông có che dấu đau ý, thanh âm là hiếm thấy vội vàng. Còn có một tia ẩn ẩn chờ mong. Hắn không chỉ có hy vọng có thể tìm được giết hại chính mình nhi tử cùng tức phụ hung phạm, hắn còn hy vọng có thể tìm được kẻ đánh rơi cháu gái nhi. Hơn 20 năm, tuy rằng vẫn luôn suy đoán kia tân sinh không mấy ngày trẻ con sợ là sớm đã giữ nhiều lành ít, chính là hắn vẫn là không nghĩ từ bỏ. Đại Hắc cũng không có út út mà mở. mở. Từ từ kể ra. 24 năm trước, ta vừa lúc có việc đi phục Dương Sơn, ngày đó đêm khuya, ta nguyên bản đã ngủ rồi, đột nhiên bị từng đợt kịch liệt tiếng đánh nhau bừng tỉnh lại đây. Bên ngoài tiếng đánh nhau quá mức kịch liệt khủng bố, nó lập tức chạy đi ra ngoài, ẩn ở một bên xem, liền nhìn đến Liễu Hàn Tình mang theo mười mấy tên tu sĩ đối với Tần Ngạo đang điên cuồng công kích tới. Đại hắc thích nơi nơi tầm bảo Nó liếc mắt một cái liền đem Liễu Hàn Tình cùng Tần Ngạo nhận ra tới, đặc biệt là Tần Ngạo, kia chính là Huyền Thiên Đại Lục thượng cùng Tần Lao gia tử giống nhau thiên chi kiêu tử, không đến thiên tuế liền tu luyện ra tử phủ, sau lại không tốn nhiều ít năm thời gian càng là thực mau liền trèo lên thượng tử phủ liên phong. Liễu Hàn Tình tu vi tương đối với tới nói, liền phải kém nhiều, vừa mới mới vừa tử phủ nhị giai mà thôi, bất quá hắn bên người người cũng rất nhiều, thả mỗi người tu vi đều là bất phàm. Súng tay càng là cực kỳ tàn nhẫn, muôn nhất chiêu đều dục trí Tần Ngạo phu thê vào chỗ chết. Nó lập tức liền rất nghi hoặc, Liễu Hàn Tình cùng Tần Ngạo quan hệ cực hảo, mặc kệ ở nơi nào, Liễu Hàn Tình đều là duy Tần Ngạo như thiên lôi sai đâu đánh đó, thậm chí Liễu Hàn Tình còn đã từng liệu mình đã cứu Tần Ngạo sinh mệnh, cũng bởi vậy hắn cực đến Tần Ngạo tín nhiệm, không nghĩ tới như vậy một cái ở trong mắt người ngoài thoạt nhìn cực sùng bái Tần Ngạo người. Cư nhiên sẽ mang theo nhiều như vậy người muốn lấy Tần Ngạo cái mạng. Chương 99. Cùng Tần Ngạo ở bên nhau còn có một nữ tử, nàng kia rất là mỹ lệ, tay phải cầm một phen trường kiếm, tay trái còn ôm một cái trẻ con, đúng là Tần Ngạo thê tử với Liên. Với Liên tu vi tuy rằng không có đạt tới Tử Phủ Liên Phong, lại cũng là Tử Phủ Cửu giai, cũng là cực kỳ lợi hại, vợ chồng hai người liên thủ, thả chiến thả tẩu, vô dụng bao nhiêu thời gian Liên đem Liễu Hàn Tình người giết chết mười mấy. "Súc sinh, ngươi nói hiếu nói vượng." Liễu Hàn Tình trong cơ thể đã không có linh lực, bất quá nghe xong đại hắc nói, lại vô cùng phẫn nộ, ngực càng là kịch liệt phập phồng, lạnh băng mà phẫn nộ nhìn nó, "Tần huynh là ta kết bái huynh đệ, ta sao có thể dẫn người đi giết hắn?" Hùng chi Tần huynh kinh tài tuyệt diễm nhân vật, "Ngươi nói còn có với Liên?" "Ừ, bọn họ hai người một cái là tử phủ Điên Phong tu sĩ." Một cái là tử phủ kiểu giai tu sĩ, lấy ta tu vi sao có thể ngu ngốc dẫn người đi giết hắn, lại sao có thể giết được hắn. Lại chuyển hướng tần lạc y dì hề, thần sát thập phần niệm ai. Tần lạc y dì hề, người muốn giết ta, liền động thủ giết ta đi, hà tất tìm chút có lẽ có tội danh ố ở ta trên người. Ta nếu muốn giết hắn, lúc trước ta lại vì cái gì muốn cứu hắn. Tần mục phẫn nộ ánh mắt chung cũng mang theo nan giải nghi hoặc. Hắn đại kia đệ đệ Tần Ngạo vốn chính là thông minh đến cực điểm người, cái nào là cùng hắn thiệt tình giao hảo, cái nào không phải. Hắn tự nhiên là phân rõ. Liễu Hàn Tình cứu hắn kia một lần, đó là ngàn năm phía trước, là bọn họ thâm nhập một cái bí địa, phát hiện một cái rất quan trọng bảo tàng, lấy Liễu Hàn Tình tu vi căn bản vô pháp đi lấy, Tần Ngạo đi lấy, mà Liễu Hàn Tình ở một bên cảnh giới, kết quả đang ở thời điểm mấu chốt một đầu thập phần lợi hại linh thú chạy ra tới. Đó là một đầu liền tử phủ tu sĩ cấp cao đều không dễ dàng đối phó linh thú, thành phần hung ác, tầng ngạo ở chỗ sáng, mà Liễu Hàn Tình ở nơi tối tăm cảnh giới, khi đó tầng ngạo còn không có đạt tới tử phủ liên phong, đối phó kia chỉ linh thú cơ hồ chỉ có một thành phần thắng, Liễu Hàn Tình nguyên bản có thể lặng yên không một tiếng động rời đi, như vậy hắn liền không hề nguy hiểm, bất quá như vậy gần nhất không hề sợ rắc tầng ngạo tất nhiên sẽ bị kia linh thú giết chết, hơn nữa là không hề nghi Ngờ hắn cuối cùng lại không có rời đi, nhảy ra đi trực tiếp chắn linh thú trước mặt, bất quá một lát thời gian liền trọng thương đe dọa, nhưng lại thành công vì Tần Ngạo tranh thủ tới rồi chân quý nhất một chút thời gian, cuối cùng Tần Ngạo thắng, lại cũng trả giá rất lớn đại giới, giết kia chỉ linh thú, mang theo Liễu Hàn Tình trở về Tần gia, nếu không phải Tần Ngạo cuối cùng tìm được một viên 14 giai đan dược, Liễu Hàn Tình khi đó liền đã chết, căn bản không có khả năng sống lại. Thậm chí mấy trăm năm sau, hắn lại cứu hắn em râu với liên một mạng, cho nên hắn đệ đệ mới có thể cùng hắn kết bái vì huynh đệ, chỉ là Liễu Hàn Tình sẽ sát thân ngạo, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra đây là vì cái gì. Hắn kia đệ đệ, đối cái này kết bái huynh đệ nhưng cho tới bây giờ không có bạc đãi quá, Liễu Hàn Tình tu luyện tư chất cũng không tính quá hảo, lại cũng không phải Liễu gia gia chủ, có thể từ Liễu gia bắt được những cái đó chân quý này tu luyện tài nguyên hữu hạ, Những cái đó năm tần ngạo mang theo thê tử với liên đi ra ngoài vân du tứ hải, có thể tìm ra không ít thứ tốt, cũng cho hắn không ít thứ tốt, làm hắn tốc độ tu luyện đều nhanh vài lần. Ta cũng rất muốn biết ngươi vì cái gì muốn giết ngươi kết bái huynh đệ. Tần lạc y ghi hãy lánh khóc liếc mắt nhìn hắn, đối hắn hơi mang điên cuồng têu gạo chỉ coi như không có nhìn đến. Đại hắc trong mắt sát ý hôi hổi, đứng ở nó bên cạnh người hắc đế cũng là, bị người hợp với kêu hai lần xuất sinh. Nó muốn đem liếu hàng tỉnh xé tâm đều có, bất quá khỏe mắt dư quăng nhìn thoáng qua tần lạc y đi hề, lại nhìn xuống. Hư một tiếng, khinh thường nói, ngươi trước kia là như thế nào cứu tần ngạo ta không biết, ta lúc ấy chỉ nhìn đến ngươi mang theo người điên cùng muốn đem hắn giết chết, trong miệng còn cứ gọi cái gì làm cho bọn họ không cần lại phản kháng, đem đồ vật giao ra đây, có lẽ xem ở đại gia huynh đệ một hồi phân thượng, lưu bọn họ phu thê hai người một cái toàn thây. Cấp kia Hải Tử lưu một cái mạng sống. Tần Lao gia tử đồng tử đột nhiên co rút. Hắn tuy rằng nhìn Đại Hắc, chính là vẫn luôn có chú ý gắt gao Liễu Hàn Tình phản ánh. Dương Đại Hắc nói ra những lời này thời điểm, Liễu Hàn Tình mí mắt không chịu khống chế nhảy hai nháy. Tâm nháy mắt chìm vào đáy cốc. Ngay sau đó trong lòng lại dâng lên ngập trời lửa giận, đến tột cùng là thứ gì, cư nhiên làm đến Liễu Hàn Tình không màng huynh đệ chi tình, mang theo như vậy nhiều người tới đuổi giết con hắn. Đương nhiên Đối với đại hắc nói Liêu Hàn tỉnh dẫn người giết thần nạo, hắn đã tin chín phần. Quả thực nói hiếu nói vượng. Liêu Hàn lần thứ hai giận mắng, thân xác càng là tức giận đến cực điểm, thậm chí còn có một mạt bị oan uổng lúc sau, lại không thể không cường tự áp lực cảnh nhẫn. Sau lại đâu? Tân Mộc Xích thinh hỏi, hiển nhiên cũng tin đại hắc nói, đặc biệt là đại hắc còn nhắc tới hài tử, hắn tưởng trực tiếp mở miệng hỏi hài tử rơi xuống, chính là lại sợ được đến đau lòng đáp án. Câu nói kia liền ẩn ở trong cổ họng. Sau lại, Tần Ngạo công tử phu thê hai người xác thật lợi hại, đem Liễu Hàn Tình mang đi người đều giết được không sai biệt lắm, tuy rằng bị thương, thương thế lại còn không đến mức chí mạng. Hừ, Liễu Hàn Tình nhìn đến Tần Ngạo công tử hướng hắn lượ̣c lại đây, sợ tới mức muốn chết, đáng tiếc Tần Ngạo công tử phu thê hai người không có thể giết chết hắn. Kia Liễu Hàn Tình cư nhiên triệu ra hai cái quỷ tu. Nguyên lai like tới như thế, Ta liền nói tần ngạo công tử kinh thiên tuyệt diễm, người thường sao có thể muốn bọn họ tánh mạng, cái này liêu hàng tình quả nhiên đắng giận, cấu kết quỷ tu sĩ hại không ít huyền thiên đại lục thượng như vậy nhiều đạo hưu, cư nhiên còn lợi dụng bọn họ lấy chính mình kết bái huynh đệ tánh mạng. Đến tổt cùng là thứ gì, cư nhiên làm hắn phải đối tần ngạo công tử hạ sát thủ. Liêu hàng tình như vậy hôn đản một đao giết hắn quá tiện nghi hắn, nên đem hắn lăng trí ba nghìn ao, lại đem linh hồn của hắn ném nhập luyện hồn trong ao. Vĩnh sinh bệnh thế không được giải thoát. Trung quanh chúng tu sĩ đều đều lòng đầy căm phẫn trừng mắt Liêu Hàn Đình. Liêu huynh thành dưới chân một cái lão đạo, thiếu chút nữa ngã quỵ ở trên mặt đất, sắc mặt trắng bệnh đến không hề người sắc, chỉ cảm thấy chính mình tương lai một mảnh u ám. Kia hai cái quỷ tu nhưng không có giết được Tần công tử. Đại Hắc nghe được xung quanh nghị luận tiếng động, lớn tiếng phủ nhận nói, Tần ngạo công tử tuy rằng bởi vì đối phó kia hai cái quỷ tu cũng bị trọng thương, bất quá kia hai cái quỷ tu bị thương càng trọng, thiếu chút nữa liền mệnh đều ném, cuối cùng chật vật chạy trốn, trước khi đi đem Liễu Hàn Tình cũng mang đi, kia hai cái quỷ tu cũng là có bản lĩnh, cư nhiên có thể ở tần công tử mỹ mắt phía dưới đem người mang đi, bằng không. Hừ, Liễu Hàn Tình nơi nào khả năng còn có thể sống đến bây giờ? Không phải cha ta giết. Liễu Khuynh Thành đem lời này nghe xong đi vào, nhịn không được vui mừng lẩm bẩm. Sắc mặt cuối cùng không như vậy trắng, ngược lại bởi vì quá mức kích động trên mặt nổi lên một tia đỏ ửng, khóe miệng càng là treo lên một mạt mơ hồ ý cười. Liêu Hàn cũng không phải tựa trường thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tân Nạo công tử cũng không có truy, phu thê hai người mang theo hài tử thực mau hướng Phục Dương Sơn ngoại lao đi, gia Phục Dương Sơn, đúng phải Tần gia tử phủ Cửu giai tu sĩ Tề Huyền. Bất quá Tề Huyền cũng không phải ngẫu nhiên gặp được Tần ngạo phu thê hai người. Nang vốn dĩ liền ở Phục Dương trong núi, bởi vì hiểu rõ Liêu Hàn Tình dẫn người đuổi giết bọn họ phu thê hai người nguyên nhân, cho nên cô ý chờ ở Phục Dương sơn ngoại, trang làm ngẫu nhiên gặp được bộ dáng, thừa dịp Tần Ngạo hai người trọng thương, trực tiếp đánh lén với Liên, với Liên lập tức trọng thương, chỉ còn một hơi. Nếu là ngày thường, lấy với Liên tu vi, Tề Huyền căn bản không có khả năng bị thương nàng, chính là lúc này nàng thứ nhất không có dự đoán được Tề Huyền sẽ đánh lén. Thứ hai cũng là vì chính mình đã bị thương nặng duyên cớ. Nghe đến đó, Tần lão gia tử khóe mắt có chút rớt cát lên. Tần Mộc càng là gắt gao nắm chặt nắm tay, thân xác thống khổ. Với Liên, cư nhiên là Tề Uyển Diệt. Cũng may khi đó hài tử là ôm ở Tần Ngạo công tử trên tay, Tề Uyển chỉ bị thương với Liên, không bị thương kia hài tử, biến cố nổi lên, Tần Ngạo công tử phản ứng lại đây lúc sau liền hướng tới Tề Uyển đánh tới. Một bên cùng nàng sẽ sát một bên nhân cơ hội cấp với Liên Uy đang dưỡng, đáng tiếc kia với Liên cô nương bị thương quá nặng, những cái đó đan dược cứu không được nàng tính mạng, thực mau liền nuốt khí. Nói tới đây, hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua Liễu Hàn Tình. Liễu Hàn Tình cũng nhìn hắn, ánh mắt sâu thẳm đến lợi hại, sắc mặt cũng bạch đến lợi hại, bạch chung lại phía một loại quỷ dị màu xanh lá. Liên ở chỗ cô nương tắc thở lúc sau, Từ với cô nương ở trong thân thể bay ra một cái mẩu xanh biết hạt châu, kia hạt châu tản ra xanh mơn mởn qua mang, Tê Uyển vui mừng khôn xiết, muốn đi đoạt kia hạt châu, bất quá kia hạt châu lại kỳ quái thật sự, nàng hao hết sức lực cũng không có thể đem hạt châu đoạt tới tay, kia hạt châu ở trúng quanh dạo qua một vòng, trực tiếp bay đến kia hải tử ở trong thân thể. Nó nói lời này thời điểm, còn cố ý đem kia hạt châu hảo một phen hình dung. Phượng Phi li khó nén trong lòng khiếp sợ, Đại hác nói kêu hạt châu bộ dáng, rõ ràng chính là hôn nguyên thiên châu. Gặp qua tần lạc y gì trong cơ thể hôn nguyên thiên châu bạch y gì, giả ngọc diễn, sở giật phong, đoan mục trường thành đám người cũng nháy mắt minh bạch lại đây, ánh mắt nhịn không được đều dừng ở tần lạc y gì trên người. Tần lạc y gì cũng hoàn toàn kinh sợ. Không nghĩ tới việc này vòng tới vòng lui, cư nhiên vòng tới rồi nàng trên người. Nếu tử với liên trong cơ thể bay ra tới đích sắc thật là hôn nguyên thiên châu nói, kia không phải nói. Chính mình căn bản không phải tạm như yên cùng tần lăng vân hải tử, mà là tần ngạo hải tử. Nàng chính là cái kia tần ra tìm hai mươi mấy năm, nhưng vẫn không có từ bỏ còn tại tìm kiếm hải tử. Nàng quay đầu nhìn phía phụ thân. Tần lăng vân vợ chồng chính chịu liên nhìn nàng, tạm như yên há miệng thở dốc tưởng nói chuyện, cuối cùng lại biến thành một tiếng nỉ non, gọi chính là tên nàng. Y lì hề nhi thanh âm khẳng khẳng, mang theo nồng đầm tình yêu. Tần lạc y lì hề nhịn không được chính là trong lòng đau xót. Đó là hôn nguyên thiên châu. Tần lao gia tử cũng ách thanh hỏi, đôi mắt lại một sai cũng không tồi nhìn tần lạc y lì hề. Đối với huyền thiên đại lục còn có bồng lai tiên đảo thượng đại tông môn, đại thế gia tới nói, hôn nguyên thiên châu bộ ráng cũng không xa lạ. Rốt cuộc những người này đều vây quanh này hôn nguyên thiên châu xoay vài trăm năm. Tần Lạc y liếc cặp mắt kia là thượng tần ngạo, chính là gương mặt kia lại không giống, thế cho nên hắn thấy nàng rất nhiều thứ, chỉ cảm thấy chính mình đối nàng có mạc danh hảo cảm, lại trước nay không có nghĩ tới nàng sẽ là chính mình cháu gái. Đại Hắc gật đầu. Kia xác thật là Hôn Nguyên Thiên Châu. Tần lão gia tử trong mắt sáng ngời, Tần Mục trong mắt cũng sáng lên, Tần Mặc càng là nhịn không được lẩm bẩm ra tiếng, "Nguyên Lai ngươi thật là ta muội muội." Khó trách liêu hàn tình sẽ đối tần ngạo công tử người một nhà động thủ, xem ra chính là bởi vì kêu hôn Nguyên Thiên Châu. Trung quanh chúng tu sĩ cũng khe khe nói nhỏ lên, bởi vì kêu hôn Nguyên Thiên Châu, cư nhiên cái gì huynh đệ tình ý cũng không để ý. Tế huyền lại đi đoạt lấy tần ngạo công tử trong lòng ngực hải tử, đau thất thê tử tần ngạo công tử đại khai sắc giới, một tay ôm hải tử, lại càng đánh càng hăng, đáng tiếc hắn bị thương quá nặng, hơn nữa trên tay còn có hải tử ném chuột sợ vỡ đồ, hắn tự nhiên không thế nào thi triển đến khai. Ta thường xuyên hành tẩu với Huyền Thiên đại lục phía trên, đối Tần Ngạo công tử uy danh nhiều có nghe thấy, bản thân cũng là cực bội phục Tần Ngạo công tử, nhìn đến Tần Ngạo công tử đầu tiên là bị kết bái huynh đệ phản bội, sau lại bị Tần gia sở tiến nhiệm người gây thương tích, do dự một phen, liền lại nhịn không được xông ra ngoài tương trợ Tần công tử. Hắc đế nhịn không được nhìn nó liếc mắt một cái. Tổng cảm thấy lời này nói được không hẳn vậy. Cái kia trước kia thấy bảo bối liền mãi bất động chân cũng sẽ bởi vì đồng tình tâm làm mai mà ra đi trợ giúp một cái người xa lạ. Nghĩ như thế nào như thế nào không có khả năng. Đại Hắc đã nhận ra hắn hoài nghi, trên mặt đột trở nên thay, sự thật xác thật có chút xuất nhập, bất quá chân thật tình huống lúc này lại khó mà nói ra tới, nó tổng không thể nói cho nơi này mọi người, chính mình là bởi vì nhìn đến kia hôn nguyên tiên châu. Hưng phấn chạy đi ra ngoài, tưởng đục nước béo cỏ, đoạt kia Hỗn Nguyên Tiên Châu, kết quả cuối cùng lại trợn mắt nhìn cái hạt châu bị một cái mới sinh ra tới mấy ngày tiểu hài tử đoạt, cuối cùng càng là cống ngầm phiền truyện, ngược lại bị một cái hài tử cấp khế ước. Đương nhiên, làm nó nhất hộc máu chính là, hắn bị ký kết cư nhiên vẫn là linh hồn khế ước, cái này làm cho đến ăn trộm gà không còn mất nắm gạo đại hắc cuối cùng không thể không dũng cảm đứng ra. Cùng Tân lão cùng nhau liên thủ đối phó Tế Huyền. Tế Huyền bị chúng ta liên thủ đánh rơi Huyền Đài, đáng tiếc lúc ấy ta tu vi yếu đi chút, tuy rằng cuối cùng giải quyết Tế Huyền, ta cũng bị rất nặng thương, càng là bị thương sinh mệnh bổn nguyên, nguyên bản tưởng nhanh lên rời đi, kết quả Liễu Hàn lại tới nữa, lần này hắn chỉ dẫn theo một người, một đôi quỷ dị mắt đỏ, là một người quỷ tu. Chương 100 từng bước ép sát. Kia phục Dương Sơn, đại hắc cũng không phải lần đầu tiên tới. Hắn biết bên trong có một chỗ cực bí ẩn bí địa. Kia bí địa bên trong có cực kỳ lợi hại trận pháp, nguy cấp bên trong, nó trở hài tử lập tức dẫn đường hướng bí địa chung chạy đi. Tân Nạo tắc thi triển một hơi hóa tam thanh bí pháp, một đạo thân ảnh đi chặn lại Liễu Hàn Tình cùng kia quỷ tu sĩ, mặc khắc một đạo thân ảnh lại che chở đại hắc cùng hài tử chạy như điên mà đi. Đại hắc nguyên bản trọng thương, bất quá này thời điểm mấu chốt cũng bất chấp cái gì, chỉ là kia quỷ tu sĩ thực sự lợi hại. Hơn nữa tần ngạo vốn là bị thương nghiêm trọng, thực mô liền rơi xuống hạ phòng, mà liễu hàn tỉnh tắt trực tiếp triệu ra rất nhiều cái bộ xương khô con dối trực tiếp tới truy đại hát. Đại hát bị đổi tới huyền nhai bên cạnh, trang làm bị buộc bất đắc dĩ bộ dáng, nhưng cơ hội từ huyền nhai bên cạnh nhảy đi xuống, ở nhảy xuống phía trước, vừa lúc nhìn đến tà la trưởng kiếm đâm trúng tần ngạo ngực. Kêu bí địa liền ở huyền nhai trung gian trên vết đá, chờ nhảy đến bí địa bên trong. Đại hắc thế mười biết vẫn luôn đi theo hắn bên cạnh người chính là Tần Ngạo Hư Ảnh, mà bị quỷ tu sĩ đâm trúng ngực mới là bản thể. Hư Ảnh không có biến mất, liền lại biểu bản thể còn chưa chết, bất quá bởi vì ngực trúng nhất kiếm, Tần Ngạo một hơi hóa tam thanh hư ảnh phai nhạt rất nhiều. Đại hắc thương thế càng trọng, an trên người mang theo linh đan linh quả đều không dùng được, nó cùng tề viện đối chiến thời điểm bị thương sinh mệnh bổn nguyên, mà Tần Ngạo trên người đan dược lại đã sớm ở phía trước dùng hết. Cuối cùng Tần Ngạo thừa dịp hư ảnh còn không có hoàn toàn biến mất phía trước, dùng thần gia bí pháp đem đại hắc phong ấn. Như vậy với nó thương thế có chỗ lợi, sau đó đem trong lòng ngực hài tử cũng phong ấn, thậm chí còn tìm ra hắc sa hạ ở hài tử trên người, gặp được tử phủ điền phong giấu tu sĩ, căn bản sẽ không nhìn ra bọn họ bị phong ấn dấu hiệu. Chỉ là Tần Ngạo đưa bọn họ phong ấn sau đó không lâu vốn nhờ vì bản thể tử vong, hư ảnh cũng triệt biến mất. Không có được đến Hôn Nguyên Thiên Châu, Liếu Hàn Tình cùng quỷ tu sĩ chưa từ bỏ ý định ở trên vách núi hạ tìm kiếm, kia bí địa trận pháp rất là lợi hại, đại hắc có thể từ bọn họ trận pháp bên trong nhìn đến bọn họ thân ảnh cùng nói chuyện, bọn họ tới tới lui lui cuối cùng là cái gì đều không có tìm được. Bất quá cuối cùng bọn họ lại tìm được rồi Tế Huyền. Tế Huyền trọng thương, quăng ngã ở huyên nhai dưới lại còn để lại một hơi, nhịn không được quỷ tu sĩ 18 thủ đoạn tra tấn. Cuối cùng nói ra Hỗn Nguyên Thiên Châu đã chuyển dời đến Tần Ngạo Hải Tử trên người Sư Thật. Đây cũng là đại hắc lúc sau cho dù đi theo thiên cơ hỏa thượng thành công thoát đi phục Dương Sơn, chính mình cũng bởi vì bị Tần Ngạo bí pháp phong ấn bộ dáng đại biến, nhưng vẫn không dám mang theo Hải Tử hồi Tần gia nguyên nhân, cuối cùng nó lựa chọn mang theo Hải Tử rời đi Huyền Thiên Đại Lục đi trước Thánh Long Đại Lục chưa thương. Bởi vì hướng tới Tần gia đi, rất có thể còn chưa đi đến Tần gia đã bị Liêu Hàn tình người chặn lại. Đến nỗi Thiên Cơ Hỏa Thượng, cùng mất công đại hắc vận khí tốt. Ngày đó Cơ Hỏa Thượng lúc ấy đang ở bí địa bên trong tu luyện, hắn tu luyện công pháp rất quái dị, mỗi cách một đoạn thời gian bởi vì tu luyện nguyên nhân, liền sẽ hoàn toàn quên mất sự tình trước kia. Ngày đó Cơ Hỏa Thượng lại cực tinh thông cơ quan trận pháp, hắn là từ bí địa một cái khác xuất khẩu tiến vào, liền cùng đại hắc biết huyền nhai nơi này có một cái nhập khẩu, mà hắn chỉ biết một cái khác nhập khẩu giống nhau. Thiên cơ hỏa thượng tỉnh lại thời điểm, vừa lúc lại đem Sở Hữu sự tình quên mất, ở Đại Hắc Cố tỉnh lừa dối hạ, căn bản không biết mặt khác một bên đang tìm người Liễu Hàn tỉnh cùng Quỷ Tu sĩ, liền mang theo Đại Hắc còn có hại tử từ một cái khác cửa động rời đi. Càng bởi vì Đại Hắc làm được cực kỳ bí ẩn, Thiên cơ hỏa thượng cho đến rời đi Huyền Thiên Đại Lục cũng không biết Phục Dương Sơn đã từng phát sinh sự, càng không biết Tần gia cùng Liễu gia sau lại vì tìm đứa bé kia thiếu chút nữa đem phục dương sơn đào đất 3.000 thước. Đương nhiên, đối với lúc ấy phát sinh sự tình, Đại Hắc đều nhặt quan trọng nói, nhưng cái đó nó cảm thấy không quan trọng, đặc biệt là lừa dối thiên cơ hòa thượng sự, tự nhiên đều là lời nói hàng hồ, một lời mà mang quá. Tần lạc y dưới trên người có hôn Nguyên Thiên Châu, lúc trước kêu hôn Nguyên Thiên Châu lại là từ với liên trên người bay vào tần ngạo hải tử trên người, Đại Hắc cùng tần lạc y dưới càng là linh hồn khế ước, Từ 2 ngày trước đại chiến sau, đại hắc là Tần Lạc Y Y, -y linh hồn khế ước thu tin tức đã sớm đã truyền mở ra, Tần Lạc Y, -y chính là đứa bé kia, đã là không thể nghi ngờ. Chỉ là có một chút mọi người trong lòng có chút kỳ quái, Tần Ngạo là cái mỹ nam tử, hắn thế tử với Liên cung coi như đến thập phần mỹ lệ, bất quá so với Tần Lạc Y, -y, -y tới, với Liên bệ ngoài lại kém quá nhiều. Chư bỏ cặp mắt kia, Tần Lạc Y, -y, -y bộ dạng vừa không giống Tần Ngạo, cũng không giống với Liên kia Liêu Hàn Tình nếu tản mát ra hôn Nguyên Thiên Châu lời đồn đãi, hiển nhiên hắn hẳn là phía trước liền đem tần lạc ý đi hề nhận ra tới, bất quá, hắn lại là như thế nào nhận ra tới. Hại chết ta đệ đệ cư nhiên là ngươi, Liêu Hàn Tình, kia bất quá chính là một viên hạt châu mà thôi, ngươi cư nhiên liền như thế lòng lang dạ sói. Tần mục trừng mắt Liêu Hàn Tình quát trói hai ra tiếng, trong mắt sát ý hôi hổi. Lúc trước Phục Dương Sơn đưa bé kia thi thể, cũng là ngươi tìm tới có phải hay không?" Tần Lao gia tử thanh âm cực lãnh, Liễu Hàn Tình bị hắn nhìn, nhịn không được liền run run một chút, chỉ cảm thấy một cổ hàn ý từ đáy lòng trỗi sâu trong nổi lên, thực mau tràn ra đến toàn thân. "Bất quá là một con súc sinh nói mà thôi, nó chính là ba hoa chứ chọe, nói hiệu nói vượng. Hắn tưởng xúi dục chúng ta Tần Liễu hai nhà quan hệ, ta không biết chúng nó làm như vậy có cái gì mục đích, bất quá Tần Lao gia tử" Ta liếu Hàn Tình bình sinh nhất kính yêu chính là Tần Ngạo huynh, ta sao có thể đi giết hắn? Đến nỗi kia hài tử thi thể, các ngươi rõ ràng liền biết ta cũng là tới rồi Phục Dương Sơn mới biết được, sao có thể là ta chuẩn bị hài tử? Kia chỉ chăn nuôi ngủ ý rõ ràng chính là nói Tần Lạc Y y chính là Tần huynh nữ nhi, chính là lão gia tử ngài hảo sinh nhìn một cái, Tần Lạc Y y nàng có điểm nào tượng Tần huynh cùng với Liên Tổ tử? Trong lòng lại là hối hận cực kỳ không nghĩ tới đại hắc này, chỉ xuất sinh cư nhiên vận khí tốt đến đụng phải thiên cơ hòa thượng, ngày đó cơ hòa thượng tới vô ảnh đi vô tung, cư nhiên mang theo người từ hắn mí mắt phía dưới trốn, còn đi thánh long đại lụ, khó trách hắn những năm gần đây vẫn luôn tìm không thấy bọn họ. Tần lạc y dì mới vừa gia nhập phiêu miểu tông kia mấy năm hắn đang ở bế quan, sau lại nữ nhi liếu khuynh thành ở tần lạc y dì trên tay hắn mệt, hắn là biết tần lạc y dì có một con khế ước thú, Lại trước nay không nghĩ tới chính là lúc chức phục Dương Sơn hướng kêu một con, húng chi bọn họ là từ Thánh Long Đại Lục lại đây, nơi đó cách Đồng Lai Tiên Đảo cùng huyền thiên Đại Lục mấy ngàn bạn giảm, dừa vào kia chỉ bị thương linh thú, hắn từ đấy lòng liền không cảm thấy chúng nó có thể đi như vậy xa, hơn nữa mấy. Năm nay vẫn luôn không có hôn nguyên thiên châu động tính, hắn ẩn ẩn cảm thấy có lẽ kia chỉ bị thương rất nặng linh thú đã chết, kia hải tử vừa mới sinh ra tới mấy ngày, có lẽ cũng đã chết, Cho nên hốn Nguyên Thiên Châu mới hoàn toàn yên lặng đi xuống, thẳng đến hắn ở dáng màu thành thấy được tần lạc ý hề, hơn nữa là liếc mắt một cái liền đem nàng nhận ra tới. Mặt tượng không giống có quan hệ gì. Ta nghe nói những cái đó năm qua ngươi tung tăng nẻ nhót, cũng tìm không ít hải tử hướng tần ra đưa, mỗi một cái hoặc nhiều hoặc ít đều có chút giống tần ngạo công tử, hoặc là với liên cô nương, bất quá. Ngươi biết tần ra vì cái gì một cái cũng chưa lưu thức khẳng định đích xác định những cái đó hài tử đều không phải tần ngạo hài tử sao. Đại hác khinh thường nhìn hắn một cái, lạnh lùng cười một tiếng. Tần mục cùng tần lao ra tử đôi mắt phút chốc sáng ngời, có chút nóng bỏng nhìn thoáng qua đại hác, sau đó lại nhìn về phía tần lạc y đi hề. Tần hàn tình ánh mắt loe loe. Đối với điểm này, hắn cũng rất muốn biết, với liên lạc ở chung vực sinh hài tử, sinh hài tử lúc sau, tần ra trừ bỏ tần ngạo, cũng không có bất luận kẻ nào gặp qua kia hài tử, bởi vì kia hài tử trên lưng có một cái con bướm hình bớt, việc này Tần Ngạo công tử đã từng dùng đưa tin phủ đã nói với Tần lão gia tử. Đại hắc nói: "Vất, con bướm hình bớt." Liêu Hàn Tình nhấp khẩn môi mỏng. Cho nên Tần lão gia tử tới rồi Phục Dương Sơn, nhìn đến kia cụ trẻ con thi thể sau, trực tiếp ném xuống một câu đứa nhỏ này căn bản không phải Tần Ngạo hài tử. Sau đó liền mang theo tần tra người nơi nơi tìm trẻ con, đầu tiên là tìm phục Dương Sơn, sau lại là trung vực, lại sau lại là toàn bộ Huyền Thiên đại lục. Những cái đó năm chính hắn hao hết tâm lực cũng tìm không thấy kia hài tử, càng tìm không thấy kia chỉ linh thú, một người một thú phản phất là tử trong thiên địa đột nhiên biến mất giống nhau, cho nên hắn liền không ngừng tìm hài tử đi thăm dò tần lao gia tử, đáng tiếc cũng chưa có thể thành công. Còn có ở trung vực hắn đã sớm phái người giám thị với Liên Cùng Tần Nạo, không nghĩ tới Tần Nạo cư nhiên sử dụng cái loại này dị thường quý hiếm đưa tin phù thông chi Tần lão gia tử, hơn nữa vẫn là có hắn. Chẳng lẽ nói hắn khi đó liền tại hoài nghi hắn không thành. Tần Lạc Y Liê lúc này trong lòng càng là ngũ vị tạp trần, nàng trên lưng xác thật có một cái con bướm hình mốt, ở phần eo ở giữa thiên hạ vị trí, thập phần xinh đẹp, Đoan Mục Trường Thành còn đã từng tự mình động thủ họa cho nàng xem qua. Mỗi lần hai người ở bên nhau thời điểm, Đoan Mục trường thanh thích nhất hôn môi chính là kia chỉ con bướm. Nàng không nghĩ tới thân thể này cư nhiên có như vậy khúc chiết thân thể, mà nàng vẫn luôn cho rằng cha mẹ lại căn bản không phải nàng thân sinh cha mẹ. Ở tần lao ra tử còn có tần mặc tần mục nóng bỏng nhìn nàng thời điểm, nàng nhìn phía tần Lăng Vân cùng Tạ Như Yên. Tạ Như Yên nhìn nàng trong mắt là trước sau như một chữ mến, chỉ là lúc này kia chữ mến chung lại nhiều một phần thương tiếc. Càng đau lòng nàng phủ vừa sinh ra liền tăng phụ lại tăng mẫu, nguyên bản nàng hẳn là huyền thiên đại lục tần gia tiêu nữ à. Tần lăng vân ánh mắt nu hòa nhìn nàng, mở miệng giải thích nói, Y Yỉa Nhi, lúc trước sắc thật là một người kêu trời cơ hòa thượng đem ngươi giao cho ta nuôi nấng. Thưa nhận tần lạc Y Y sắc thật phi bọn họ thân sinh. Đại hắc ánh mắt lué lué. Thiên cơ hòa thượng sẽ chọn chung bọn họ, tự nhiên là có nguyên nhân, bởi vì là nó trước chọn chúng bọn họ thậm chí liền dòng họ đều cùng tần ngạo dòng họ giống nhau. Khi đó tạm như yên mới vừa sinh hạ tới nữ nhi thân thể cực nhược, bất quá hai ngày thời gian liền chết non, tạm như yên đại chịu đà kích, thiếu chút nữa sống không nổi, tần lăng vân nghĩ mọi cách, chính là thân thể thượng bệnh dược có thể trị, trong lòng bệnh tái hảo dược cũng không thể trị. Sau lại tần lăng vân đem tần lạc y dì ôm trở về, hoàng hốt chung tạm như yên trực tiếp đem tần lạc y dì trở thành chính mình nữ nhi, tinh thần có ký thác. Không bao lâu người liền trầm rãi hảo đi lên, sau lại thời gian dài, nàng cũng biết chính mình thân sinh nữ nhi đã sớm đã đi, lại trước nay không ở tần lạc ý trước mặt vạch trần, vẫn luôn đem nàng trở thành thân sinh nữ nhi đối đái. Mội mội! Nguyên lai ngươi thật là ta mội mội! Tân mặc nhìn tần lạc ý hề, cười đến phân ngoại kích động. Khó trách lúc trước ở đồng lai tiên đảo nhìn thấy tần lạc ý, ý ánh mắt đầu tiên, liền cảm thấy đặc biệt cùng nàng hợp ý, đặc biệt tưởng cùng nàng thân cận. Nguyên lai đó là huyết mạch chi lực lôi kiêu a. Giết này heo cho không bằng xúc sinh, vì Tần Ngạo công tử với Liên cô nương báo thù, vì chết ở thuộc sơn ngàn ngàn vạn vạn tu sĩ báo thù. Ở tần tự thế ra bên trong, Tần Ngạo thông minh kiềm tốn, lớn lên lại phong thần tuấn dật, là thần giống nhau tồn tại. Lúc này những cái đó tần gia đệ tử đã biết hung phạm, biết Tần Ngạo công tử là bị Liễu Hàn Tỉnh cùng quỷ tu sĩ cùng nhau liên thủ giết, liền rốt cuộc nhịn không được giống giận lên. Liêu Hàn Tỉnh cha con, còn có Liêu Hàn phi phụ tử ba người, thậm chí những cái đó Liêu gia đệ tử đều bị bao quanh vây quanh lên. Liêu Khuynh thành càng thêm tuyệt vọng. Liêu Khuynh Nghiên bạch mặt trắng, giận trừng mắt Liêu Hàn Tỉnh cha con, trong lòng oán trách này hai cha con cư nhiên to gan như vậy, đặc biệt là Liêu Hàn Tỉnh, cư nhiên liền tần ra Tần Ngạo cũng giám sát, Tần Ngạo nàng năm đó cũng là gặp qua, đó là thần tiên giống nhau nhân vật. Liêu Hàn phi càng là tức giận đến thiếu chút nữa ngửa đảo. Nếu nói vừa rồi hắn chuẩn bị vứt bỏ đệ đệ Liễu Hàn Tình trong lòng còn có như vậy, một kia hắn lại nói, hiện tại đã hoàn toàn đã không có. Lúc này hận không thể thân thủ đem hắn rút gần lùi ra, bẩm thây van đoạ. Sát Trần Ngạo, Sát Vối Liên, đoạt hôn Nguyên Tiên Châu. Thậm chí khi cách mười mấy năm, hắn nhận ra Tần Lạc Y chính là Tần Ngạo nữ nhi, lại trước nay không có ở Liễu gia lộ ra nửa điểm khẩu phong, những việc này hắn thân là Liễu gia gia chủ hắn không biết. Hơn nữa hắn dám lấy trên đầu đầu đánh cuộc, thiên vị Liêu Hàn Tình, cái kia Hoa Xi si Nữ Nhi lão tổ tất nhiên cũng không biết những việc này. Hắn muốn làm cái gì? Chẳng lẽ là tưởng chờ được đến Hỗn Nguyên Thiên Châu đến lúc đó vãng đại đóng thuyền, hắn tưởng thay thế được chính mình gia chủ chi vị không thành? Càng nghĩ càng cảm thấy có lý. Nhìn về phía Liêu Hàn Tình, ánh mắt liền càng thêm phẫn nộ rồi. Bất quá giờ này khắc này, hắn như vậy ánh mắt dừng ở chung quanh những người khác trong mắt lại cảm thấy hắn là tâm cơ thâm trầm làm bộ làm tịch. Chỉ bằng Liễu Hàn Tình một người, hắn là có thể cấu kết thủ sơn ba cái quỷ tu sĩ. Gần là bởi vì hắn đem linh hồn của chính mình bán đứng cho bọn họ. Việc này nghĩ như thế nào như thế nào cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Hơn nữa Liễu Hàn Tình đến bây giờ cũng bất quá tự phủ tứ giai mà thôi, hơn 20 năm trước mới tự phủ sơ giai, quỷ tu sĩ cùng hắn cánh mạng tương quan, quỷ tu sĩ nhìn chúng hắn Nếu đơn luận hắn tu vi tới nói, hắn tu vi cũng không tránh khỏi kém đến quá nhiều. Liêu gia phạm vào nhiều người tức giận, thảo phạt Liêu Hàn Tình thanh âm càng lúc càng lớn, càng ngày càng nhiều, thậm chí sau lại thảo phạt Liêu gia thanh âm cũng lớn lên, tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ, làm đến Liêu Hàn Phi sắc mặt ám trầm như nước. Sắc Tân ngạo công tử, đây đều là Liêu Hàn Tình một người làm hạ sự, ta cũng không biết, ta có thể bảo đảm, Trần gia cái khác người cũng không biết. Nói xong lúc sau Hắn lần thứ hai hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Liêu Hàn Tỉnh, trong mắt ngầm có ý cảnh cáo, lại ẩn ẩn nhìn về phía Liêu Khuynh Thành. Liêu Hàn Tỉnh đấy lòng dùng mình. Nhìn thoáng qua sắc mặt trắng bệnh vẫn luôn ngốc lăng lăng hoàn toàn không thể tiếp thu hiện thực Liêu Khuynh Thành, chỉ phải chủ động giúp hắn giải vây, tân ngạo xác thật là ta giết, không liên quan những người khác sự, ta ngẫu nhiên phát hiện với liên trên người có hỗn nguyên tiên châu, ta tu luyện tư chất cũng không tốt. Liên tưởng được đến kia Hỗn Nguyên Thiên Châu tới tu luyện, đến lúc đó tốc độ nhất định sẽ mau rất nhiều lần, vì thế liền thiết kế này hết thảy cùng những người khác. Không có con hệ, Hỗn Nguyên hạt châu chỉ có một viên, ta không có khả năng nói cho những người khác. Liêu Khuynh Thành hoàn toàn tuyệt vọng. Liêu Hàn Phi lộ ra một cái quả nhiên như thế ánh mắt, trong lòng càng hận cái này lệ đệ, đệ cơ thứ tốt thời điểm không thể tưởng được Liêu gia, hiện tại cư nhiên vì Liêu gia nếu tới như thế đại phiền toái. Liêu Hàng tình thừa nhận, nhất phẫn nộ người là bám vào người ở chu thanh trên người tà la, hắn giận cực hung hăng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đáy lòng cũng hiểu được đại thế đã mất, đối mặt tân lạc y y hề một cái, hắn liền không hề chạy thoát khả năng, húng chi bên cạnh còn có bạch y y hề, người nam nhân này cường đại đến quá mức biến thái. Vừa rồi còn nói người không phải chính mình biết, hiện tại chứng cư vô cùng xác thực chỉ phải thừa nhận, hừm. Ngươi hiện tại tưởng chính mình một người đem tội danh nhận xuống dưới có phải hay không? Muốn cho chúng ta đều cho rằng cấu kết quỷ tu sĩ người chỉ có ngươi một cái có phải hay không? Tân Nạo công tử chết có lẽ cùng ngươi ở ngoài Liêu gia người không có quan hệ, chính là bọn họ chẳng lẽ có thể phủi sạch chính mình cùng quỷ tu sĩ không có quan hệ. Chính là, Liêu gia chính là một cái tai họa, không thể lưu chữa bọn họ lại hại người. Liêu Hàn Tình cấu kết quỷ tu sĩ Nói không chừng Liễu gia còn có người cũng cấu kết Quỷ tu sĩ, bằng không kia thuộc sơn Quỷ tu sĩ vì cái gì có thể thành công hại như vậy nhiều người? Đối với cùng Quỷ tu sĩ cấu kết, Liễu Hàn Phi tự nhiên sẽ không thừa nhận, cực lực giải thích, vẻ mặt bị oan uổng bộ dáng, trong lòng lại phẫn nộ đến muốn giết người. Sống mấy năm năm, hắn chưa từng có tượng như bây giờ chật vật quá, cư nhiên là một đám trong mắt hắn là con kiến giống nhau tồn tại nhỏ bé tu sĩ ở hắn trước mặt đeo gào muốn giết hắn quả thực buồn cười. Chính là ánh mắt quét đến Tần Lạc Yiye, Bạch Yiye, còn có cái khác mấy đại thế gia người, bọn họ đều đang nhìn hắn, đặc biệt là Tần gia người. Hắn liền chỉ có thể cường tự nhịn xuống đi, trong lòng lại thề, hôm nay chi tử, ngày nào đó nhất định sẽ gấp 10 lần gấp trăm lần đòi lại tới. Tần Lạc Yiye đen nháy mắt vượng ở chung quanh chúng tu sĩ trên người quét một vòng, sau đó trầm giọng nói: Kỳ thật phải biết rằng bọn họ có hay không cùng quỷ tu sĩ cấu kết rất đơn giản. Nàng trong cơ thể có Hôn Nguyên Tiên Châu, có con mờ mớt, thân thể này xác thật là Trần Ngạo nữ nhi, nàng thực mau tiếp nhận rồi cái này hiện thực. Tuy rằng linh hồn của nàng cũng không phải, chính là tại thế nhân trong mắt, nàng chính là Trần Ngạo nữ nhi, huống chi không nói cái khác, chính mình chiếm thân thể này, nguyên bản Tân Lạc Y tuy rằng đã chết, nàng chiếm thân thể của nàng, đã có năng lực Liền có nghĩa vụ giúp nàng cha mẹ báo thủ Trung quanh tu sĩ đều đều hưng phấn lên Liêu hàn tình ngâng lên hôi bại mặt Không thể tin tưởng nhìn tần lạc y thì hề Biện pháp gì Phượng cần xoa tay hầm hề Hán đối quỷ tu sĩ càng là căm thù đến tận xương thủy Sắc bén lạnh băng ánh mắt ở liêu tự thế ra Người trên mặt nhất nhất sẽ qua Trong lòng cân nhắc bên trong còn có cái nào giống cùng quỷ tu sĩ co cấu kết Ngốc một lát thu thập liêu hàn tình cùng ta la hắn lại tự mình đi sách ra tới hảo hảo xác nhận một phen. Liêu Hàn Phi đồng tử đột nhiên có rút. Bất quả hắn không nói gì, đen nhánh nặng nghề ánh mắt nhìn phía tần lạc y đi hề. Nhân loại tu sĩ nếu là đem linh hồn bán đứng cấp quỷ tu sĩ, từ bề ngoài thượng lạc gái gì đều nhìn không ra tới, bất quả bọn họ bán đứng chính là linh hồn, cho nên bọn họ linh hồn là không được đầy đủ, người bình thường có ba hồn sáu phách, Cùng quỷ tu sĩ khế ước quá tu sĩ nhiều nhất chỉ có nhị hồn nằm phách, có lẽ còn càng thiếu tần lạc y đi hề nhìn liêu hàn tình, chậm dãi nói, thanh âm thanh lánh vô cùng. Phượng Cẩn trong mắt hiện lên một mặt tinh quang. Ở liêu hàn tình phía trước, còn chưa từng có nghe nói qua quỷ tu sĩ có thể cùng nhân loại khế ước, được đến nhân loại tu sĩ linh hồn, thả thân thể tự bạo cư nhiên còn có thể đủ việc nặng, hắn nguyên bản còn tưởng rằng bán đứng linh hồn chỉ là cùng quỷ tu sĩ kết thành khế ước mà thôi, liền cùng nhân loại tu sĩ cùng linh thú yêu thú kết thành khế ước giống nhau, trừ bỏ tử vong, còn có khế ước đều giữa hai bên có cái loại này đặc thù linh hồn cảm ứng, những người khác kỳ thật là nhìn không ra tới. Đạo không biết xem hồn phách là có thể rõ ràng nhìn ra tới. Giống nhau tu sĩ, trừ phi là đoạt xá, hoặc là bị người hủy hoại, bằng không là không có khả năng nhìn đến người khác linh hồn. Càng không biết đứng ở chính mình trước mặt người linh hồn có phải hay không có thiếu tổn hại, mà cùng quỷ tu sĩ kết khế hứa người, càng không thể dễ dàng đem chính mình hồn phách kỳ với người trước. Tân Mục trực tiếp động thủ, một cổ cường đại linh lực hướng tới Liễu Hàn Tình dũng đi, đem người câu tới rồi chính mình trước mặt, sau đó trên tay nặn ra một cái pháp quyết, vô số đạo văn hiện lên, bao phủ ở Liễu Hàn Tình trên người. Liễu Hàn Tình tu vi bị phòng, Đối với tần mục động tác căn bản vô pháp phàng kháng, tần mục thực mau liền đem liễu hàn tình hồn phách bước ra tới, quả nhiên là so giống nhau ít người một hồn hai phách. Trưng một trăm linh một phía chân trời thông đạo, liễu hàn tình đem hồn phách bán đứng cho quỷ tu sĩ, tạo vô số sắc nghiệt, đã là không thể nghi ngờ sự thật. Đem người linh hồn ném nhập luyện hồn trì, ta đều sợ ô hế luyện hồn trì. Tần mục lênh khóc nhìn hắn, ngay sau đó trên tay xuất hiện một đạo kim sắc ánh lửa muốn đem Liễu Hàn Tình luyện đến hồn phi phách tán, chỉ là ở ánh lửa muốn tiếp xúc đến Liễu Hàn Tình phía trước, đột nhiên lại dừng tay. Hắn quay đầu nhìn về phía Tần Lạc Yiye. Tần Lạc Yizhon giải thân ảnh ở ánh sáng mặt trời hạ có vẻ thoát tha mà mỹ lệ, tràn ngập tinh thần phấn chấn, đen nháy ánh mắt lại thanh lãnh, lưu tiết như mặt nước thanh nhã, đứng ở nơi đó, lại tản ra một cổ không dung bỏ qua tôn quý khí thế, như cựu thiên thần nữ rơi vào thế gian. Như vậy phong thái lỗi lạc, tuy rằng lớn lên không giống hắn kia đệ đệ, nhưng kia toàn thân khí phái, cư nhiên tượng mười phần mười, lại nghĩ đến nàng hiện tại tu vi, đó là liền Lao Gia tử nói lên nàng cũng muốn nhết lên ngón tay cái một liên tục thanh tán tốt, hắn chưa từng có nhìn đến Lao Gia tử như vậy thích quá một người. Lúc này nhìn tần lạc y dì hề, hắn đã đau lòng huynh đệ phu thê hai người chết thảm với liêu hàn tình này lòng lang dạ sói người trong tay, lại vui mừng với tần lạc y không chỉ có sống sót, lại còn có sống được thực hảo, làm cho bọn họ tần ra lấy làm tự hào. Bọn họ người một nhà rốt cuộc đoàn tụ. Hơn nữa tần mặc cư nhiên ở không biết gì dưới tình huống, chỉ là lần đầu tiên gặp nhau liền cùng nàng kết thành huynh mội. Có lẽ vận mệnh chú định chính là tần ngạo ở chỉ dẫn bọn họ tìm về nảy viên tần ra đánh rơi bên ngoài Minh Châu. Lạc y kìa, hắn hại cha mẹ ngươi, ngươi tới xử trí hắn đi. Tần mục cùng tần lạc y kìa nói chuyện khi thanh âm dị thường ôn hòa. Ánh mắt ố nhuận. Tần Lao gia tử cùng ánh mắt cực kỳ nhu hòa nhìn nàng, hắn đem mất đi nhi tử tức phụ đau ý giấu ở đáy mắt chôn sâu trong, sự tình chân tướng đại bạch, lại tìm được rồi đánh rơi cháu gái nhi, hắn chỉ cảm thấy đè ở trong lòng hơn 20 năm, làm hắn tâm không thể có một khắc bình tĩnh tảng đá lớn rốt cuộc bị dời đi. Ám đạo tuy rằng đứa nhỏ này vừa sinh ra liền vận mệnh nhiều chông gai, lại cuối cùng là không chịu quá nhiều lang bạc kỳ hồ chi khổ, đi theo Tần Lăng Vân bọn họ So với hắn phía trước không tìm được người khi nghĩ tới rất nhiều tình cảnh đã hảo quá nhiều. Tân Lạc Y Lià gật gật đầu, đối Liêu Hàn Tình người như vậy, nàng cũng không có gì cha tấn hứng thú, tạm như vậy nhiều sắc nghiệt, hồn phi phách tán là hắn duy nhất quý tộc. Bàn tay mềm dương lên, một đạo bạch quang hướng tới Liêu Hàn Tình chụp đi, ngay mắt đem Liêu Hàn Tình hồn phách chụp tán, hoàn toàn tiêu tán với thiên địa chi gian. Trên cớ chu thanh thân thể tà la không cam lòng kêu thảm thiết một tiếng. Ngay sau đó cũng đã biến mất, chỉ Di Hạ Chu thanh thi thể suy sụp quẽ ngã ở trên mặt đất. Liễu Hàn Tình vừa chết, chúng tôi sĩ ánh mắt đều gắt gao nhìn chằm chằm Liễu Hàn Phi đoàn người trên người. Liễu Hàn Phi vẻ mặt đau kịch liệt nhìn trên mặt đất Liễu Hàn Tình vẫn không nhúc nhích thi thể, ánh mắt tảm đạm, không biết suy nghĩ cái gì. Liễu Huyền Dịch sắc mặt lại có chút tái nhợt, cái trán có đại tích mồ hôi ngưng tụ, lại cực lực bảo trì trấn định đứng ở nơi đó. Liêu Khuynh Nghiên trên mặt cao hơn trắng bệ đến lợi hại, không tự chủ được lui về phía sau, thối lui đến Liêu Hàn Phi phía sau, cảm thấy tìm được rồi dựa vào, những người đó ánh mắt đều lạc không đến nàng trên người, nàng lúc này mới lặng yên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Liêu Khuynh thành bừng tỉnh tất thần giống nhau đứng ở nơi đó, hiển nhiên còn không có tự nàng phụ thân đã tử vong thậm chí thật sự cùng quỷ tu sĩ có cấu kết ác ngộng trung tình quá thần tế. Ta đệ đệ phạm vào hồ đồ làm hạ sai sự tuy rằng hắn đã vì chính mình làm sự trả giá đại giới. Bất quá lại cũng là ta quản giáo sơ hở gây ra, ta thực xin lỗi tần ngạo huynh đệ phu thê hai người, thực xin lỗi chết ở thuộc sơn chúng đạo hưu. Liêu hàn phi hướng về chung quanh chúng tu sĩ thật sâu vái trào, thanh âm ếch gá vô cùng. Bất quá làm hắn ca ca, hắn lại không thành khí, cũng là ta đệ đệ, thỉnh đại gia cấp liều mố một cái bậc diện, làm ta đem hắn mang về liêu ra án táng. Hôm nay việc... Ta sẽ đúng sự thật bẩm báo nhà ta lao tổ, thục sơn núi non la sát sơn, nơi đó đã từng là quỷ tu sĩ làm bậy nơi. Ta sẽ ở nơi đó khai thượng 9981 thiên đạo tràng, siêu độ nơi đó vong hồn. Hắn một bên nói chuyện một bên qua đi đem Liêu Hàn tình thi thể thu lên, thần sắc đau kịch liệt, sau đó lấy ra bạch ngọc đài. Tần lạc ý ghi hãy nhướng nhướng mày. Liêu Hàn phi. Hắn liền tưởng như vậy đi rồi không thành. Điều diễm khỏe môi biên gợi lên một mạt lạnh băng ý cười. Hắn nghĩ đến Đàm Mỹ. "Ngươi." Trần lão gia tử ngón tay vừa nhấc, trong mắt lập lòe sắc bén qua mang, chỉ vào Liễu Hàn Phi lạnh lùng nói, "Ngươi muốn đem hắn lộng trở về An Táng chúng ta không ngăn cản ngươi, bất quá, nếu mọi người đều hoài nghi các ngươi Liễu gia có lẽ còn có người cùng quỹ tu sĩ cấu kết, vì cho đại gia giải thích khó hiểu." Ngươi có phải hay không hẳn là chính mình đem ngươi hồn phách chủ động ly thể ra tới chúng ta nhìn xem. Nếu thật không có cùng quỹ tu sĩ cấu kết, ngươi đi đó là. Liêu Hàn Phi sắc mặt đột nhiên biến đổi, giận dữ nói, "Tần Tiên Bối, cung quỹ tu sĩ cấu kết chính là ta đệ đệ, hiện tại đã chân tướng bại bạch, ngươi như vậy bức bách Liêu Mộ, không khỏi quá mức." Tường hắn thân là Liêu thị gia tộc gia chủ, giàu có ngàn vạn giằm lĩnh vực, nếu thật lúc này chủ động làm linh hồn ly thể cho bọn hắn xem. Mặc kệ cuối cùng kết quả như thế nào, về sau hắn còn như thế nào ở Huyền Thiên Đại Lục thượng rừng chân. Hắn liệu ra lại như thế nào ở Huyền Thiên Đại Lục thượng rừng chân. Nhanh lên Phượng Cẩn nhìn hắn, ánh mắt trung hàn quang rất lạnh, ngươi lại không động thủ, ta đã có thể chứng minh động thủ. Tân Lạc Y đi thản nhiên đứng ở một bên. Liêu Hàn Phi bị Phượng Cẩn trách móc đến sắc mặt một trận tanh một trận bạch, sau đó hắn hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái thân hình tịch liêu liêu khuynh thành. Tần Lạc Y Nhi là phiêu miểu tông các hồng quan môn đệ tử, lại là Tần duyên chi cháu gái, nếu là thanh mục lệnh nơi tay. Hai khối thanh mục lệnh a. Hai khối thanh mục lệnh đều háo ở tiện nhân này trong tay, nói cái gì muốn đi bái sư tu luyện, cuối cùng lại lạc cái bị trục xuất sư môn mất mặt kết cục. Nàng nếu không có háo đi thanh mục lệnh, hắn Liêu gia hôm nay như thế nào sẽ lâm vào như vậy hoàn cảnh. Nói không chừng Liêu Hàn Tình đều không cần chết. Liêu Khuynh thành bị hắn kia liếc mắt một cái trung âm lạnh xem đến toàn thân lạnh băng, ngay sau đó lại rời đi mặt, nhanh chóng nhìn liếc mắt một cái chung quanh chúng tu sĩ, đối thượng tất cả đều là hờ hững cùng mang theo hận ý ánh mắt, nàng cúi thấp đầu xuống, che lại nàng đái mắt ngập trời hận ý. Thấy Liêu Hàn vẫn là không chính mình động thủ phối hợp, tần lão gia tử cũng trầm mặt, hắn nâng lên tay chuẩn bị tự mình động thủ, bất quá lần này Phượng cần đoạt cái trước. Một cổ cường đại linh lực gió lốc hướng tới Liêu Hàn Phi đánh tới, muốn đem hắn cuốn đến trước người. Tuy rằng đều là tử phủ điên phong tu sĩ, Bất Quá Phượng cần tu vi so với Liêu Hàn Phi lại muốn cao vài phần. Liêu Hàn Phi khẽ nâng cằm, đôi mắt nguy hiểm mị lên, liền ở kia cổ linh lực gió lốc tiếp cận hắn thời điểm, hắn phía sau không gian đột nhiên kịch liệt rung chuyển lên, nháy mắt xuất hiện một cái hư không cửa động, có mấy con mắt hồng đến quỷ dị quỷ tu sĩ từ trong hư không nhanh chóng nhảy ra tới ở bọn họ phía sau, cư nhiên là rậm rạp bộ xương khô con rối, cũng từ trong hư không nhảy ra tới. Những cái đó bộ xương khô con rối vừa ra hư không, liền hướng tới cửa thành phụ cận nhân loại tu sĩ hung tợn nhào qua đi, kia mấy cái quỷ tu sĩ càng là ném ra lợi hại màu đen khói độc, những cái đó khói độc còn mang theo một cổ khó nghe tanh hôi chi khí. Quỷ tu sĩ. Liêu Hàn Phi quả nhiên cũng cùng quỷ tu sĩ cấu kết. Giết bọn họ Nhìn ra tới những người này, chúng tu sĩ lúc này còn có cái gì không rõ. Đều đều cầm pháp khí phi kiếm, lạnh dọng uống bay nhanh hướng tới những cái đó bộ sương khô con dối bay nhanh nào tới, thoáng chốc chi gian bùn bùn tiếng đánh nhau tiếng kêu thảm thiết vang thành một mảnh. Tân lạc y dự ở quỷ tu sĩ ra tới trong nháy mắt động, trói mắt hồng quang từ nàng đầu ngón tay gào thét mà ra, hướng về kia bị xé rách trong hư không đánh tới, dây lát chi gian, kia hư không đã bị hừng hực lửa lớn mây quanh. Khủng bố bộ xương khô con dối bởi vì này một đạo ánh lửa nháy mắt đã chết hơn phân nửa. Khoe môi nhàn nhạt ngéo một cái. Liêu Hàng Phi triệu tập lên này đó bộ xương khô con dối nhưng thật ra so thục sơn bên trong còn muốn lợi hại rất nhiều. Liêu Hàng Phi ở vài tên quỷ tu sĩ hiểm hộ hạ, nguyên bản muốn xấn loạn từ trong hư không rời đi. Lúc này bị tần lạc y y phóng kia một phen hỏa bước cho kế tiếp lui về phía sau. Kia cổ hỏa cho người ta thập phần khủng bố cảm giác. Hắn cảm thấy chính mình muốn đi qua, khẳng định cũng sẽ hồn phi phách tán. Xoay người lại nhanh chóng hướng tới một cái khác bị quỷ tu sĩ sẽ rách khai cửa động mà đi, bất quá này một Trì Hoán Tần lao ra tử cũng đã chạy tới, rất dễ dàng liền đem hắn xách trở về, hắn bên người vài tên quỷ tu sĩ cũng một cái đều không có chạy thoát, toàn bộ bị Giản Ngọc diễn, Phượng Cẩn đám người liên thủ bắt được. Liêu Huyền Dịch cũng sân loạn muốn chạy. Lúc này Khai Dương Thành chung quanh nghe tin mà đến tu si đã càng ngày càng nhiều, mấy đại thế gia trừ bỏ đã bị giết thượng quan thế gia tất cả đều ở chỗ này, còn có không ít lánh đời gia tộc, hắn cũng bị người tóm được lên, trói cái vững chắc. Liêu Khuynh Thành cùng Liêu Khuynh Nghiên cũng không có thể hành miễn, một phen loạn chiến lên dưới, tóc rơi rụng, trên người máu tươi đầm địa, dị thường chật vật. Có tần lạc y dị kêu đem hỏa. Nhưng cái đó đen nghìn nghịt bộ xương khô con rối đã sớm đã bị giết hơn phân nửa, cái khác nhảy vào tu sĩ đàn trung bộ xương khô con rối, bởi vì đã cùng chúng tu sĩ hôn chiến ở cùng nhau. Đạo không có phương tiện tần lạc y y thi triển, bất quá những cái đó tu sĩ cũng không phải ăn chay, bất quá một lát thời gian, liền đem những cái đó bộ xương khô con rối giết chết cái sạch sẽ. Khai Dương thành thực mau liền khôi phục bình tĩnh. Đại chiến này sau, tần lão gia tự tự mình động thủ. Bước ra Liễu Hàn Phi trong cơ thể hồn phách, quả nhiên cùng Liễu Hàn Tình giống nhau, trong cơ thể hồn phách cũng là không được đầy đủ, chỉ có nhị hồn năm phách. Liêu Huyền Dịch linh hồn cũng bị bước ra tới, cũng kém một hồn một phách. Liêu Khuynh Thành cùng Liễu Khuynh Nghiên là nữ tu, chúng nam tu sĩ vì thị hiểm, từ hai gã nữ tu sĩ đồng thủ, cũng đem các nàng hồn phách bước rời khỏi người thể, bất quá các nàng hồn phách nhưng thật ra đầy đủ hết, chờ hồn phách lại trở về vị trí cũ thời điểm, Hai người đều rắc cả người bổn rùn vô lực, suy sụp ngã xuống trên mặt đất. Liêu huyền dịch cũng tưởng trở về thân thể của mình, bất quá hồn phách của hắn lại bị nhéo vào hạ thanh vu cha hắn, tử phủ tu si hạ minh đức trong tay. Nhìn tràn ngập sát ý nhìn hắn hạ minh đức, còn có chung quanh tần lạc y y ở đám người. Liêu huyền dịch trong mắt tràn ngập tuyệt vọng, ách thanh hy nói, đừng giết ta, đừng giết ta, ta không muốn bán đứng linh hồn cấp quỷ tu sĩ, là ta láo tổ cùng phụ thân bức. Bọn họ bức ta cùng quỷ tu sĩ khế ước, nói như vậy liền có thể lợi dụng quỷ tu sĩ giản tế hấp thu những người khác tu vi vì đã dùng, ta không có mê người đi làm quỷ tu sĩ xác, thật sự, chỉ cần các ngươi thả ta, ta liền mang các ngươi đi tìm quỷ. Tu sĩ tu luận trường. Liêu Hàn Phi tức giận đến thiếu chút nữa hô máu, này cư nhiên chính là chính mình lấy làm tự hào nhi tử. Hắn cư nhiên như thế không cốt khí triệu những người này xin tha. Bất quá bởi vì hắn nói Liêu Huyền Dịch cùng Liêu Hàn Phi, nhưng thật ra tạm thời để lại một cái mệnh tới, bởi vì không biết trung vực đến tuật cùng còn có bao nhiêu quỷ tu sĩ, còn có những cái đó khủng bố bộ xương khô còn rối, lưu lại bọn họ tánh mạng có lẽ về sau còn sẽ hữu dụng. Tân Mục đưa bọn họ tu vi cấm cố trụ, lộng tới một cái cửa gần mật địa phương tách ra nhốt lại, Liêu Khuynh Thành cùng Liêu Khuynh Nghiên cũng bị nhốt lại, còn có liên can Liếu Gia đệ tử ở vừa rồi hỗn chiến thời điểm Liêu gia đệ tử đã chết không ít, lúc này cũng bị nhốt lại, nghiêm khắc trông giữ. Đông đảo đứng đầu cường giả lần thứ 2 tề tụ thần phủ, thân sắc ngưng trọng mà nghiêm túc thương lượng Liêu gia việc. Hoàng phủ thế gia, phượng gia, còn có Đoan Mộc thế gia, thậm chí còn có Sở Dật Phong, đều thỉnh người nhà hướng Cát trưởng môn cầu hôn sự lúc này đã tựa dài quá cánh giống nhau truyền hai, thậm chí còn có Bạch Di cư nhiên cũng nguyện ý gả cho Trần Lạc Ý Nhi, toàn bộ khai dương thành sôi trào. Thác bạc nguyên hủ nghe thế tin tức, đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó mừng như điên, kia áp lực cảm tình giống như hỏng mất đê khẩu giống nhau tràn lan mở ra, rốt cuộc ước chế không được. Tần lăng vân vợ chồng từ đại hắc cùng hắc đế tự mình che chở, bị tần lao ra tử phân phó người lưu tại tần phủ, đại vì thượng tân, nhìn kích động vui mừng tần ra người, hắn cũng vui vẻ ra mặt, nếu không phải bởi vì tần lạc y y hề vừa mới cùng tần lao ra tử một nhà đoàn viên. Lúc này lại có Liêu gia cùng quỷ tu sĩ việc, hắn đã sớm đã kìm nén không được cũng làm chính mình phụ thân tới cửa cầu hôn đi. Liêu Hàn Tỉnh, Liêu Hàn Phi huynh đệ hai người đều cùng quỷ tu sĩ có cấu kết, bị bọn họ coi là Liêu gia người thừa kế Liêu Huyền Dịch cũng cùng quỷ tu sĩ có cấu kết. Chiếu kia Liêu Huyền Dịch cách nói, Liêu Tử Ngọc đối trung mục quỷ tu sĩ sự hoàn toàn chính là cảm kích, biết rõ quỷ tu sĩ là ma tu, vì chính đạo tu sĩ sợ bất dụng. Bọn họ lại cùng quỷ tu sĩ cấu kết, còn đem linh hồn bán đứng cho bọn hắn, liêu ra. Chỉ sợ mưu đồ không nhỏ, liêu ra không thể lưu. Bạch y hề, tần lạc y hề đám người cường đại tu vi, làm đến quyết định trinh phạt liêu ra chúng tu sĩ đặc biệt là những cái đó lánh đời gia tộc tự tin mười phần. Ẩm vang, liên ở đại gia thương lượng khi nào đi trung vực, là cùng nhau hành động, vẫn là tách ra vây quanh quá khứ thời điểm, một đạo kinh thiên đại lôi đột nhiên ở không trung văng lên kia tiếng sâm thật lớn đến liền đại địa đều kịch liệt lây động lên, nguyên bản bầu trời trong xanh đột nhiên bị ưu ám bao phủ, vừa rồi vẫn là tình không vạn lý, lúc này cư nhiên có như vậy dị biến, giống như tinh phong huyết vũ tương lai giống nhau, cái này làm cho vừa mới mới vừa cùng bộ xương khô con dối đại chiến không lâu khai dương thành chúng tu sĩ đều đều trong lòng nhất nhất lẫm, ngẳng đầu ngửa đầu nhìn phía không trung. Tần lạc y gì cũng có dự cảm bất hảo, nàng buông ra thần thức, Huyết sức chăm chú chú ý chung quanh, không buông tha một chút ít khác thường. Tần Lão gia tử trực tiếp lực hướng giữa không trung, vẻ mặt ngưng trọng hướng tới chung quanh quan sát một phen, sau đó liền sai người đem tần phủ thậm chí toàn bộ khai dương thành phòng ngự đều mở ra, ở không trung hình thành một cái thật lớn mà kiên cường dẻo dai phòng ngự võng. Tần Lạc Y Li cũng nhảy lên giữa không trung, nàng tổng cảm thấy Liễu gia không đơn giản, nếu lúc này dị tượng thật cùng Liễu gia có quan hệ nói Hôm nay chỉ sợ không thể thiếu một hồi ác chiến. Ầm ầm ầm. Liên tiếp sấm sét tiếng động càng thêm thật lớn, thanh thanh đinh tai nhức óc, thiên địa lay động đến lợi hại hơn, sắc trời cũng càng ngày càng tối tăm, giống như không mây ban đêm, Liển Thái Dương cũng không thấy bóng dáng. Bạch Di trực tiếp lượn đến tần lạc Y Li ở bên cạnh, lấy người thủ hộ tư thế hộ ở nàng bên cạnh người, ngẩng đầu nhìn không trung, ánh mắt đen nhánh sâu thẳm, tựa hồ có thể đem trời cao nhìn thấu. Già Ngọc dẫn mấy người cũng chọn cái ly nàng rất gần vị trí, đem nàng bao quanh hộ ở bên trong. Liêu Hàn Tình là nàng biết, mà nàng trên người còn có Hôn Nguyên Tiên Châu, nếu này dị tượng thật sự cùng Liêu gia có quan hệ, liền sợ Liêu gia người là hướng về phía nàng tới. Tần Lạc y gì ánh mắt khắp nơi nhìn nhìn, lại không có nhìn đến Tần Lăng Vân cùng Tạ Như Hiền, thậm chí liền nàng thần thức đều không cảm giác được nàng nơi, không khỏi trong lòng giùng mình. Tần Thiên vội vàng từ nơi xa lược lại đây chớp mắt liền tới tới rồi nàng trước người, tựa hồ là biết nàng suy nghĩ cái gì giống nhau, Tần Thiên Hạ giọng nói, "Ngươi không cần lo lắng, phủ Vương cùng nương ở một cái thực an toàn địa phương." Nơi đó là Tần gia cơ mật nơi, là Tần gia kiến thành lúc sau còn chưa từng có vận dụng quá bí địa, gia tộc nguy nan là lúc mới yêu cầu khởi động. Tần Lạc Y yên tâm tới, "Ta như yên không có tu vi, Tần Lăng Vân cũng chỉ là võ thánh tu vi mà thôi." Nàng thật đúng là sợ trong chốc lát có cái gì bất chắc cố không đến bọn họ. Sắc trời càng đen, ấm ấm ấm tiếng sâm không rứt bên hai, chấn đắc nhân tâm trung nặng nghề đến lợi hại, vang lên gần như nửa canh giờ cũng không có đình chỉ, lại cũng không có cái khác khác thường xuất hiện, bất quả chúng tu sĩ đều đều thần kinh căng thẳng, hết sức chăm chú không dám thiếu cảnh giác. Và anh, lại một trận kinh thiên động điệu tiếng sâm lúc sau, đen nhánh không trúng cửa sẹt qua một đạo tia chớp, kia đạo thiểm điện quang mang tuy rằng rất nhỏ, tựa hồ rất là xa xôi, ở đen nhánh trong bóng đêm lại thập phần đục lỗ. Tần lạc y ghi hành ngưng mắt nhìn lại. Đinh hay như góc tiếng sấm vẫn luôn không có đình quá, kia đạo thiểm điện quang mang vẫn luôn đều không có biến mất, cư nhiên càng ngày càng sáng, càng ngày càng thấy được. Sau một lát, kia nói quang mang biến thành một cái hình tròn thông đạo, từ không trung thẳng tắp rừng ở huyền thiên đại lục thượng. Ở phía chân trời xa xôi đầu kia, Đoản Đoản có mấy đạo tuấn giật thân ảnh kịch liệt chiến đấu ở bên nhau, kia vài đạo thân ảnh trung lượng đạo cư nhiên có chút quen thuộc. Trong lòng có chút kinh ngạc. Nàng càng cẩn thận phân biệt lên, theo cái kia hình tròn thông đạo quang mang càng ngày càng lóe mắt, nàng thấy rõ ràng bên trong chiến đấu hai cái quen thuộc thân ảnh, cư nhiên là đã biến mất gần như nửa năm thời gian Ma Kiêu, còn có Âu Dương Linh. Hai người đánh đến dị thường kịch liệt. Nhịn không được nghiêng đầu đi xem Bạch Di Li. Bạch y di hiển nhiên cũng đưa bọn họ hai người nhận ra tới, mày đẹp hơi hơi trọn trọn, cảm giác được tần lạc y di hề nhìn qua ánh mắt, hắn thu hồi tầm mắt nói, ta đi xem là chuyện như thế nào, ta cùng ngươi cùng đi. Thật không biết ma kêu cùng Âu Dương Linh đến tột cùng có cái dạng nào thâm cựu đại hận, dường như chăng là nếu không chết không thôi. Nếu là người khác cũng liền thôi, muốn đánh liền đánh, đánh chết nàng cũng không kêu nhàn hạ thoải mái đi để y tới, chính là ma kêu không giống nhau hắn chính là nàng bản mạng khế ức giả. Lưỡng đạo thân ảnh tật như kia chấp lược khai đi, bạch y ghi hề nhẹ ngươi dễ cử phá tan khai dương thành trên không cường đại phong ngự, tần lạc y ghi theo sát hắn phá tan chỗ hổng lược đi ra ngoài, giả ngọc diễn đi theo cũng lược qua đi, đáng tiếc hắn động tác chậm một bước, kia chỗ hổng thực mau khép lại, hắn không có thể lao ra đi. Không lâu lúc sau, tần thiên cũng nhận ra bên trong đánh nhau người cư nhiên là mạc yêu. Đoan Mục Trường Anh đám người cũng đem Ma Kiêu cùng Âu Dương Linh nhận ra tới, đặc biệt là Ma Kiêu, hắn cường đại Đoan Mục Trường Anh chính là cực rõ ràng, không khỏi thần sắc thay đổi mấy lần. Như hắn không liêu sai nói, chung quanh này sấm xét ẩm ẩm dị tượng, chỉ sợ cùng liêu ra không có quan hệ, mà là này mấy người làm ra tới động tĩnh. Tần lạc y ghi bay ra khai dương thành, vẫn luôn hướng trời cao chung bay đi, kia nói lóa mắt hình trụ quan mang, nhìn như ly thật sự gần. Từ phía chân trời thẳng cắm Huyền Thiên Đại Lục, kỳ thật rất là mơ ảo. Trần Lạc Ilya vẫn luôn hướng ra phía ngoài bay ra mấy vạn dặm, không trung trận gió càng ngày càng cương liệt, chính là kia lóe mắt hình trụ quang mang lại tựa hồ thực mơ ảo, lại tựa hồ chỉ là hư ảnh giống nhau, chỉ là xem tới được, lại sở không tới. Bạch Ilya cũng phát hiện dị thường, kia lóe mắt hình trụ quang mang là vĩnh viễn vô pháp tiếp cận, hắn cũng ngừng lại, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Âu Dương Linh đám người động tác. Này dường như là một cái thông đạo, bọn họ giống tưởng đem này thông đạo đà thông. Tần Lạc Y quan sát một lát, đến ra một chút kết luận. Chỉ là đánh thời điểm lại là làm theo ý mình, một bên muốn đánh toàn bộ nói, một bên lại muốn đem đối phương hung hăng chụp chết. Trưng một trăm linh hai dị biến đột nhiên sinh ra. Ma Kiêu một trưởng hung hăng vô vào Âu Dương Linh trên người, Âu Dương Linh thân thể bị đánh chúng bay ngược đi ra ngoài, bất quá hắn phản ứng cũng thực nhanh chóng. Tà phi sau khi rời khỏi đây lại ở một người thanh y y nhân hiểm hộ hạ nhanh chóng vòng tới rồi Ma Kiêu phía sau. Một phen màu xanh biếc trường kiếm hung hang hướng tới Ma Kiêu bổ tới, lại mau lại tàn nhẫn lại chuẩn, mà ở Ma Kiêu phía trước, còn có một người cuốn lấy Ma Kiêu, Ma Kiêu khinh khắc thời gian cư nhiên này đây một đôi nhị. Tần lạc y thì hề ninh mày, trong thần sắc hơi mang khẩn trương, mắt cũng không chấp nhìn Ma Kiêu, hô hấp đều bởi vì khẩn trương mà ngừng lại rồi. Ma kêu phải có cái không hay xảy ra, nàng liền xui xẻo. Liên ở tần lạc ý liền đều cho rằng ma kêu nguy hiểm, sợ là tránh bất quá này nhất chiêu thời điểm. Ma kêu lại lấy một loại không thể tưởng tượng quỷ dị thân pháp từ hai người mắt thấy liền phải dừng ở trên người nàng công kích chung lánh khai đi. Ai? Tần lạc ý liền nhìn ma kêu lánh khai đi, lúc này mới trường thở dài nhẹ nhõn một hơi, mắt vượng trung lập lòe điểm điểm ánh sáng nhạc, đáy mắt có một mặt khó nén thoải mái. Bạch y gì như suy tư gì quay đầu lại nhìn nàng tinh xảo khuôn mặt liếc mắt một cái, ánh mắt thâm thúy, thon dài mà cao lớn thân ảnh tại đây tiếng sấm điện thiểm đêm tối bên trong như ẩn như hiện, có vẻ càng thêm thanh hoa tôn quý. Tân lạc y gì ánh mắt nhưng vẫn tiêu ở ma kêu trên người, ma kêu nếu gặp được nguy hiểm nàng lại sẽ lần thứ hai bất chi bất giác đem hô hấp ngừng lại, thật không có chú ý tới bạch y gì đang xem chính mình, ngày đó tế cột sáng càng ngày càng sáng ngời. Ma kêu mấy người thân ảnh cũng càng ngày càng rõ ràng, không trung tiếng sấm càng ngày càng đình thai nhức góc. Bạch y dìa lại đây vô vô nàng bả vai. Tần lạc y dìa lúc này mới đem ánh mắt từ ma kêu trên người rời đi, có chút hồ nghi nhìn bạch y dìa tuấn giật khuôn mặt, làm sao vậy? Kìa thông đạo có chút quỷ dị, ta tới thử xem có thể hay không đi vào. Bạch y dìa nói, hắn sợ không cẩn thận bị thương tần lạc y dìa, cho nên làm nàng rất xa thối lui đi. Tân Lạc Y Li nghĩ nghĩ chiếu hắn nói làm. Này thông đạo là có chút quỷ dị, hơn nữa lúc trước Ma Tiêu biến mất đến cũng thực quỷ dị, còn có bọn họ hai người gian khế ước, cho dù hiện tại có thể rõ ràng nhìn đến Ma Tiêu, chính là nàng cũng cảm giác được không đến hai người chi gian kia ẩn ẩn răng buộc. Kia thông đạo đối nàng tới nói hư vô mờ ảo, nàng chỉ có thể xem tới được nó tồn tại, lại chạm đến không đến, nàng biết lấy thực lực của chính mình tưởng đi vào, đó là căn bản không có khả năng. Bạch Di Litu vì biến thái, hắn thử một lần có lẽ đảo cố ý ngoại hiệu quả. Ở Khai Dương thành mấy chục vạn tu sĩ ngưng trọng mà cực nóng ánh mắt bên trong, Bạch Di Litu thân thể ưu nhã vừa động, lần thứ hai hướng trời cao bên trong nhanh chóng lao đi, vạt áo phiêu phiêu, sợi tóc nhẹ dương, quanh thân bao phủ diễm diễm quang hoa, phong tư chất tuyệt, tựa dục thuận gió trở lại. Sau một lát, hắn mới ngừng lại được. Tay phải bình rối với về phía trước, nhanh chóng nheo cái thủ quyết Một cái mầu tím quang cầu thực mau xuất hiện ở trên tay hắn, trùng thành nhân đầu lớn nhỏ, cản ra lóe mắt màu tím quang mang, chiếu sáng nửa mặt không trung, mặt trên còn phức tạp đạo văn lưu chuyển, tựa cơ động trong thiên địa pháp tắc giống nhau, trong thiên địa lực lượng đều ở hướng hắn trong tay giũ đi. Hèn, hắn nhìn như mềm nhẹ mà ưu nhã đem kia viên mầu tím quang cầu ném đi ra ngoài, kia viên mầu tím quang cầu đánh vào kia nguyên bản hẳn là mờ ảo cô sáng phía trên, phát ra thanh âm càng thêm linh thai nhức óc. Mâu bạc cổ sáng bị kia cổ lực lượng lay động, nhẹ nhàng lung lay vài cái, bất quá thực mau lại khôi phục bình tĩnh. Bạch Di Nhi nâng nhìn thoáng qua cổ sáng trung tựa hồ giết đỏ cả mắt rồi, trên mặt tươi cười lại càng ngày càng ráng lạn ma kiêu, lần thứ 2 ra tay. "Veng! Veng! Veng!" Đã sử Bạch Di cách khai dương thành trên không đủ xa, kia không ngừng ngưng tụ lại công kích mà ra màu tím quang cầu đều là hướng về phía cực xa không trung mà đi. Bất quá khai dương thành trên không phòng giới vẫn là bị chấn động, hơn 10 hạ lúc sau, cho dù có tần lão gia tử đám người hắn lực duy trì, kia phòng ngự cũng có hoàn toàn sụp đổ dấu hiệu. Mâu bạc cổ sáng cũng chấn động đến càng ngày càng lợi hại, bên trong bóng người cũng càng ngày càng rõ ràng, rõ ràng đến dường như liền ở trước mắt giống nhau, mắt thấy kia thông đạo tựa hồ là có thể bị đả thông, phía chân trời tiếng sấm thanh cũng càng thêm vang dội, ma kiêu trên mặt tươi cười cũng càng thêm sáng lạn lóa mắt. Kia màu bạc thông đạo lại đột ngột biến mất, bên trong bóng người cũng nháy mắt biến mất không thấy. Không trung mây đen tan đi, kim sắc dương quang vậy đầy đại địa, tiếng sấm đã không có, tia chớp cũng đã không có, vừa rồi kia hết thảy, đều tựa hồ là một hồi không thể tưởng tượng cảnh trong mơ giống nhau. Khai Dương trong thành Đông Đảo tu sĩ nhịn không được hai mặt nhìn nhau, một lát thiên tính lúc sau, bọn họ khe khẽ nói nhỏ mở ra, một bên thảo luận vừa rồi chứng kiến đến kỳ dị cảnh sắc. Một bên ánh mắt cực nóng mà sùng bái nhìn về phía bạch đi đi hề. Liên khai dương thành tần phủ phòng ngự đều có thể dễ dàng xuyên qua đi à, tần ra phòng ngự ở huyền thiên đại lục thượng, kia chính là số 1 số 2, này đều ngăn không được hán, này huyền thiên đại lục thượng lại có chỗ nào còn ngăn được hán. Trước 2 ngày thượng quan thế gia bị giết, có chút người còn ở lén nghị luận, thượng quan thế gia sẽ hủy diệt đến nhanh như vậy, bạch đi đi tần lạc y đi hề đám người tu vi cường đại là trong đó. Một nguyên nhân khác là bởi vì thượng quan nước đám người rời đi Nam Linh thành, Nam Linh thành trận pháp cùng phòng ngự cũng là cực kỳ cường đại, ngày đó nhìn thấy kia con tiên thượng cường đại phòng ngự người dù sao cũng là số ít, cho dù có người truyền thuyết kia tiên truyền phòng ngự cũng là cực kỳ cường. Đại chỉ sợ sẽ không nhược với Nam Linh thành phòng ngự, bất quá càng nhiều tu sĩ không có tận mắt nhìn thấy, chỉ thấy bọn họ có chút nói ngoa, trong lòng kỳ thật cũng không như thế nào tin tưởng. Tổng cảm thấy thượng quan thế gian nếu là liền ở Nam Linh trong thành, tuy nói cuối cùng tránh không được tự chịu diệt vong kết cục, bất quá lại không thể nhanh như vậy đến thái quá. Kia nói màu bạc cổ sáng biến mất lúc sau, Bạch Di trong mắt hiện lên một mạt hơi hơi đáng tiếc chi sắc, lại có một lát thời gian, kia thông đạo nhất định là có thể thuận lợi đạt thông, hắn đối với cái kia thông đạo đến tụt cùng có thể thông hướng địa phương nào rất là tò mò. Hắn quay đầu lại nhìn về phía Khai Dương thành. Khai Dương thành phòng ngự đã tan đi, nàng lại không có ở bên trong nhìn đến tần lạc y y thân ảnh, lại buông ra thần thức, vẫn là không có nhìn đến, sắc mặt phút chốc biến đổi. Đáng chết. Thanh Lệnh trong ánh mắt hiện lên một mặt lăng nhiên sát ý, hắn nhanh chóng từ không trung tập lực mà xuống, kia thần thức vẫn luôn không có nhàn rỗi, không ngừng ở không trung cùng trên mặt đất siêu tầm, lại vẫn là không thu hoạch được gì. Hắn liền dưới nền đất cũng không có buông tha. Vẫn là không có người. Trước mắt ưu nhã như đích tiên tuấn nhan thượng hiện ra một màn hoang loạn, Tân Lạc Ilya là khi nào mất tích, hắn cư nhiên không hề có cảm giác được, ngầm bực vừa rồi chính mình không nên đem tâm tư đều dùng ở đả thông kia thông đạo thượng, chỉ lo nghĩ nàng lo lắng Ma Kiêu, nếu hắn đem kia thông đạo đả thông, hắn đem Ma Kiêu lộng xuống dưới, ngăn cách Ma Kiêu cùng Âu Dương Linh là có thể làm nàng không lo lắng, không nghĩ tới lại làm nàng lâm vào hiểm cảnh. Nàng trong cơ thể còn có Hỗn Nguyên Thiên Châu, Nghĩ đến ở không lâu trước đây, kia Hỗn Nguyên Tiên Châu còn tưởng đoạt nàng sá. Tuy rằng hắn lúc ấy liền đem kia hạt châu phong ấn, trong thời gian ngắn trong vòng nơi đó mặt kia mạt linh hồn không nên lại tránh thoát khai chói buộc, chính là không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Càng muốn trong lòng càng là nôn nóng, sắc mặt trầm hắc như mực, hoàn mỹ môi mỏng mẩn gần, có một cỗ khủng bố gió lốc ở hắn đáy mắt ngưng tụ mãnh liệt. Giàn Ngọc Diễn cũng không có nhìn đến Tần Lạc Yiye. Trong lòng có dự cảm bất hảo. Tần lao ra tử cũng thấy ra không thích hợp. Tần lạc y dì rõ ràng là đi theo bạch y dì cùng nhau ra tới, lúc này ô đi tiêu tán, trên bầu trời lại chỉ có bạch y dì thân ảnh, không có tần lạc y dì thân ảnh, hắn cũng thấy được bạch y dì thần sắc biến hóa. Liêu hàn phi phụ tử không thấy. Một đạo màu xanh lá thân ảnh đột nhiên nhanh chóng lược hướng giữa không trùng, quỳ gối tần lao ra tử trước mặt bẩm, thần sắc ngưng trọng vô cùng, an bài trông coi bọn họ đệ tử toàn bộ bị giết. Bạch dì thân ảnh vừa động, nhanh chóng biến mất ở phương xa, cho dù cách thật sự xa xa, hắn cũng đem tên hướng kia thanh ý gì để tử nói nghe xong cái rõ ràng minh bạch. Nguyên bản giam giữ liêu hàn phi phụ tử địa phương, huyết tinh khí vị dày đặc, nơi nơi đều là vết máu cùng tàn chi đoạn tí, bạch dì hề mặt lạnh lùng đem bên trong đánh giá một vòng, sau đó lại nhanh chóng lược đi ra ngoài. Thực mau tới rồi giam giữ liêu khuynh thành cùng liêu khuynh nghiên bọn họ địa phương, nơi đó mặt cũng giống nhau. Liều Khuynh Thành cùng Liều Khuynh Nghiên đã không còn nữa, đây đất đều là trông coi bọn họ tẩn ra đệ tử thi thể. Bạch Y Ghi đem bên trong cũng đánh giá một vòng, sau đó cũng bất chấp trên mặt đất vết máu loang lộ, hắn ngồi xếp bằng ngồi xuống, ngón tay lần thứ hai niết pháp mấy cái kỳ dị phát quyết, trước mặt hắn không gian phút chốc rung chuyển lên, giống như vằn nước giống nhau. Sau một lát, bên trong chậm rãi xuất hiện mấy đạo thân ảnh. Trong đó một nữ tử đúng là vừa rồi đột nhiên mất tích tần lạc Y Ghi hề. Ở nàng đối diện trên đài cao, có một cái người mặc kim vi y hề nam tử ánh mắt hung ác nham hiểm ngồi ở trên đài cao, đúng là liêu ra láo tổ liêu tử ngọc, ở hắn bên cạnh, đứng liêu hàn phi cùng liêu huyền liền dịch. Liêu khuynh thành cùng liêu khuynh nghiên cũng ở. Tần lao ra tử đi vào tới vừa lúc nhìn đến bạch thi gì trước mặt hiện lên kia một màn, nơi nào còn có cái gì không rõ. Tần lạc y gì rõ ràng liền rơi vào liêu tử ngọc trong tay. Liêu tử ngọc. Quả nhiên là hảo bản linh a. Cư nhiên ở hắn mí mắt phía dưới đem hắn giam giữ người cấp đi, còn đem hắn thật vất vả vừa mới tìm về tới cháu gái cũng lộng đi rồi, người nhỏ tu vi, hắn cuối cùng là xem nhẹ. Tần lão gia tử nghiến răng nghiến lợi, đen nhánh thâm thúy trong mắt đằng đằng sát khí. Lão tổ, ngài phải cho ta phụ thân báo thù a. Liêu Khuynh Thành nguyên bản đã cho rằng chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không nghĩ tới chính mình còn có thể tồn tại trở về Liêu gia. Nhìn đến liêu lao tổ, không khỏi kích động mặc danh, nguyên bản 5 phần bi thương biến thành thập phần, khóc lóc quỷ gối liêu lao tổ trước mặt. Khoe mắt dư quang lại quét về phía đài cao phía dưới tần lạc y dì hề, ánh mắt toán độc mà âm an, đã ở trong lòng suy nghĩ vô số trà tấn nàng biện pháp. Mà liêu lao tổ cường đại, càng là ra ngoài hắn ngoài ý liệu, nàng vô luận như thế nào đều không có nghĩ đến lao tổ cư nhiên có thể đưa bọn họ từ phòng thủ như vậy nghiêm mật tấn ra đưa bọn họ cứu ra tới. Tần lạc ý gì hãy nhìn ôm liễu tử ngọc đùi khóc đến khó coi đến cực điểm liêu khuynh thành, đen nhánh mắt phượng bên trong hiện lên một mặt nhàn nhạt niệm ai. Liêu khuynh thành thấy, trong lòng càng giận. Tường nhảy dựng lên, khoe mắt dư quang lại quét tới rồi một bên liêu khuynh nghiên cùng liêu hàn phi phụ tử, cuối cùng là nhịn đi xuống, một bên khóc một bên đem phụ thân hắn là như thế nào bị người bức bách cuối cùng bị tần lạc ý gì hãy nhẫn tâm giết hại sự thêm mắm thêm mối nói ra. Cũng may nàng kinh này một chuyện. Phụ thân đã chết, biết chính mình ở Liễu gia đã bất đồng di vãng, thông minh không có bởi vì phẫn nộ mà giáp mặt đem Liễu Hàn Phi lúc trước vì tự bảo vệ mình, trực tiếp từ bỏ cha hắn, muốn cho hắn tra một người lương đeo sở hữu tội danh sự tình nói ra. Hai tử, ngươi chịu khổ, ngươi yên tâm, cha ngươi sẽ không bạc chết, này thủ ta nhất định sẽ cho hắn báo. Những người đó ta sẽ từng bước từng bước đưa đi cho ngươi phụ thân chôn cùng. Liêu Tử Ngọc Vũ vô nàng bả vai. Sau đó từ trên đài cao đi xuống tới, từng bước một, đi được rất trượm, hung ác nham hiểm lại ẩn hàm một tia hương phân ánh mắt vẫn luôn dừng ở tần lạc y dì ở trên người. Trưng 103 lại bị lửa dối. Liêu khuynh thành khẽ nhuết cằm, đi theo Liêu tử ngọc phía sau. Liêu hàn phi phụ tử ba người cũng đi xuống tới, bất quá bọn họ sợ với tần lạc y dì ở tu vi, nhưng thật ra cẩn thận không dám rửa tần lạc y dì thân cận quá. Hạ đài cao, liền dừng bước chân, rất xa đứng. Liêu Tử Ngọc ngừng ở Tần Lạc Y li trước người mấy thước chỗ. Không hổ là là bẩm sinh thánh thể, cư nhiên có thể bị Hôn Nguyên Thiên Châu nhìn trúng. Liêu Tử Ngọc đen nháy ánh mắt nhìn không chớp mắt nhìn nàng, thở dài một tiếng nói, thanh âm nghẹn ngào trầm thấp. Tần Lạc Y cười như không cười nhìn hắn, Liêu Tử Ngọc trên người hơi thở có chút không ổn định, thái dương giữa gần tóc vị trí có chút phiếm cực đậm màu tím, đây là tu luyện kinh long quyết gây ra, kia màu tím cực đậm, nếu không phải đặc biệt lưu ý anh bạn nhìn không ra tới. Kim Long Nhan kia kinh long quyết nửa thật nửa giả, Đoan Mục Trường Anh cùng nàng nói qua, vẫn luôn tu luyện đi xuống có lẽ cũng sẽ có điều đột phá, bất quá sau khi đột phá ly tổ hỏa nhập ma cũng không xa, kia thái dương cực đậm màu tím dấu vết, đó là tổ hỏa nhập ma dấu hiệu. Liêu Tử Ngọc tu luyện thiên phú, nhưng thật ra không tồi, từ được đến kinh long quyết đến bây giờ cũng bất quá mấy tháng thời gian mà thôi, hắn thái dương liền bắt đầu phiếm tím. Hiển nhiên đã sắp đột phá Tử Phủ Điền Phong. Bất quá cũng chỉ là sắp đột phá mà thôi. Nghĩ đến vừa rồi ở Khai Dương thành trên không kia quỷ dị một màn, lấy hắn Tử Phủ Điền Phong tu vi, cư nhiên không kinh động bất luận kẻ nào liền đem nàng bắt tới rồi nơi này tới, thật sự là thực không thể tưởng tượng. Không chỉ có tu vi so trước kia cường đại rồi rất nhiều, hắn hiện tại bộ dáng cùng ngày hôm qua nàng ở Khai Dương thành nhìn đến hắn khi rõ ràng có chút không giống nhau, rõ ràng vẫn là cùng cá nhân. Chính là ánh mắt kia. Nàng tổng cảm thấy so trước kia hung ác nham hiểm đến nhiều, mang theo một cổ cuồng bạo mà phẹ huyết giết chóc chi khí. Chẳng lẽ là bởi vì liễu hàn tình chi tử cho nên làm hắn tính tình đại biến. Bất quá nhìn kỹ lại tổng cảm thấy không quá tượng, hắn ấy mắt hưng phấn nàng nhưng không co sai quá. Liễu hàn tình tuy nói là hắn hổ bối trích hệ con cháu, nhưng rốt cuộc đã cách mấy bối. Kiều diễm khỏe môi biên mịa mai ý cười càng đậm. Chỉ sợ ở liễu tử ngọc trong mắt kia hốn Nguyên Thiên Châu so với hắn hổ bồi tánh mạng càng quan trọng đi, bằng không hắn lúc này như vậy hương phấn làm cái gì. Ta rất tò mò, hốn Nguyên Thiên Châu mỗi lần tấn dài khi đều sẽ có cực đại dị tượng sinh ra, mặc kệ là nhiều bí ở nơi, rất cường đại trận pháp đều không thể che lấp, người cư nhiên vẫn luôn tu luyện đến đột phá tử phủ điên phong, kia dị tượng vẫn luôn không có xuất hiện quá, người đến tột cùng là như thế nào che đậy đi xuống. Liêu tử Ngọc đem nàng trên giới đánh giá một lần, Rồi sau đó chậm rãi mở miệng. Nếu không phải bởi vậy, hắn cũng sẽ không đến Đồn Đại Biến Thiên Hạ thời điểm mới biết được Hỗn Nguyên Thiên Châu cư nhiên ở tay nàng Trung, nghĩ đến Liêu Hàn tình chiếm đa số liền như vậy chuyện quan trọng đều gạt hắn, một dấu chính là hơn 20 năm, không khỏi đáy mắt lại hiện lên một mạt hung ác nham hiểm lạnh lẽo. Đương nhiên, hắn đồng dạng to mò còn có nàng là tu luyện cái gì công pháp, cư nhiên có thể đột phá đến Tử Phủ Điện Phong, còn có Giản Ngọc Diễn. Bạch Ý cùng Tần Duyên Tri. Nguyên tưởng rằng hắn được đến Kinh Long Quyết, giả lấy thời gian, hắn tu luyện ra Kinh Long Quyết liêu ra là có thể xưng bá huyền thiên đại lụ, thậm chí là toàn bộ thiên hạ, không nghĩ tới sớm có người đi ở hắn phía trước, lại còn có không chỉ một cái, mỗi khi nghĩ vậy, hắn liền nôn đến tưởng hộp máu. Ta vì cái gì muốn nói cho ngươi? Tần Lạc Ý thì hãy cười nhạt, Đạm Mạc nói. Liêu Tử Ngọc muốn giết nàng đoàn hôn Nguyên Thiên Châu còn tưởng nàng nói cho hắn như thế nào che dấu dị tương. Quả thực là nằm mơ. Liêu tử ngọc cười, làm như minh bạch nàng trong lòng sợ tư, hướng dẫn từng bước nói, ngươi nói cho ta, trong chốc lát ta cho ngươi một cái thông khoái, bằng không ta chỉ có thể làm ngươi ở luyện hồn trong hồ đi ngốc một đoạn thời gian, ngươi làm ta không thoải mái, ta cũng chỉ có thể làm ngươi không thoải mái. Hắn chắc chắn tần lạc ý gì trên người sợ là có cái gì nịch thiên bảo bối. Nàng không có khả năng là đi cái gì bí ẩn nơi che dấu dị tượng, từ bồng lai tiên đảo mãi cho đến huyền thiên đại lục, nàng mỗi lần tấn dai cũng không có cố định ở nơi nào đó. Tân lạc y dìa đen nhánh linh động con người xoay chuyển, mãn nhãn tinh danh cười khẽ ra tiếng. Luyện hôn trì, quả nhiên là cái uy hiếp người hảo nơi đi à, bất quá hắn tưởng luyện nàng hồn, cũng đến xem chính hắn có phải hay không có cái kêu bản lĩnh mới được. Hảo đi! Ta chờ xem ngươi như thế nào cho ta không thoải mái. Thần sát nhẹ nhàng, vẻ mặt không đệ bụng. Côn vọng. Liêu tử ngọc sắc mặt phát lệnh, quát trói hai ra tiếng. Xem ra ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Một khi đã như vậy, ta làm ngươi kiến thức kiến thức thủ đoạn của ta. Tần lạc ý ý hề, ta nói cho ngươi, ngươi cũng đừng vọng tưởng có ngươi có thể tới cứu ngươi. Hắc hắc, ta mang ngươi đi thời điểm, căn bản không có ngươi phát hiện. Ai cũng sẽ không nghĩ đến là ta đem ngươi mang đi. Phải không? Tân Lạc Y với ánh mắt khinh miệt nhìn chung quanh chung quanh một vòng, ánh mắt ở Liễu Khuynh Thành đám người trên người nhất nhất sẽ qua, hai hướng nói, ngươi nếu không đem bọn họ đều mang đi, có lẽ không ai nghĩ được. Rốt cuộc ở mọi người trong mắt, Liễu gia tu vi tối cao chính là Liễu Tử Ngọc, mà Liễu Tử Ngọc chẳng qua là tử phụ điên phong tu sĩ mà thôi, nàng tu vi rõ ràng so với hắn cao, liền tu vi mà nói Có lẽ không có người hoài nghi đến hắn trên người, nhưng hắn đã quên, lúc ấy toàn bộ Khai Dương thành, nhưng đều là vỏ trăn ở tần gia cường đại phòng ngự trung, có thể ở cái loại này thời điểm sờ tiến tần phủ trung giết người đem người cứu đi, kia tu vi bản thân liền không thể khinh thường. Ha ha, Liêu Tử Ngọc cười to ra tiếng, âm linh trong mắt có dấu không được đắc sắc, ai nói ta mang đi bọn họ? Bọn họ đều chết ở Khai Dương trong thành, là Khai Dương thành tu sĩ giết bọn họ. Mà đầu sỏ gây tội chính là các ngươi. Các ngươi lạm sát kẻ vô tội, về sau ta sẽ thay bọn họ đòi lại một cái công đạo." Tân Lạc Yi dị ánh mắt lạnh lùng. Liêu Tử Ngọc cư nhiên là đánh cái này chủ ý. Liêu gia quả nhiên không có một cái thứ tốt, như thế làm Tặc muốn kêu bất tặc, ngươi cũng thật đủ không biết xấu hổ. Sống mấy ngàn năm, nghe nói ngươi này mấy ngàn năm tu vi cũng chưa như thế nào tiến bộ, nguyên lai không giải tu vi, là bởi vì đều mặt dài ra đi. Hào một cái nhanh mồm dẻo miệng nha đầu, rơi vào trong tay của ta, cư nhiên còn dám xính miệng lươi khả năng. Hừ, tân lạc y đi hề, ngươi tốt nhất cầu nguyện bọn họ đừng tới tìm ngươi, nếu không ta làm cho bọn họ đều bồi ngươi luyện hồn trong hồ đi làm bạn. Tiếng nói vừa rước, hắn cười quái dị lên, mệnh, ở mọi người còn không có phản ứng lại đây thời điểm, đột nhiên liền dơ tay tật bắn ra một đạo kinh phong, dừng ở nơi xa một khối lom khởi phía trên. Tần lạc y dì đứng thẳng địa phương chung quanh mấy thước trong vòng, đột nhiên có kỳ dị đạo văn ở nàng chung quanh xuất hiện, sau đó những cái đó đạo văn lấy không thể tưởng tượng tốc độ, biến thành từng đạo màu xanh lá quan mang, hướng tới tần lạc y dì tật bắn mà đi. Liêu khuynh thành ám chầm trong mắt sáng ngời. Nàng lúc này mới chú ý tới tần lạc y dì sở đứng thẳng vị trí tựa hồ là một cái giàn tế, giàn tế thượng có phức tạp nói văn, những cái đó đạo văn quần quần không dứt từ giàn tế phía trên trào ra. Sau đó đều hóa thành từng đạo màu xanh lá quang mang hướng tới Tần Lạc Y Y mà đi. Bởi vì kia thanh sắc quang mang quá nhiều, Tần Lạc Y Y bắt đầu rất dễ dàng tránh thoát, bất quá sau lại lại càng ngày càng cố hết sức, bởi vì những cái đó đạo văn sinh ra thanh sắc quang mang cuồn cuộn không ngớt, càng ra ngoài nàng ngoài ý muốn chính là, lấy Tần Lạc Y Y tu vi, rõ ràng không thể từ kia chỉ có bất quá mấy thước phạm vi dàn tế bên trong nhảy ra, giống như bị cái gì vô hình đồ vật cách trở giống nhau. Dần dần có thanh sắc quang mang bắn trúng nàng trên người, những cái đó quang mang cũng không biến mất, mà là tượng dây thường giống nhau triền ở nàng trên người, càng cuốn càng nhiều, càng chói càng chặt, thực mau liền đem nàng toàn bộ thân thể chói đến tựa một cái màu xanh lá kén tầm giống nhau, chỉ lộ đầu cùng cổ ở bên ngoài, thân mình cũng không bao giờ có thể động đậy. Liêu Khuynh Thành cười đến ơ ngoan, nghĩ đến ở Khai Dương thành bị giam giữ thời điểm, Nghe được những cái đó trông coi các nàng tu sĩ cư nhiên ở hương phấn vô cùng nghị luận bạch ý, ý hề, phượng phi ly bọn họ mấy cái thiên tri tiêu tử vì cùng tần lạc ý, ý hề vĩnh biến ở bên nhau, cư nhiên phải gả cho nàng. Nàng tâm liền ở lấy máu, ghen ghét muốn điên. Hận không thể xông lên đi, đem tần lạc ý hề kia trương trói mắt gương mặt hoa hoa. Đã không có này trương xinh đẹp gương mặt, nàng nhưng thật ra muốn nhìn một chút, những cái đó nam nhân còn có thể hay không như vậy thích nàng thích đến thậm chí đều phải gả cho nàng. Liễu Hàn phi phụ tử thấy Tần Lạc Y không thể động đậy, cũng yên tâm lớn mật đã đi tới, nhìn nàng ánh mắt giống như lang giống nhau ơ ngoan, đặc biệt là kia Liễu Huyền dịch, ánh mắt ơ ngoan bên trong lại phิếm một cổ dấu không được chi xác, tựa hồ muốn đem nàng ăn tươi nuốt sống giống nhau. Liễu Khuynh Thành bắt giữ tới rồi hắn đáy mắt khát thượng, tạm thời áp lực hạ trong lòng ghen ghét, cong cong môi, sau đó đối với Liễu Tử Ngọc kiến nghị nói: "Lão tổ ngươi lấy nàng trong cơ thể Hỗn Nguyên Tiên Châu, trước tạm thời lưu nàng một cái mệnh đi, về sau lại ném tới luyện hồn trong hồ. Chỉ cần lưu nàng một cái mệnh, thế đi nàng tu vi, Liễu Huyền Dịch cái thứ nhất liền sẽ không bỏ qua nàng, chờ Liễu Huyền Dịch chơi nàng, nàng lại đi tìm những người này tới, tốt nhất Phượng Phi li bọn họ tìm tới thời điểm, có thể tận mắt nhìn thấy đến nàng bị người hung hăng đùa bỡn. Còn có kia Trần Thiên, nghĩ đến Trần Thiên, nàng gương mặt lại vặn méo lên. Nàng không có quên, hôm nay ở khai dương thành cửa thành, đương tần thiên biết tần lạc y không phải chính mình thân mội mỗi khi, trên mặt cư nhiên không phải thương tâm, mà là dấu không được mừng như điên. Trong ngáy mắt kia nàng cái gì đều minh bạch, chắc không được hắn sẽ cự tuyệt nàng, tần thiên. Rõ ràng cũng là thích chính là tần lạc y gì hề. Nếu không phải ngại với huynh mội thân phận, chỉ sợ hôm nay hướng đi các hồng cầu hôn còn có nam nhân kia đi. Liêu tử ngọc quay đầu lại nhìn nàng một cái, nhìn đến nàng đáy mắt vô pháp che lấp ghen ghét cùng phẫn nộ, giận dữ nói, ngươi suy nghĩ cái gì? Tần lạc y gì như thế nào có thể lưu lại? Nói cái gì đem nàng ném nhập luyện hồn trì, cũng bất quá chính là như vậy vừa nói mà thôi, như vậy nguy hiểm nhân vật, lấy hôn nguyên thiên trâu, tự nhiên không có sống thêm tất yếu. Vô luận như thế nào hắn cũng sẽ không mặc kệ nàng lưu lại trở thành mầm tai hoạ. Đến nỗi trên người nàng bảo vật. Dù sao cũng ở trên người, hắn lấy nàng tánh mạng lúc sau chậm rãi lại tìm chính là. Bị hắn khiển trách Liêu Khuynh Thành có chút thất vọng, lại ngậm miệng quy củ không nói chuyện nữa. Liêu Khuynh Nghiên muốn cũng tưởng Lưu Tần Lạc y đi xuống dưới hảo hảo tra tấn một phen, thấy thế liền không có lại mở miệng. Liêu lão tổ cường đại ra ngoài nàng dự kiến, nàng phụ thân tu vi đã bị phế đi, kinh mạch tổn hủy, về sau cho dù có tái hảo đan dược cũng không có khả năng khôi phục, cái kia quỷ tu sĩ cũng bị giết. Nàng chẳng qua là Ngọc Phủ Tu Vi Nàng ca ca cũng là Ngọc Phủ Tu Vi Lúc này vô luận như thế nào Chỉ có thể theo láo nhân này Bị trói trụ tần lạc y gì Lúc này trừng mắt Liêu Tử Ngọc Đôi chính mình cư nhiên sẽ bị Liêu Tử Ngọc Trói trụ tựa hồ có chút không dám tin tưởng giống nhau Môi đỏ gắt gao nhấp Thần sắc cảnh giới mà khẩn trương nhìn hắn Nhìn nàng như vậy Liêu Khuynh Thành không thể tự mình tra Tấn nàng buồn bực tâm tình lại lần thứ hai Dễ chịu rất nhiều Liêu Tử Ngọc cũng nhìn Tần Lạc Y, đen nháy trong mắt hiện lên một mã sắc bén tinh quang. Ở hắn đối Liêu Khuynh Thành nói ra không thể đem Tần Lạc Y lưu lại nói lúc sau, hắn cũng không nghĩ lại dùng luyện hồn chi tới hù dọa Tần Lạc Y. Bạch Y tu vi quá mức biến thái, chính là này Tần Lạc Y, cũng không phải đản cặn dầu, có một số việc sớm làm so muộn làm tốt. Một đạo bạch quang tử trên người hắn bắn nhanh mà ra, lại là một phiến sắc bén vô cùng truy thủ, mang theo khủng bố hơi thở. Hướng tới tần lạc y trên đầu bay đi, lại là muốn đem nàng đầu một phách vì nhị. Liêu Khuynh Thành nhìn tần lạc y sắc mặt biến đổi, rõ ràng tưởng rời đi thân mình, lại nửa bước cũng khó rời đi, chỉ có thể chơ mắt nhìn kêu trùy thủ hướng tới chính mình bay tới, cuối cùng cư nhiên nhắm hai mắt lại chờ chết. Liêu Khuynh Thành trong mắt quăng mang kỳ dị mà ưu ám, kích động đến ngừng lại rồi hô hấp, lặng lặng chờ đợi tần lạc y ở đầu bị bổ ra thành hai cánh máu tươi phụt ra bộ ráng. Đáng tiếc nàng thất vọng rồi, kia chủy thủ rõ ràng đã bổ tới tầng lạc y y ở trên đầu, không biết như thế nào rồi lại đột nhiên rơi xuống đi xuống. Rơi xuống đất thanh âm thanh thúy mang theo kim thạch chi âm. Cư nhiên không chết. Liêu Khuynh Thành cùng Liêu Khuynh Nghiên đều tức khắc thất vọng vô cùng, đột nhiên trong lòng lại căng thẳng, chẳng lẽ tầng lạc y y là trang? Nàng căn bản không có bị trói trụ không thành. Hai người khẩn trương ánh mắt chuyển hướng lão tổ Liêu Tử Ngọc trên người. Liêu Tử Ngọc lần thứ 2 cười ha ha lên, cũng không có không có đem người giết chết mục trí, ngược lại ống tay áo phất một cái, đi vào giản tế bên trong, Liêu Khuynh thành tưởng đi theo đi vào, mới vừa vừa nhấc chân, Liêu Tử Ngọc quay đầu lại không chút để ý nhìn nàng một cái, lại nhìn về phía Liêu Hàn Phi mấy người, các ngươi đều ở bên ngoài hảo xinh đốc, chú ý bên ngoài tình hình. Giản tế chung quanh lần thứ 2 phát ra một đạo hoa quang, hình thành một đạo cường đại quang sáng, quang sáng trung là Liêu Tử Ngọc Quần sáng ngoại còn lại là liều khuynh thành mấy người, liều tử ngọc triệu hồi trên mặt đất trùy thủ, ở tần lạc y ghiê trước mặt khoa tay múa chân, lại là muốn đích thân độc thủ. À! Hết thảm một tiếng chuyển đến. Chỉ là phát ra kêu thảm thiết cư nhiên không phải tần lạc y ghiê, mà là đang chuẩn bị dùng trùy thủ mổ ra tần lạc y ghiê linh đài huyệt nội hốn nguyên thiên châu liếu ra lão tổ. Tần lạc y ghiê một trưởng liền đem hắn hung hăng trụng khai đi. Mà nguyên bản chói trụ nàng kia màu xanh lá quang mang đã sớm đã biến mất vô tung. Liêu gia lão tổ thân thể thật mạnh đánh vào kia nói cuồng sáng phía trên, cùng phun ra một ngụm máu tươi tới, sắc mặt nháy mắt trở nên tái nhợt. "Ngươi, ngươi cư nhiên không có bị chói trụ? Sao có thể? Người kia rõ ràng nói này dàn tế chói trụ tần lạc y kia là hoàn toàn không có vấn đề, tại sao lại như vậy? Còn có vừa rồi hắn dùng chủy thủ thử với nàng, Đao đều đã bổ tới tay nàng thượng, đã chứng minh rồi nàng không có năng lực phản kháng, hắn mới yên tâm đi vào giàn tế. Dù sao cũng là hôn nguyên thiên trâu, tiêu hạt trâu này mấy trăm năm tới cũng xuất hiện quá rất nhiều lần, nhưng chính là vẫn luôn không có người bắt được nó, vì ổn thỏa, hắn cô ý đem tần lạc ý ý đặt ở giàn tế thượng, chính mình cũng đi vào giàn tế, muốn lợi dụng giàn tế lực lượng, liền tính xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, hôn nguyên thiên trâu cũng chạy không cần né tránh. Tần Lạc Y Yi đã chết, Hắc Châu có thể lựa chọn cũng chỉ có thể là hắn. Vì cái gì không có khả năng? Tần Lạc Y Yi hơi hơi mỉm cười, nhặt nổi lên trên mặt đất truy thủ, ưu nhã hướng tới hắn đã đi tới, có kia quầng sáng ngăn trở, nàng lại lần thứ hai bỏ thêm một tầng kết giới, Liêu Tử Ngọc chính là nghĩ ra đi cũng không thể đi ra ngoài. Thân Hoa Hoa cùng toàn toàn, cảm ơn Lạn Sệ 900406 thân thân Hoa Hoa. Chương 104 Quỷ Tu Minh La. Liêu tử ngọc nhìn nàng, bay nhanh hủy diệt khỏe môi máu tươi, như lâm đại địch giống nhau trận địa sẵn sàng đón quân địch, hắn trước sau không nghĩ tin tưởng, tần lạc y lý cư nhiên so với kiểu cá nhân tu vi còn phải cường đại. Nếu thật là như thế, không cần bạch y lý tới, hắn liêu ra chỉ sợ liền phải thua ở nữ nhân này trong tay, hắn không cam lòng. Hùng chi tần lạc y lý trên người còn có hốn nguyên thiên châu. Ở hắn xem ra, tần lạc y lý tu vi có thể tinh tiến đến nhanh chóng như vậy. Có lẽ tu luyện Thiên Phú Hảo chiếm một bộ phận nguyên nhân, bất quá Hỗn Nguyên Thiên Châu lại chiếm tuyệt đại bộ phận nguyên nhân. Nếu hắn có Hỗn Nguyên Thiên Châu, lấy hắn hiện tại tu vi, nếu không nhiều ít năm, hắn liền nhất định có thể xưng bá Huyền Thiên Đại Lục, đến lúc đó toàn bộ thiên hạ tu sĩ đều đem duy mệnh lệnh của hắn là từ, có lẽ, hắn còn có thể tiếp xúc đến cái kia Huyền Thiên Đại Lục thượng còn chưa từng có người tiếp xúc đến kỳ dị tiên vực. Càng nghĩ càng là hưng phấn. Nhìn Tần Lạc Yi ánh mắt liền càng lả tan nhẫn, Hỗn Nguyên Thiên Châu liền ở trước mắt, vô luận như thế nào, hắn hôm nay là muốn đem Kiêm Lịch Thiên Hà Châu bắt lấy, cũng không tin lời hắn hiện tại tu vi, cuối cùng không thể thành công. Còn không đợi Tần Lạc Yi đến gần hắn bên người, hắn đột nhiên làm có dễ, trên tay nặn ra một cái phức tạp thủ quyết, ở hắn trước người, đột nhiên xuất hiện một cái thật lớn linh lực lốc xoáy, muốn đem Tần Lạc Yi toàn bộ cuốn đi vào, còn có một cổ cực nóng cảm giác gặp vào trước mặt. Giống như đột nhiên tới rồi cực nóng vô cùng trên sa mạc giống nhau Hỏa linh lực Tần lạc y gì hề nhướng nhướng mày Nhẹ lầm bầm ra tiếng Mắt phượng trung hiện lên một mặt lưu ly lộng lây ánh sáng Quả nhiên không ra nàng sở liệu Liêu tử ngọc rõ ràng không có đột phá tử phủ điên phong Xem hắn trên chán kêu màu tím dấu vết liền minh bạch Chính là một cái không có đột phá tử phủ điên phong người Lại nơi nào tới hỏa linh lực Quả nhiên là càng ngày càng thú vị Liêu hàn phi mắt thấy tần lạc y gì tránh thoát chói buộc, hắn bản thân hiện tại lại là không có tu vi người, sợ nàng đột nhiên nhảy ra lấy chính mình tánh mạng, hắn thiếu chút nữa xoay người liền không màng tất cả rời đi. Liêu huyền dịch mấy người sắc mặt cũng là biến đổi. Lấy bọn họ tu vi, đối thượng tần lạc y gì ở đó là một chút phần thắng đều không có, cho dù chung quanh còn có vài danh tử phủ tu sĩ cùng một ít ngọc phủ tu sĩ, ở tuyệt đối cường giả trước mặt. Bọn họ biết những người này hoàn toàn thắng không nổi, xem ngày đó thượng quan thế gia cuối cùng đại chiến khi tình cảnh liền minh bạch. Tần lạc y dì cường đến qua biến thái. Bọn họ đều muốn chạy. Cũng may lại nghĩ đến liều lao tổ vừa rồi tới khai dương thành cứu bọn họ khi bá đạo cường đại. Bọn họ trong lòng còn có chút do dự quan vọng, còn không có cuối cùng hạ quyết tâm động cước. Liêu tử ngọc liền có hành động, hung ác công hướng về phía tần lạc y dì hề. Cách kia tầng màu trắng còn sáng. Bọn họ thậm chí đều có thể cảm nhận được kia linh lực lốc xoay khủng bố, tựa muốn xé bỏ thiên địa giống nhau, trong lòng dẫn theo kia khẩu khí rốt cuộc tạm thời bông, cũng không đi, rốt cuộc bọn họ đều là liêu tử ngọc dòng chính hậu bối, thật lúc này đem hắn bỏ xuống, chờ hắn ra tới, không nói đưa bọn họ trụ chết, chỉ sợ cũng sẽ đưa bọn họ đã đến không biết cái gì ca tạp trong một góc đi. Kia cổ lốc xoay thực mau tới rồi tần lạc y gì hay bên người, tần lạc y gì còn con khỏe môi trực tiếp dùng ra thủy linh lực, kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành chi lực tương sinh tương khắc, muốn khắc Liễu Tử Ngọc hỏa linh lực, thủy linh lực việc nhân đức không ngừng ai. Một cổ nhu hỏa như xuân phong lực lượng hướng tới Liễu Tử Ngọc quất vào mặt mà đi, Liễu Tử Ngọc đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó sắc mặt đại biến, bởi vì chính là này cổ nhìn như không chớp mắt không hề lực công kích lực lượng, đem hắn hỏa chi lực hình thành lốc xoáy hoàn toàn xé rách mở ra, thực mau liền biến mất với vô hình. Tân lạc ý không chút để ý cầm trùy thủ, lần thứ hai hướng tới hắn đã đi tới, vạt áo phiêu phiêu, bên thai một lọn tóc theo nàng đi lại động nhi ở phía trước sau nghịch ngợm nhẹ dương. Rõ ràng hẳn là quanh cũng có khúc hữu mà cảnh đẹp ý vui thước tha thân ảnh lúc này lại vô hình trung tản ra một cổ lăng nhiên nguy ác, làm người nhịn không được muốn quỳ xuống đất thần phục cung bái. Liêu tử ngọc cực lực chống cự lại nàng nguy ác, không tin tà lần thứ hai công kích mà đi. Trước mắt thời gian lại bị tần lạc y lì hề nhẹ ngươi dễ cử hóa giải rớt, liêu tử ngọc cầm căng chặt, trong mắt toàn là mất mát cùng ảo não, nhưng cũng biết chính mình xác thật không phải tần lạc y lì hề đối thủ, vì thế cũng không cùng nàng đấu, xoay người liền hướng tới phía sau màu trắng cuồng sáng công kích mà đi. Hắn này nhắc cử động trực tiếp dẫn tới nguyên bản còn đứng ở bên ngoài liêu huyền dịch xoay người liền đi, trước khi đi nhưng thật ra đem hắn đã mất đi tu vi phụ thân liêu hản phi mang theo đi ra ngoài. Liêu Khuynh Thành cùng Liêu Khuynh Nghiên sắc mặt cũng là biến đổi, cũng xoay người liền đi, thậm chí là Nguyên Bản đứng thẳng ở nơi Sa Tử phủ tu sĩ còn có Liên Can Ngọc phủ tu sĩ cũng nhanh chóng hướng bên ngoài thối lui đi. Liêu gia lão tổ nếu là cũng không đối phó được người, bọn họ đứng ở chỗ này chính là hoàn toàn pháo hôi, cho người ta tắc không đủ nhét cái răng. Không biết là cái nào lâm đi ra ngoài thời điểm động tay chân, cư nhiên có người đem giản tế lần thứ 2 khởi động. Mấy mắt có rất nhiều đạo văn bắt đầu ở giản tế thượng di động, sau đó hóa thành màu xanh lá quang mang hướng tới Tần Lạc Y y cùng Liễu Tử Ngọc nhanh chóng đánh úp lại tới, lại là không quan tâm muốn đem Tần Lạc Y y cùng Liễu Tử Ngọc cùng nhau vây ở bên trong. Tần Lạc Y y thấy thế, đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó khanh khách cười ra tiếng tới, khóe môi gợi lên trào phúng ý cười, động thủ người tự nhận là làm được bí ẩn, nàng lại là thấy. Nàng nhìn Liễu Tử Ngọc liếc mắt một cái, Liêu Tử Ngọc lúc này một khuôn mặt trắng lại hồng, đỏ lại thanh, thanh lại hắc, liền như đủ mọi màu sắc vì pha màu giống nhau, xiếp là đẹp, hồn trướng đồ vật, cư nhiên liền ta cũng dám tính kế. Hắn một bên giống giận ra tiếng, một bên thân mình không ngừng tránh né kia màu xanh lá quang mang, đôi mắt hung hăng hướng tới Liêu Khuynh Thành, Liêu Khuynh Nghiên phương hướng nhìn lại. Tân Lạc Y Liệt lại không sợ kia thanh sắc quang mang, nhậm những cái đó quang mang ở nàng bên người bay tới bay lui căn bạn vô pháp tiếp cận nàng trên người, nàng cười xoa xoa cằm, nhìn xem Liễu Khuynh thành rời đi phương hướng, lại nhìn xem Liễu Tử Ngọc, suy xét là chính mình một đao đem hắn đánh chết hảo đâu, vẫn là đem hắn thả ra đi, làm cho bọn họ trước đấu tranh nội bộ một đấu hảo. Lấy Liễu Tử Ngọc hiện tại quỷ dị tu vi, này dạng tế là vây không được hắn, hơi sử điểm thủ đoạn, hắn hẳn là cũng có thể đi ra ngoài, bất quá có nàng kết giới tồn tại, hắn lại là khẳng định ra không được phóng. Không bỏ. Trong chớp nhoáng, tần lạc y li trong lòng đã hiện lên rất nhiều ý niệm, bất quá cuối cùng nàng vẫn là đánh mất thả hắn ý niệm, bên ngoài không đáng để lo, ngược lại là nẻ Liễu Tử Ngọc thập phần quỷ dị. Bàn tay trắng nhẹ dương, nàng đem chính mình trong tay những cái đó chủy thủ hướng tới Liễu Hàn Tình ném đi ra ngoài, nhìn như rất khinh xảo, lại có một cổ khủng bố lực lượng ẩn chứa trong đó, Liễu Tử Ngọc trực giác đã nhận ra nguy hiểm, muốn tránh đi. Kia thành đau lại tựa dài quá đôi mắt giống nhau, vẫn luôn đi theo hắn đuổi theo, mắt thấy hắn liền ngăn cản không được, Liêu Tử Ngọc đột nhiên hét lớn một tiếng, "Mình là!" Tiếng nói vừa dứt, một đạo thon dài thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở dàn tế bên trong, tóc dài xõa trên vai, là một cái nam tử, diện mạo thập phần tuấn tú, chỉ là cặp mắt kia lại là màu đỏ, tản ra quỷ dị mà âm lãnh quang mang. Kia nam tử ống tay áo phất một cái, liền đem đuổi theo liễu tử ngọc mà đi trùy thủ trụ tới rồi trên mặt đất, hắn cũng không thèm nhìn tới kia đem trùy thủ, ngược lại cười hì hì nhìn tần lạc ý đi hề. Quỷ tu sĩ, người rốt cuộc ra tới. Tần lạc ý trên mặt cũng chẳng ra tươi cười, nhìn kia bị liễu tử ngọc gọi là mình là nam tử, trên người không có thi hủ hơi thở, nếu không phải cặp kia màu đỏ đôi mắt, chỉ sợ đều sẽ đem hắn trở thành người bình thường xem, không có người sẽ nhận ra hắn là quỷ tu sĩ tới chính là cặp mắt kia, so với phía trước nàng gặp qua kia mấy cái quỷ tu sĩ, nhan sắc cũng thiển đến nhiều, bất quá trên người hắn hơi thở, lại so với những cái đó quỷ tu sĩ cường đại rồi vô số lần. Nàng trong lòng minh bạch, nay chỉ sợ chính là Liêu Tử Ngọc khế ước quỷ tu sĩ, Liêu Tử Ngọc rõ ràng không có đột phá Tử phủ điên phong tu luyện ra hỏa lực, lại có thể vận dụng hỏa linh lực, còn có Từ Khai Dương thành đem người tiếp ra tới, chỉ sợ đều là vị này danh tác. Hà hà, thật là cái thông minh mỹ nhân. Mình là cười đến yêu dị, cư nhiên vẫn luôn chờ ta đâu, thật là làm ta được sủng ái khổ kinh. Hắn một bên nói chuyện thời điểm, một bên hướng tới tần lạc y ghi hải đã đi tới, kia trong mắt ánh mắt, cực nóng đến làm người mười phần gây tởm. Tần lạc y ghi hải nhìn hắn như vậy, thiếu chút nữa nhổ ra. Liêu tử ngọc còn lại là nhanh chóng lấy ra một viên chữa thương đan tới ăn đi xuống. Vừa rồi hắn muốn tiến lên mổ tần lạc y y ở đầu được đến hốn Nguyên Thiên Châu thời điểm, bị tần lạc y y kêu một trưởng bị thương nhưng không nhẹ. Mình là đứng ở tần lạc y y trước người cười đến yêu dị, Liêu Tử Ngọc lại lờ đáng đi tới tần lạc y y ở phía sau, đang cười y doanh doanh gian mình là đột nhiên làm khó dễ, Liêu Tử Ngọc cũng ở nàng phía sau làm khó dễ, lại là hai người liên thủ, hơn nữa hai người công kích thủ pháp đều giống nhau, đặc biệt tân ý, công kích ra tới lực lượng toàn thập phần khủng bố. Tân Lạc y dị thân thể nhanh chóng vừa động, liền tránh khỏi nải chí mạng một kích, nàng cũng mặc kệ kia Minh La, bay thẳng đến Liễu Tử Ngọc công tới, chiêu chiêu chí mệnh, chiếu phía trước kinh nghiệm, Liễu Tử Ngọc khẳng định là đem hồn phách của hắn cũng bán cho cái này kêu Minh La quỷ tu sĩ, giết Liễu Tử Ngọc tự nhiên hắn cũng liền đã chết, cho nên nàng thông minh căn bản không cùng Minh La đối thượng. Minh La tự nhiên sẽ không làm nàng thực hiện được. Cùng Liễu Tử Ngọc liên thủ, cùng nàng đại chiến ở bên nhau. Ba người đánh đến là trời đất tối tăm, khó hòa giải. Nếu không phải kia giản tế là dùng một loại đặc thù tài chất làm thành, chỉ sợ đã sớm đã sống thọ và chết tại nhà. Ta liền nói trên người hắn lực lượng như thế nào như vậy kỳ quái, nguyên lai là người đem trên người tu vi rời đi một bộ phận đến trên người hắn đi. Đánh mấy cái hiệp, Tân Lạc Ilya liền bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng vẫn luôn nghi hoặc được đến giải đáp, Minh tu hẳn là dùng một loại quỷ dị bí pháp. Loại này phương pháp không chỉ có không tổn hại chính mình bản thân tu vi, lại còn có có thể trong thời gian ngắn đem lực lượng của chính mình rót vào chính mình khế ước giả trong cơ thể. Cùng tấn ra một hơi hóa tam thanh chỉ sợ có hiệu quả như nhau chi diệu. Mỹ nhân nhi ngươi càng ngày càng thông minh. Minh Lạc cũng không có phủ nhận, trên mặt tươi cười đầy mặt, xuống tay lại càng ngày càng tàn nhẫn, chiêu chiêu đều phải trí nàng vào chỗ chết. Tân Lạc y hề cười nhạc. Người cũng thực thông minh. Một chân hung hăng đá vào Liễu Tử Ngọc trên người, Liễu Tử Ngọc thân thể như cắt đứt quan hệ riều giống nhau, thật mạnh bay đi ra ngoài, kết rối sớm tại mình tu tiến vào thời điểm liền xong, rồi, hắn trực tiếp đâm chặt đất gần 10 căn thật lớn phong ốc cây cột, lúc này mới ổn hạ thân mình tới. Minh la sắc mặt biến đổi, cũng bất chấp đánh nàng, cũng bay đi ra ngoài, nhìn đến Liễu Tử Ngọc bị thương truy trọng, lại không có tánh mạng chi nguy, lúc này mới định hạ tâm tới, trên mặt tươi cười không thấy Ánh mắt lánh khóc mà vô tình nhìn tần lạc ý gì hề. Biết tần lạc ý gì khẳng định là đã sớm hoài nghi hắn tồn tại, minh bạch hắn tùy thời sẽ hiện thân sẽ không làm liêu tử ngọc chết, phía trước đó là vẫn luôn lửa dối liêu tử ngọc chơi đâu. Quả thực buồn cười. Bất quá lại thông minh cũng vô dụng, các người hai cái cùng nhau thượng cũng đánh không lại ta. Nhìn hắn lánh khóc tất lộ tàn nhẫn mặt, tần lạc ý gì hề vẫn là ý cười doanh doanh, ánh mắt liêm diễm, cố phán thần phi. Gương mặt kia Minh Diễm dị thường, lại rất là tin tưởng mười phần. Minh La mặt đều tái rồi. Liêu Tử Ngọc sắc mặt cũng thập phần khó coi, hắn không nghĩ tới Tân Lạc Y cư nhiên như vậy khó có thể đối phó, Minh tu như thế cao tu vi cũng không phải nàng đối thủ, chứ không được thượng quan nước bọn họ sẽ ở ngắn ngủn thời gian liền toàn bộ gia tộc đều là úp. Chương 105 Tiên Đài cấm địa, canh hai. Feng. Wen. Ở Tân Lạc Y khủng bố công kích đánh úp lại thời điểm, Minh la liều mạng bị thương cũng không có toàn lực đón đánh, còn để lại hai phần đường sống nghiệm hộ Liêu Tử Ngọc, làm Liêu Tử Ngọc chạy ra giàn tế. Đi tiên đài. Minh la đầu cũng không quay lại hướng về phía hắn quát trói thai một tiếng, chính mình tắt nhanh chóng quấn lên tần lạc ý hề, không cho nàng tới gần Liêu Tử Ngọc một bước. Liêu Tử Ngọc sửng suốt lúc sau, trong mắt hiện lên một mạt tuyệt quyết. Ngự thần hồng nhanh chóng về phía trước Liêu ra trung tâm cấm địa tiên đài mà đi. Nhìn đến trong đám người Liễu Khuynh Thành, hắn lạnh lùng cười, mở ra ngũ trảo, rất dễ dàng liền đem nàng câu đi lên, mang theo nàng cùng nhau nhanh chóng lượn hướng Tiên Đại Cấm Địa, chớp mắt đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Liễu Hàn Phi nhìn bọn họ đi xa thân ảnh, ánh mắt nhẹ nhàng lóe lóe, như suy tư gì, Liễu Huyền Dịch cùng Liễu Khuynh Nghiên còn lại là thập phần khó hiểu, trong mắt khó nén vẫn nộ bất bình. Phu thân, lão tổ Kiêu Tâm thật là thiên Loại này thời điểm hắn cũng chỉ nghĩ đến lên Liêu Khuynh Thành, cư nhiên đem nàng mang vào Tiên Đài Cấm Điệp, hắn liền không nghĩ tới ngài tu vi hiện tại đã mất hết. Liêu Hàn Phi nhìn vì chính mình bất bình nữ nhi, cười cười, đáy mắt lại rất lãnh, kia Tiên Đài Cấm Điệp, ta còn là không đi vào hảo, vừa rồi kia giản tế, các ngươi trước khi đi cũng chưa chạm qua cái gì không nên chạm vào đi. Liêu Khuynh Nghiên huynh muội hai người đều là người thông minh. Nghe hắn như vậy vừa nói liền nghĩ đến vừa rồi kia đột nhiên không biết bị ai khởi động dàn thế, Liêu Khuynh Nghiên kinh ngạc hô nhỏ một tiếng, chẳng lẽ là Liêu Khuynh thành làm? Mãn Nhãn không thể tin tưởng, trong lòng lại khe khẽ vui mừng. Chỉ cần các ngươi không có làm, như vậy chính là nàng làm, cái khác người là sẽ không làm việc này. Liêu Hàn Phi nói được chém đinh chắn sắt. Hừ, liền như vậy bất công nàng lão tổ nàng cũng giáng hại, là gan cũng thật đại. Liêu Khuynh nghiêng lầm bẩm, trong lòng lại càng thêm kích động lên, đáng tiếc nàng không thể tiến tiên đài cấm địa, nhìn không tới Liêu Khuynh thành bị lao tổ giáo hấn xui xẻo bộ ráng. Quay đầu lại lại nghĩ đến tần lạc y dịch cùng bạch y dịch cường đại, lại có chút lo lắng nói, lao tổ, hắn có thể hộ được chúng ta liếu ra sao? Yên tâm đi, chỉ cần trở về liếu ra, bọn họ liền mơ tưởng lại lấy chúng ta tánh mạng. Các người liền chờ xem lao tổ thủ đoạn đi. Liêu hàn chế nhạo đến âm lãnh. Đen nhánh hung ác nham hiểm ánh mắt nhìn tần lạc y rìa phương hướng. Tần lạc y rìa đang cùng Minh la kịch liệt giao chiến ở bên nhau. Minh la tu vi tuy rằng hơi có không bằng tần lạc y rìa. Bất quá không cùng nàng cưng đối cứng. Chỉ là cuốn lấy nàng trong chốc lát thời gian là hoàn toàn không thành vấn đề. Hướng chi láo tổ không ở nơi này. Liền tính tần lạc y rìa đem Minh la đánh chết cũng không đáng giá cái gì. Liền cùng ta la giống nhau. Lại tìm cá nhân đoạt xá là được. Ngẫm đến đây, hắn khẽ môi nhịn không được dùng sức hướng về phía trước kêu lên. Liễu Khuynh thành huynh muội hai người hai mặt nhìn nhau, trong mắt đều hiện lên một mạt khắc thường qua mang, đặc biệt là Liễu Huyền Dịch, lúc này trên lưng mồ hôi lạnh rơi, liền quần áo đều ướt đẫm. Lúc ấy hắn thiếu chút nữa cũng đối kia giản tế động thủ, cũng may cũng chỉ là suy nghĩ một chút thôi, cuối cùng cuối cùng là cái gì đều không có làm, bằng không hiện tại bị xách đi vào người liền thành hắn. Mình là chỉ là dây dưa Vẫn luôn tránh cho cùng chính mình chính diện giao phong, tần lạc y đi hề cũng cảm thấy sự tình có chút không đúng. Liêu tử ngọc cùng này quỷ tu dám đem nàng bắt tới nơi này, rõ ràng hẳn là còn có hậu tay. Cái kia tiên đài cấm địa bên trong, chỉ sợ rất có chút cổ quái. Vì thế trên tay động tác càng thêm sắc bén lên, tu vi càng là không có nửa phần giữ lại hướng về phía mình là như bóng với hình mà đi, sau một lát rốt cuộc đem mình là đánh cho trọng thương. Thậm chí liền giàn tế cùng trung quanh kiến trúc cũng cấp hoàn toàn hủy diệt rồi. Không có giết Liêu Tử Ngọc, Minh La cũng sẽ không chết, cho nên nàng lười đến lãng phí thời gian quản trọng thương Minh La, bay thẳng đến Tiên Đài Cấm Địa lao đi. Minh La lại đuổi theo. Liêu Hàn Phi quát chói tai một tiếng, "Giết nàng! Đừng làm nàng đi Tiên Đài Cấm Địa." Hắn hướng về phía Tần phủ trung chúng tu sĩ hạ lệnh. Chứ bỏ minh là còn có mấy chục danh tử phủ tu sĩ cấp cao nháy mắt sông lên giữa không trùng, thả ra pháp khí phi kiếm muốn cản tiệt tần lạc y đi hề. Tần lạc y hư lạnh một tiếng, từ 10 tầng hỏa vực bên trong được đến ngọn lửa từ trong tay bắn nhanh mà ra, nháy mắt liền lấy mấy người tánh mạng, liêu hàn phi tuy rằng bị người hộ rất há, rất xa đứng ở một tòa trong đình, nghĩ hắn dù sao cũng là một nhà chi chủ, tuy rằng đã không có tu vi, mấy ngàn năm xây dựng ảnh hưởng còn ở. Bẩm bắt giặc bắt vua trước ý tưởng, liền hắn cũng không có buông tha, liền như vậy giơ tay chì dàn, rất dễ dàng liền lấy Liêu Hàn Phi cái mạng. Nhìn vua mới còn đứng tại bên người phụ thân trong khoảnh khắc đột nhiên liền biến mất, liền thi cốt đều không có lưu lại, Liêu Khuynh Nghiên tiếng thét chói tai bị trở ở trong cổ họng, kêu cung kêu không được, dưới chân càng là một cái lảo đảo, thiếu chút nữa té ngã. Liêu Huyền Dịch cũng là sắc mặt kỳ biến, nay tiến lại bất chấp cái khác Đội vàng về phía sau thối lui, tìm một cái càng an toàn tỏa đáng bố trí trận pháp địa phương, lại chiêu rất nhiều tần phủ tu sĩ hộ ở xung quanh. Thần sắc kinh nghi bất định nhìn ở không trung đại khai sát giới tần lạc Ilya. Tần lạc Ilya giết Liêu Hàn Phi, liền không chịu bên này nhìn qua, Liễu Huyền Dịch cùng Liêu Khuynh Nghiên đều bất quá là ngọc phủ tu sĩ mà thôi, nàng căn bản không có đem này hai người đặt ở trong mắt. Mà lúc này Liễu phủ trên không kịch liệt đại chiến sớm kinh động Hàm Dương trong thành người. Càng có không ít người đem tần lạc y đi hề nhận ra tới, trong lòng kinh nghi bất định, không biết vì cái gì tần lạc y đi cư nhiên cùng liêu ra đối thượng. Mấy ngày phía trước tần lạc y đi hề nhất minh kinh nhân, diệt thượng quan thế gia sự sớm đã truyền mở ra, bất quá bởi vì khai dương trong thành phát sinh sự tình thời gian còn thiếu, bất quá mấy cái canh giờ mà thôi, cho nên liếu ra cấu kết quỷ tu sĩ ham hại đồng đạo đạo hưu sự tình còn không có chuyển tới nơi này tới. Có chút có kiến thức. Thực mau nhận ra vẫn luôn quấn lấy Trần Lạc Y không bỏ mình là cư nhiên là mắt đỏ quỷ tu sĩ, trong khoảng thời gian ngắn, Hàm Dương thành chấn động. Quỷ tu sĩ ở thuộc sơn núi non La sát sơn bày ra trận pháp kích giới, giết hại rất nhiều tu sĩ sự tình đó là đã sớm truyền khai, liền phượng cần như vậy tu vi người đều bị vây ở bên trong gần ngàn năm a, chết ở bên trong cường giả càng là vô số kể. Không nghĩ tới cư nhiên còn có quỷ tu sĩ may mắn còn tồn tại cư nhiên dám chạy tới Hàm Dương Thành tới sinh sự. Vì cái gì liếu gia ở giúp đỡ quỷ tu sĩ công kích Tần cô nương? Nay đến tột cùng là chuyện như thế nào a? Mọi người cho nhau hỏi thăm xảy ra chuyện gì, nhưng không ai biết, bởi vì Tần phủ trên không có phòng ngự trận pháp, bọn họ tưởng hướng cũng hướng không đi vào, chỉ có thể đứng ở Hàm Dương Thành trên không chật chẽ chú ý này hết thảy, trong lòng lại là lại giận lại khó hiểu. Liên ở ngay lúc này Hàm Dương thành trên không đột nhiên kịch liệt chấn động lên, một cái thật lớn hoàng kim chiến thuyền xé rách hư không, từ trong hư không bật bắn mà ra, chiến thuyền phía trên, đứng số lấy ngàn kế tu sĩ. Chư bỏ Liễu gia cùng đã bị rớt thượng quan thế gia, cái khác năm đại thế gia đều thỉnh linh ở trong đó, những người khác đều rõ ràng là huyền thiên đại lục thượng đỉnh ở cường giả, hoàng kim chiến thuyền lao ra hư không lúc sau liền thật hướng Liễu gia gia tộc trọng địa mà đi. Liêu phủ trên không thất thải quang mang giao hòa chiếu sáng lẫn nhau, bao phủ ở gần trăm rằm to rộng liêu phủ, thất xác quang mang liền đại biểu cho nơi đó tổng cộng có bảy đạo dị thường cường đại phòng ngự bao phủ bảo hộ liêu ra trọng địa. Hoàng kim chiến thuyền sông thẳng kêu bảy đạo phòng ngự mà đi, chiến thuyền thượng mọi người đều thấy được bên trong bị vô số liêu phủ tu sĩ vây công tần lạc ý ý bất quá tần lạc ý ý tuy rằng chỉ có một người, lại hiển nhiên cũng không có bị thương mà ở nàng trung quanh tần phủ tu sĩ còn lại là tảng lớn tảng lớn ngã xuống. Nguyên bản còn thập phần lo lắng nàng tần lao ra từ đám người trường thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn chính mình vừa mới mới vừa nhận hồi cháu gái quả nhiên là bị Liêu gia bắt tới, sắc mặt càng thêm ám trầm, ánh mắt sắc bén mang theo vô tận sát khí. Chỉ là Liêu phủ bảy đạo phong ngự sát thật thập phần cương đại, ở hoàng kim chiến thuyền toàn lực một kích dưới đều chỉ là lung lay nhoáng lên, cũng không có tan vỡ. Bạch đi tuấn nhan thanh lãnh, hắn thấy thế không kiên nhẫn lại chờ, trực tiếp từ chiến thuyền phía trên lược đi ra ngoài, bạch đi đi phiêu phiêu, quanh thân tản ra khó có thể tiếp cận lạnh băng hơi thở, thon dài ráng người, mân khẩn môi mỏng, ở không chung một cái xoay người, ngón tay gian liền chém ra một mảnh sáng lạn quần sáng, tựa điểm điểm đầy sao tự sao trời trung rơi xuống mà xuống, quần sáng rừng ở liêu phủ bảy màu phòng ngự mặt trên, nháy mắt đem kia cường đại đến hoàng kim chiến thuyền đều không thể vành khai phòng ngự tan rã rớt. Quá biến thái. Ở Hàm Dương trong thành quan chiến chúng tu sĩ trong mắt sáng ngời, hưng phấn kêu lên tiếng tới. Bảy đi thế sông ra ngoài. Hoàng Kim chiến thuyền nhân cơ hội cũng vọt đi vào. Chiến thuyền thượng mấy ngàn tu sĩ như thủy triều dũng xuống dưới, tay cầm các loại pháp khí pháp bảo trường kiếm, thực mau liền cùng liễu ra chúng đệ tử chiến thành một đoàn. Hàm Dương trong thành tu sĩ thấy thế cũng có không ít người vọt đi vào. Nam đại thế gia cũng có không ít người liền ở Hàm Dương trong thành. Liêu gia cùng quỷ tu sĩ cấu kết, bọn họ đem hồn phách bán đứng cấp quỷ tu sĩ, cùng quỷ tu sĩ liên thủ hãm hại Thiên Hạ đạo hữu, còn lộng giản tế luyện hóa bọn họ lực lượng vì đã dùng. Thân ngạo công tử vợ chồng là Liễu Hàn Tình giết, Liễu Hàn Tình đã bị Tần gia người giết. Sát Liễu Hàn Tình tên hôn đản kia chính là Tần Lạc Y Y cô nương, Tần Lạc Y Y cô nương chính là Tần Ngạo công tử nữ nhi. Liêu Tử Ngọc đem Tần Cô nương bắt tới Hàm Dương Thành. Thật mau hôm nay buổi sáng ở Khai Dương trong thành phát sinh hết thảy giống như giải quá cánh giống nhau thực mau truyền ra, Hàm Dương trong thành chúng tu sĩ nổi giận, đều sôi nổi chấp nhất pháp khí phi kiếm gia nhập chiến đấu, liễu ra thực mau máu chạy thành sông, tiếng kêu vang thành một mảnh. Minh La bị thương, bất quá trên người hắn pháp bảo, nhưng thật ra không ít, tất cả dung ở Tần Lạc Y Lì trên người, Tần Lạc Y Lì rất là không kiên nhẫn cùng Minh La giày vò. Biết không giải quyết người này, căn bản vô pháp đi tìm Liêu Tử Ngọc, dứt khoát xoay người chủ động công kích hắn. Minh La như phía trước giống nhau tưởng thi kéo dài chiến thuật, muốn tránh đi tần lạc y y muối nhọn, tần lạc y y thân pháp lại trở nên quỷ dị thật sự, ở hắn bên người như bóng với hình, như thế nào cũng ném không ra nàng, thực mau liền thành công đem Minh La chấn thành một đoàn huyết vụ, nhân cơ hội còn chuẩn bị hủy diệt trên người hắn từ Liêu Tử Ngọc nơi đó được đến tinh huyết cùng một hồn một phách. Trực giác nói cho nàng liêu tử Ngọc Tiên Đài Cấm Địa có cổ quái, bằng không minh là sẽ không chỉ. Cần chỉ làm hắn chạy đến nơi đó đi, chỉ là càng kỳ quái sự tình đã xảy ra, kêu huyết vụ trong không khí, cư nhiên chậm dại phai nhạt, sau đó liền biến mất không thấy. Tần lạc ý ghi hãy nhướng nhướng mày. Chắc không được đã chết nhiều như vậy người, chung quanh trong không khí khí tanh chi khí cũng không đủng. Nàng lại nhìn về phía trên mặt đất. Lúc này mới phát hiện, Không chỉ là minh la bắn tung tóe tại trong không khí huyết biến mất, những cái đó bị giết tu sĩ huyết tẩm vào hắc thạch phô thành trong đất, hơn nữa cũng thực mau biến mất không thấy. Bất quá bởi vì chết tu sĩ nhiều, kia huyết biến mất, lại có người bị giết, hơn nữa màu đen trên mặt đất có chút không hiện ám sắc vết máu, cho nên phía trước mới bị nàng bỏ qua. Nàng thực mau nghĩ tới thuộc sơn bên trong cái kia cổ xưa giàn tế, liễu ra tám phần nơi này cũng có một cái giàn tế, lợi dụng giàn tế hấp thu máu. Sau đó luyện hóa chung nó, lấy cung Liêu ra đệ tử tu vi sử dụng. Chỉ không nghĩ tới quỷ tu sĩ tu luyện nơi nơi đó có, Liêu ra gia tộc trọng địa bên trong cư nhiên cũng có như vậy giản tế. Chẳng lẽ Liêu ra sớm đoán được sẽ có hôm nay một trận chiến này. Liêu hàng phi tuy rằng đã chết, bất quá lại có người hướng tới nàng vọt lại đây, là một cái tuổi già năm ầu ở chỉ huy bọn họ. Liêu tử ngọc rời đi một lát, lúc này tần lạc y li lại bất chấp đối phó bọn họ. Lần thứ 2 hướng về phía Tiên Đài Cấm Địa phóng đi, lúc này không có người lại có thể ngăn lại nàng. Tiên Đài Cấm Địa thượng trung quanh đã bốc lên nổi lên từng luồng màu đen qu ma mang, có rất nhiều bộ xương khô con rối từ cấm địa ngoại trên mặt đất quần quật không dứt trui ra tới, những cái đó bộ xương khô con rối thập phần âm trầm cùng bố, rất nhiều người trên người thậm chí mang theo một cổ quỷ dị nhan sắc, hiển nhiên là có cự động. Hơn nữa tu vi so với Liêu Hàn Phi phía trước ở Khai Dương trong thành Triệu Gia tới những cái đó còn phải cường đại rất nhiều lần. Nếu nói vừa rồi Liêu gia cấu kết quỷ tu sĩ đồn đãi còn làm Hàm Dương trong thành thiếu bộ phận tu sĩ nửa tin nửa ngờ, những cái đó lúc này nhìn đến những cái đó bộ xương khô con rối lại còn có cái gì không rõ. Liêu gia xác thật cấu kết quỷ tu. Vì thế có nhiều hơn người bắt đầu gia nhập chiến đấu ở Huyền Thiên đại lục thượng, quỷ tu sĩ cùng nhân loại tu sĩ Đó chính là trời sinh hoang ra, không chết không ngừng. Tần lạc ý gì cũng không đi quẳng những cái đó bộ xương khô con rối, nàng trực tiếp hướng về phía tiên đài cấm địa mà đi, lại phát hiện tiên đài cấm địa thượng kia cổ hắc khí càng ngày càng đùng, kia cổ hắc khí hình thành phòng ngự, tư nhiên chút nào không kém gì tần ra ở khai dương thành thiết hạ những cái đó ngự. Frank, nàng một trường hung hăng hướng tới kia cổ màu đen phòng ngự đánh tới, đại địa đều bắt đầu lây động. Bất quá kia phòng ngự lại không có bị đánh bại, nàng trong lòng càng là kinh ngạc, chính là tần phủ phòng ngự, cũng nhìn không được nàng một trưởng này chi lực, xem ra nàng xem nhẹ nơi này. Phòng ngự đến càng thêm tới thật, nàng càng cảm thấy nơi này có quỷ. Bạch y gì tật như kia chấp hướng tới nàng lược lại đây. Tần lạc y gì trong mắt sáng ngời, cũng bất chấp nói chuyện, khẽ mở môi đỏ hướng hắn nói, liêu tử ngọc ở bên trong pha dối, chúng ta nhanh lên đi vào. Nàng biết cường đại nữa phòng ngự đều ngăn không được bạch y dì hề, liền băng vực đều có thể đi vào, dưới bầu trời này liền không có gì địa phương ngăn được hắn. Nhìn tân lạc y dì hề mỉm cười nhìn hắn, đen nhánh tinh lượng mắt phượng chung là hoàn toàn tín nhiệm cùng chờ mong, bạch y dì trong lòng tức khắc cấm áp, ngáy mắt cả người đều bị một cổ kỳ dị ngọt ngào cảm giác chăn ngập, chỉ cảm thấy bị nàng yêu cầu bị nàng rửa cảm giác là tốt đẹp như vậy, đừng nói là đi vào bắt phá dối liêu tử ngọc chính là nàng muốn bầu trời thái dương ngôi sao, hắn cũng sẽ nghĩ mọi cách hái xuống cho nàng, chỉ vì bắt nàng cười. "Hảo." Hắn mỉm cười mở miệng. Thanh âm réo rắt dễ nghe. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng nâng lên, ngón tay gian lần thứ 2 chém ra một mảnh sáng lạn quần sáng, tựa điểm điểm đầy sao tự sao trời trung rơi xuống mà xuống, quần sáng dừng ở kia cổ xương đen phía trên, xương đen bắt đầu chậm rãi biến dạng. Tân Lạc y hề cười. Mắt Phượng trung lập lỏe quá một đạo lưu ly lộng lẫy sáng rọi, nàng liền biết làm Bạch Tỷ ỉa ra tay chuẩn không sai. Chương 106, canh 3. Thức mau, kia cổ nồng đậm xương đen liền chậm rãi biến mất, tiên đại cấm địa bắt đầu bại lộ ở hai người trước mặt, bên trong không gian rất lớn, trồng trọt rất nhiều thực vật xanh, kia thực vật xanh thập phần thật lớn, có chính nở rộ mỹ lệ đóa hoa, kia đóa hoa thập phần tươi đẹp mỹ lệ, làm người thấy chi liền tâm sinh dục qua đi thân cận mãnh liệt. Hoa ăn thịt người. Tần lạc y ghi đồng tử đột nhiên co rút, lầm bẩm ra tiếng. Tiên đài cấm địa cư nhiên trồng đầy hoa ăn thịt người, chừng mấy ngàn viên nhiều. Mà hoa ăn thịt người thần cây tuy rằng là màu xanh lụt, bất quá giữa gần bùn đất địa phương lại là màu đỏ. Hơn nữa kia màu đỏ càng ngày càng hướng cảnh khô phía trên lan tràn mở ra. Nàng như suy tư gì quay đầu lại nhìn thoan qua, phía sau chúng tu si còn tại chiến đấu kịch liệt, liều phủ tu si đã chết không ít bất quá trên mặt đất máu tươi càng vẫn là không nhiều lắm. Đương bên trong xương đen hoàn toàn tan đi lúc sau, nàng thấy được Liêu Tử Ngọc, còn có Liêu Khuynh Thành. Liêu Tử Ngọc ngồi xếp bằng ngồi ở một tòa giàn tế phía trên, hai trong mắt lạnh băng mà khinh thường nhìn nàng cùng Bạch Tỷ Di. Kia tòa giàn tế thập phần thật lớn, chừng mấy chục mét trường, mặt trên khắc họa dị thường phục thường đạo văn, còn có huyết sắc quang mang đem hắn bao phủ, kia huyết sắc quang mang không ngừng xoay tròn. Liêu Khuynh Thành bị tẩm ở giàn tế thượng một cái huyết sắc trong ao, thần xác thống khổ ở bên trong gào giống quay cuồng. Trần Lạc Y chỉ nhìn nàng một cái, ánh mắt lần thứ 2 trở xuống Liễu Tử Ngọc trên người. Bất quá chớp mắt thời gian, giàn tế thượng kia cổ huyết vụ càng thêm nồng đậm, Liễu Tử Ngọc ngồi xếp bằng giàn tế cũng có kỳ dị biến hóa, khắc họa đạo văn bắt đầu tự dị độc lên, tản mát ra từng đợt màu bạc qua mang, sau đó đem kia cổ huyết vụ đều hấp thu đi vào. Hoa thành nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt tơ hồng, tơ hồng toàn bộ tiến vào Liễu Tử Ngọc ở trong thân thể. Liễu Tử Ngọc trên người hơi thở, lấy một loại mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng cường đại lên, kia giản tế càng là chậm rãi hướng tới không trung bốc lên dựng lên, càng lên càng cao, thực mau liền thăng vào giữa không trung, hắn trong mắt quang mang càng thêm lẫm lệ, từ trên cao bên trong bệ nghệ chiến đấu kịch liệt bên trong chúng tu sĩ. "Rời đi ta liễu ra, ta tha các ngươi một mạng." Nếu không ta cho các người hôm nay tất cả đều chết không có chỗ trôn. Thanh âm tuy rằng không lớn, lại truyền ra rất xa, mang theo một cổ cường đại vô cùng ý ác, lại ngầm có ý cường đại sóng âm công kích. Không ít tu vi thấp chút tu sĩ bị hắn nói chuyện thanh âm chấn đến một cái lào đảo, trong lòng khí huyết quay cuồng đến thập phần lợi hại, bất quá nhưng không ai rời đi, bay nhanh bình phục một phen trong lòng khí huyết lúc sau, lại tàn nhẫn giết lên. Tân lạc y gì cùng bạch y gì hãy nhảy vào tiên đài cấm địa bên trong. Tươi đẹp vô cùng hoa ăn thịt người đột nhân đậu, ngăn cản bọn họ đường đi, điên cuồng hướng các nàng công kích. Chúng nó không chỉ có có thể biến hoa lớn nhỏ, hoa hình thậm chí có thể có ruối tự nhiên, còn có nhìn như kiểu diễm vô cùng đoá hoa thậm chí còn có thể phun ra huyết vụ, kêu huyết vụ bên trong hàm chứa một cổ nồng đầm hương khí. Tân lạc y gì hãy biết kêu huyết vụ có độc, hơn nữa là kịch độc, nếu bị nó phun chung trên ra Cho dù là tử phủ tu sĩ cũng sẽ khoảnh khắc ý gian mất mạng. Bất quá tần lạc ý gì lại đối này đó công kích lại đây hoa ăn thịt người làm lơ. Nàng trên người đã sơm cháo thượng một tầng cường đại vô cùng phong ngự. Hoa ăn thịt người nọc độc căn bản phun không đến nàng trên người tới. Cũng vô pháp cuốn lên tới đem nàng cắn ướt. Bạch ý gì càng là không sợ. Hai người một bên hướng bên trong bay nhanh nhảy tới. Một bên động thủ rửa sạch một phen. Thực mau hai người phóng qua địa phương. Hoa ăn thịt người đều biến thành hư vô, một cái rộng lớn con đường ở tiên đài cấm địa bên trong hệ ra. Liêu tử ngọc sắc mặt nhan sắc đổi đổi, thư nhẹ một tiếng, giàn tê phía trên màu bạc quang mang càng thêm lóa mắt, thực mô liền ở hắn đỉnh đầu trên bầu trời hình thành một cái thật lớn quang đỉnh, tự kia quang đỉnh gian luẩn luẩn gian phát ra mà ra giao động, làm đến hàm dương trong thành không ít cường giả đều cảm thấy có chút bất an. Tân lạc y gì cùng bạch y gì thấy thế, nhanh hơn tốc độ lược qua đi. Kìa quang đỉnh trung đột nhiên ẩn ẩn xuất hiện một bóng người, người kia ảnh cực đạo, bất quá lại nhìn ra được tới hắn bộ dạng, rõ ràng chính là phía trước bị tần lạc Ilya chụp thành huyết vụ quỷ tu Minh La. Tần lạc Ilya đồng tử đột nhiên co rút, nàng trong lòng kia dự cảm bất hảo càng thêm mạnh liệt lên. Người tới vừa lúc, Liêu Tử Ngọc nhìn Minh La xuất hiện, khóe môi chán ra một mạt ý cười, trên cao nhìn xuống nhìn Hàm Dương trong thành tu sĩ, ngạo nghễ nói, tất cả đồ vật đều đã chuẩn bị đúng chỗ. Có thể bắt đầu khởi động trận pháp, từ nay về sau, này thiên hạ chính là chúng ta." Minh La thân ảnh từ quang đỉnh sa xuống ở dàn tế phía trên. Bất quá hắn lúc này trên mặt tuy rằng đang cười, ánh mắt lại rất là kỳ dị, đứng ở Liễu Tử Ngọc trước mặt nhìn Liễu Tử Ngọc, sau đó hắn mở miệng nói, "Liễu Tử Ngọc, ngươi lại tu luyện kinh long quyết liền muốn tẩu hỏa nhập ma, ngươi muốn chết." "Ngươi có ý tứ gì?" Liễu Tử Ngọc sắc mặt đột nhiên biến đổi, thân xác khiếp sợ nhìn hắn. Minh La lần thứ 2 hướng hắn đến lần, vừa đi một bên không chút để ý tiếp tục nói, ý tứ chính là, ngươi được đến kia bổn kinh long quyết là giả, ha ha, chờ ngươi thật sự đột phá tử phủ liên phong, kia một ngày chính là ngươi ngày chết, ngươi trên trán kia màu tím ấn ký chính là dấu hiệu. Trong khoảng thời gian này, ngươi có phải hay không cảm thấy thường xuyên có đau, sinh ra ảo giác. Minh La, ngươi nếu biết, vì cái gì không còn sớm nói cho ta? Liêu tử ngọc rốt cuộc vô pháp khí định thần nhàn ngồi ở giàn tế phía trên, hắn đột nhiên đứng lên. Hiện tại nói cho ngươi cũng không muộn à. Mình là hơi hơi mỉm cười, liếc mắt một cái đang ở nhanh chóng tới gần lại đây bạch đi cùng tần lạc ý đi hề. Đối này hai người tu vi càng thêm khiếp sợ lên, cho dù có tiên đài cấm địa vô số trận pháp, đều không thể hoàn toàn ngăn lại bọn họ đi tới bước chân, chỉ là thoáng cản trở một chút bọn họ tốc độ mà thôi. Ngươi muốn làm cái gì? Liêu Tử Ngọc nói giọng khàn khàn, ánh mắt chuyển tình nhìn trước mắt cái này cùng chính mình ký kết khế ước nam tử, tâm chưa từng có như vậy lãnh quá, hắn vốn cũng là cái người thông minh, rốt cuộc sống vài ngàn năm, nếu là hiện tại còn nhìn không ra tới này mình là có điều nhu đồ, hắn liền xấu ngưởng phí này mấy ngàn năm. Ha ha, nếu ngươi đều phải đã chết, chúng ta đánh cái thương lượng, không bằng ngươi đem này thân thể giao cho ta đi, làm ta một lần nữa tu luyện một loại công pháp, từ đây thay ngươi sống sót. Dù sao đều là ngươi linh hồn, cũng không có gì khác nhau không phải. Minh La cười đến đôi mắt đều mị lên, bất quá kia ý cười lại không có đạt tới đáy mắt. Nguyên lai like ngươi lại là đánh chủ ý này. Liêu Tử Ngọc hung tợn nhìn hắn, ngươi tưởng thay thế ta? Ngươi tưởng độc bá thiên hạ? Ngươi mơ tưởng? Tiếng nói vừa dứt, hắn đột nhiên hướng tới Minh La giơ tay. Liêu Tử Ngọc hiện tại tu vi lại là so với vừa rồi cường đại rồi rất nhiều. Minh La cười lớn một tiếng, cũng không tránh khai, ngược lại hướng về phía thân thể hắn mà đi, gắt gao dán ở hắn trên người, Liêu Tử Ngọc, trên người của ngươi tu vi đều là của ta, ngươi bất quá là một cái tử phủ điên phong tu sĩ mà thôi, là ta cho ngươi như thế lực lượng cường đại, cổ lực lượng này ta tưởng khi nào thu hồi liền khi nào thu hồi, ngươi tưởng dựa vào lực lượng của ta tới giết chết ta. Thật là ngây thơ. Thức mau Liêu Tử Ngọc trên người hồn phách đã bị bức ra tới chỉ có nhị hồn năm phách, Minh La trên người có hắn một hồn nhị phách, nguyên bản bị mạnh mẽ tách ra hồn phách bay nhanh dung hợp ở bên nhau, sau đó liền hướng Liễu Tử Ngọc trên người đánh tới. Minh La biến mất, giàn tế thượng chỉ còn lại Liễu Tử Ngọc một người. Minh La, ngươi thật cho rằng ta không biết ngươi đánh chính là cái gì, chú ý sao? Hồn phách một lần nữa trở về vị trí cũ, Liễu Tử Ngọc cười to ra tiếng, lại lần thứ hai một lần nữa ngồi ở giàn tế phía trên. Thần sắc ngạo nghệ vô cùng kích động. Bạch Di dưới chân hơi đốn. Hắn nhìn từ dàn tế thượng ở Liễu Tử Ngọc ngồi xuống lúc sau Lặng Yên toát ra tới một loại khắc quang mang, cũng là màu bạc quang mang, chẳng qua so với vừa rồi quang mang muốn đậm một ít, những cái đó quang mang Lặng Yên đem tâm tình hiển nhiên rất là sung sướng Liễu Tử Ngọc vây quanh lên, sau đó kia ngân quang đột nhiên đại thịnh, biến thành màu bạc ngọn lửa, Liễu Tử Ngọc kêu thảm thiết một tiếng, muốn tránh thoát lại căn bản vô pháp tránh thoát đi ra ngoài. Liêu phủ tu sĩ bị một màn này làm cho sợ ngây người, thân xác kinh nghi bất định, chỉ này hơi hơi ngây người công phu, lại có không ít tu sĩ bị đánh bay đầu, nháy mắt bỏ mạng. Tân Lạc Y cùng Bạch Y càng thêm nhanh tốc độ, nàng trong lòng kia cổ thật không tốt cảm giác càng ngày càng cường lên lên, tổng cảm thấy sẽ có chuyện gì sẽ phát sinh giống nhau, mắt thấy hủy diệt rồi vô số trận pháp, liền phải tiếp cận nhất trung tâm chỗ. Đột nhiên Liễu Tử Ngọc đỉnh chỉ kêu thảm thiết, từ màu bạc ngọn lửa bên trong đứng lên ngửa đầu cười ha ha. Mầu bạc ngọn lửa biến mất. Chỉ là cái tiếng cười rõ ràng đã cùng vừa rồi Liêu Tử Ngọc tiếng cười không giống nhau, hơn nữa ánh mắt kia cũng cùng vừa rồi không giống nhau, trừ bỏ đôi mắt không phải màu đỏ, ánh mắt kia lại là cùng Minh La giống nhau như lúc. Liêu Tử Ngọc bị kia quỷ tu sĩ đoạt xá. Hàm Dương trong thành tu sĩ nhanh chóng minh bạch lại đây, Liêu gia. Cơ nhiên ý nghĩ kỳ lạ cùng quỷ tu sĩ hợp tác, đây là tự thực hậu quả xấu có người hưng phấn, càng nhiều người còn lại là bất an. Liêu ra tu sĩ nhìn thấy liêu tử ngọc cư nhiên bị quỷ tu sĩ đoạt xá, nơi nào còn có tái chiến đấu sĩ khí. Xoay người liền nếu muốn thoát đi Hàm Dương Thành, lại phát hiện toàn bộ Hàm Dương Thành đều bị tiên đài cấm địa thượng thật lớn quang đỉnh bao phủ ở, bọn họ căn bản trốn không thoát đi. Nhiều năm bố trí, cuối cùng là có tác dụng A. Cuối cùng thắng lợi trung quy vẫn là thuộc về ta. Mình la nhẹ giọng tự nói. Ánh mắt hờ hững nhìn vô tận hư không. Cùng với Minh La lời này ngự rơi xuống, tia quang đỉnh trung đột nhiên bạo bắn ra che trời lấp đất một bạc chùm tia sáng, nơi đó chùm tia sáng liền giống như mạng nhện giống nhau, ở trên bầu trời hình thành một cái cực đoan khổng lồ trận pháp, kia trận pháp hình thành lúc sau, lại có hơn 10 đạo quang trụ từ trận pháp trung bạo bắn mà ra, trực tiếp bắn vào Huyền Thiên Đại Lục các nơi đại địa bên trong. Trong đó một chỗ, đó là Hàm Dương Thành. Ầm ầm ầm. Cô sáng dừng ở đại địa thượng, toàn bộ Huyền Thiên Đại Lục đều phảng phất là vào giờ phút này động đất đi lên giống nhau, Hàm Dương Thành kịch liệt run rẩy lên, một đạo thật lớn cái khe, đột nhiên tự Hàm Dương Thành bên trong lan tràn mà khai, tức khắc đông đảo cường giả kinh hãi bay lên trời, nhưng mà còn không đợi bọn họ phản ứng lại đây, màu bạc cô sáng đột nhiên pháo mã mã ra, đem toàn bộ thành thị đều là bao phủ mà vào. Fren, Fren, Fren Ở kia mồ bạc cổ sáng bao phủ hạ, thành thị bên trong, từng đạo bóng người thân thể đột nhiên nổ mạnh mà khai, thân thể nháy mắt biến thành huyết vụ, thình lình xảy ra biến cố, làm đến tất cả mọi người là dạ ra run rưới. Một cỗ sợ hãi thật sâu cùng kinh hãi, nhanh chóng tự bọn họ trong lòng giống như thủy triều bừng lên. Sợ hãi gian, Hàm Dương Thành Lâm vào bạo loạn bên trong, ngoài thành là ra không được, sớm tại Liêu gia đệ tử muốn chạy trốn đi ra ngoài thời điểm chúng tu sĩ liền phát hiện Mà duy nhất không bị tia nói quang mang lan đến địa phương, chính là tần phủ. Tất cả mọi người là điên cuồng đối hướng tới tần phủ dũng đi. Một ít thực lực hơi yếu giả, tốc độ chậm một ít, căn bản còn không kịp chạy trốn tới tần phủ bên trong. Thực mau liền bạo liệt mở ra, toàn bộ thành thị đều bị huyết vụ tràn ngập, sền sệt huyết tương đem thành thị bao phủ hơn phân nữa. Màu bạc cổ sáng bao phủ thành thị biển máu, từng luồng huyết sắc dòng khí, chậm rãi bước lên dựng lên cuối cùng hóa thành huyết sắc cổ sáng, xông lên phía chân trời, lượr vào kia bao phủ ở tần phủ trên không thật lớn trận pháp bên trong. Tân Lạc Y Li nhấp khẩn môi đỏ, mắt phượng trung phụt ra ra sắc bén lẫm quang, Hàm Dương trong thành chỉ hình thành một đạo huyết sắc cổ sáng, mà toàn bộ trận pháp thượng, huyết sắc cổ sáng nhiều đạt mấy chục đạo, chỉ sợ ở Huyền Thiên Đại Lục cái khác địa phương, còn có địa phương đang cùng Hàm Dương thành giống nhau đang ở gặp cực sạch. Bạch Y Li trong mắt nhìn kia trận pháp Trong mắt lập lòe kỳ dị quan mang, hơi hơi hoàng thần, phệ thiên huyết trợn. Từ tiến vào tiên đài cấm địa lúc sau, sở gặp được trận pháp một cái so một cái lợi hại, mà lợi hại nhất, đương thuộc về này phệ thiên huyết trợn. Tân lạc ý gì hay một trưởng hung hăng đánh ở minh la đỉnh đầu trận pháp phía trên, lại tựa vô vào đông thượng giống nhau, không chỉ có không có thương tổn đến kia trận pháp mảy may, chính mình đánh ra đi lực lượng cũng quỷ dị biến mất. Bộ xương khô con dối đã bị giết cái sách sẽ. Tần Lao ra tử đám người thần sắc ngưng trọng lực lại đây, mọi người đều hướng Liễu Tử Ngọc công tới, lại căn bản vô pháp đột phá kia nói giản tế quá mang, lại còn có cùng Tần Lạc ý y hệt giống nhau, nhận thấy được công kích đi ra ngoài lực lượng quỷ dị biến mất. Mọi người còn muốn lại công kích, bà Liễu ngăn trở bọn họ, không thể đánh kia trận pháp, nó có thể đem chúng ta công kích lực lượng toàn bộ hóa thành đã có, chúng ta công kích người càng nhiều, càng có thể giúp hắn nhanh chóng tấn giai. Ha ha Không tội, đảo không nghĩ tới ngươi còn có điểm kiến thức. Không chung minh la ha ha cười, lớn tiếng nói, nhìn phía dưới người đứng lại không hề công kích chính mình trận pháp, hắn càng thêm đắc ý lên. Này hàm dương thành ngầm có trận pháp, không thể hủy hắn mặt trên trận pháp, đem phía dưới trận pháp hủy hoại, hắn liền không thể lại làm ác. Tần lạc ý ghi hãy mở miệng nói. Theo dụng mánh vào trận pháp huyết sắc càng ngày càng nhiều, minh la tu vi càng ngày càng cường đại, kia cổ bá đạo huy áp cũng càng ngày càng nặng. Không tồi, đây là phá giải Phệ Thiên Huyết trận một cái phương pháp." Bạch Di gật gật đầu, hắn dậm dậm chân, một cổ lực lượng cường đại thấu mà mà nhập, Hàm Dương Thành kế phía trước động đất lúc sau, lại một lần kịch liệt chấn động lên. Bất quá mấy phút thời gian, Hàm Dương Thành ngầm trận pháp đã bị phá hủy, kia khủng bố nhân thể tiếng nổ mạnh không hề truyền đến, chúng tu sĩ hưng phấn hoan hô lên. Chương 107 Từ Hàm Dương Thành trên không đi thông trận pháp kia nói huyết sắc cổ sáng tức khắc biến mất. Đang ở trận pháp bên trong thông qua trận pháp điên cuồng hấp thu những cái đó huyết vụ minh là trên cao nhìn xuống chừng mắt Bạch Đế dị cùng Tần Lạc dị đáng người, trên mặt hiện lên một mặt dữ tợn chi sắc. Ha ha, bất quá là hủy hoại một cái Hàm Dương Thành trận pháp mà thôi, đã không có Hàm Dương Thành, ta còn có mấy chục tòa thành thị, này đó máu đủ để cho ta tu luyện Tề năm đóa linh hoa, lại cho các ngươi sống lâu một ngày thôi. Các ngươi trốn không thoát, hôm nay chính là các ngươi mọi người ngày chết." Minh La cười ha ha, thanh âm truyền ra rất xa, bên trong mang theo một mạt tỏa thuê đắc ý đắc ý cùng điên cuồng. Tân Lạc Y Liền nhìn hắn, nguy hiểm nheo lại mắt phượng. Minh La tu vi so nàng hơi yếu, chỉ sợ cũng là tu luyện ra hai đóa linh hoa, hiện tại người này đã như thế hung tàn ngoan độc, cư nhiên ở Huyền Thiên Đại Lục thượng bày ra như thế khủng bố trận pháp, nếu thật bị hắn tu luyện tề năm đóa linh hoa, Đối toàn bộ Huyền Thiên Đại Lục tới nói, này tuyệt đối là một hồi hậu kiếp. Cần thiết đến ngăn cản hắn. Chỉ là Huyền Thiên Đại Lục diện tích lãnh thổ mà mang, thành phố lớn ngàn ngàn vạn vạn, cho dù Bạch Lý có thể trong khoảnh khắc hủy diệt hắn bố trí trên mặt đất trận pháp, bất quá vội vàng chi gian nào biết đâu rằng bị hắn bày ra trận pháp kia mấy chục tòa thành thị là nơi nào. Không thể làm hắn tu luyện ra năm đóa linh hoa. Trần lão gia tử thần sắc dị thường ngưng trọng. Hắn nhìn đang ở điên cuồng hấp thu phệ thiên huyết trận chung huyết vụ mình là chém đinh chặt sát nói, chỉ có một ngày thời gian, thời gian cấp bách. Chúng ta đại gia phân công nhau đi tìm. Hắn còn chưa từng có như thế buồn bực quá. Rõ ràng địch nhân liền ở trước mắt, cư nhiên chói chân chói tay không thể công kích với hắn. Cũng may hôm nay tới tu sĩ trung, ít nhất có 20 cái bạch ngọc đài. Mà tần lạc ý gì cùng bạch đi ghê, còn có tông vô ảnh đều có thể không cần bạch ngọc đại trực tiếp xé rách hư không, này biện pháp tuy rằng buồn một chút, lúc này trừ bỏ này lại là không còn có cái khác biện pháp. Kiêu huyết sắc cổ sáng có Phệ Thiên trận pháp bao phủ, thân thức căn bản không thể từ một mặt dõi tham biết đến đầu kia đến tột cùng ở địa phương nào, liền tính có thể đi theo nó bay đi, lấy phi hành thuyền tốc độ, phi hành thuyền một ngày cũng nhiều nhất phi hành trăm vạn, căn bản không có khả năng ở một ngày thời gian thông qua kiêu cổ sáng tìm được đầu kia bị hủy thành thị. Các hồng cùng la sư tổ bọn người gật đầu phụ họa. Thác bà tiêu giao đám người trên mặt tắc có dấu không được nôn nóng chi sắc. Ánh mắt thâm trầm đến lợi hại. Có thể bị minh la nhìn chúng muốn bắt tới tu luyện kia cái gì linh hoa, cũng thiết hạ phệ thiên huyết trận thành thị chỉ sợ đều không phải là cái giống nhau thành thị, liền như này hàm dương thành giống nhau. Đảo không cần như thế phiên thoái. Bạch đi thì hãy mở miệng, một đôi sâu thẳm tinh lượng đôi mắt thông thả đảo qua mọi người. Ngự thanh tuy nhẹ lại trầm ổn hữu lực, chậm rãi mang theo một cổ an ổn nhân tâm lực lượng. Bạch công tử chính là có biện pháp. Mọi người trong mắt sáng ngời, ánh mắt đều đều chờ mong nhìn hắn Tuân Nhan, nguyên bản nóng nảy bất an nỗi lòng cư nhiên kỳ dị bình tĩnh một ít. Tân Lạc Ilya cũng nhìn nàng, mắt phượng tinh lượng lục lây, lấp loè sáng quắc quá mang. Bạch Ilya bị nàng xem đến tiếng lòng nhẹ nhàng run lên, sau đó gật gật đầu nói, ta có thể xác định kia mấy chục cái thành thị vị trí. Tiếng nói vừa dứt, hắn cũng không hề trì hoãn thời gian, ưu nhã nâng lên tay tới, từng luồng lực lượng cường đại từ bốn phương tám hướng hướng tới hắn thân thể chô rúng lại đây. Minh La đồng tử đột nhiên co rút, ngay sau đó lại ha ha cười quẻ dị lên nói, "Ngươi muốn biết chúng nó vị trí?" "Hừ, không biết tự lượng sức mình. Nay trận pháp chính là ta từ một vị tiên nhân nơi đó được đến. Hắn là chân chính cùng thiên địa tể thảo thần tiên." Nói đến thần tiên cùng thiên địa tể thảo, Minh La trong mắt không thể che giấu hướng tới. Tiên nhân. Tân Lạc Y giật khinh thường con con khỏe môi, khinh miệt nhìn hắn, "Sẽ dùng như thế huyết tinh trận pháp tu luyện người, nơi nào sẽ là cái gì tiên nhân, là ma đầu còn kém không nhiều lắm." Minh La giận trừng nàng. Tân Lạc Y liếc nhếch cằm, ánh mắt càng thêm khinh thường, khóe mắt dư quang lại chật chế chú ý Bạch Y liễu động tác, bà Y li thân thể trùng quanh linh lực càng thêm mãnh liệt lên, biến thành một cái thật lớn linh lực lớp xoáy. Dần dần không chung đột nhiên biến sắc, nguyên bản mặt trời lên cao trời xanh thượng mây đen tường trợ, thái dương ẩn vào tầng mây bên trong, trong không khí nhiệt độ không khí đầu hàng, sau đó không chung bắt đầu hạ khởi lồng ngống đại tuyết. Tần lạc ý gì hãy mắt vượng chung nhanh chóng xẹt qua một mặt nhàn nhạt ý cười. Này tuyết hạ đến liền như lúc trước ở băng vực chung giống nhau, không hề dấu hiệu. Ngày đó bạch ý gì tỉnh táo lại lúc sau đã từng nói qua. Phía trước dẫn động bốn mùa biến hóa sự tình hắn không có chút nào ấn tượng, không nghĩ tới lúc này mới bất quá mấy ngày thời gian, hắn cư nhiên chính mình cần nhắc ra tới, hôm nay còn dùng thượng. Trừ bỏ Tân Lạc Yi đã từng gặp qua một màn này còn không quá giật mình ở ngoài, cái khác người đều đều rất là khiếp sợ nhìn Bạch Yi, thậm chí là Minh La cũng thần sắc phức tạp nhìn Bạch Yi, trong mắt hiện lên một mạt kinh ngạc vẻ khiếp sợ. Quả nhiên biến thái, cư nhiên có thể dẫn phát thiên địa dị tượng. Huyền Thiên Đại Lục thượng tu sĩ, còn có này hơn 10 vạn nam gia đời bí cấp trung, đều không có ghi lại quá dự vào một thân tu vi là có thể dẫn phát thiên địa dị tự người. Trong lòng đệ Cao cảnh giác, đối Bạch Di li cảnh giác càng đậm, âm thầm quyết định hôm nay công pháp không có đại thành phía trước, tuyệt đối không thể cùng người nam nhân này đại chiến, hắn muốn ở vào tuyệt đối ưu thế. Bất quá hắn đối vẻ thiên huyết trận rất có tin tưởng căn bản không tin Bạch Đế có thể trong thời gian ngắn tìm được bị hắn Phệ Thiên Huyết trận bao phủ những cái đó thành thị, huống chi hắn yêu cầu thời gian cũng không nhiều lắm, bất quá một ngày thời gian mà thôi. Hắn thực lực cường đại nữa lại như thế nào? Nay Phệ Thiên Huyết trận kỳ dị đặc tính quyết định tu vi cường đại nữa người công kích trận pháp cũng vô dụng, ngược lại hắn còn có thể tại bên trong lợi dụng trận pháp hấp thu bọn họ tu vi tới tu luyện. Nghĩ đến đây, hắn trong lòng bương lỏng. Nhìn thoáng qua Bạch Đế Sau đó ánh mắt liền chuyển qua dàn tế một bên bị máu loang bao bọc lấy, ở bên trong thống khổ gào giống Liêu Khuynh Thành, cười đến hung ác nham hiểm. Liêu Tử Ngọc đau ngươi một hồi, trả lại cho ngươi ta không ít thứ tốt, không nghĩ tới cuối cùng ngươi đảo còn có thể phái thượng một chút công dụng. Liêu Khuynh Thành quyến dụ gương mặt lúc này đã trở nên xung huyết, hồng đến đỏ người, liền đôi mắt cũng là hồng, thập phần khủng bố làm cho người ta sợ hãi, nàng tuy rằng ở huyết trì bên trong không ngừng quay cuồng, lại cũng đem Minh La nói nghe xong đi vào, càng là chính mắt thấy vừa rồi Liêu Lao tổ bị hắn đoạt xá trải qua, trong lòng lúc này còn ở kinh hoàng không thôi. "Phóng, ta chỉ cần ngươi thả, ta về sau ngươi làm ta làm cái gì đều được." Nang chịu đựng đau đớn nhếch há mồm nói chuyện, nói ra nói lại đứt quãng, hơn nữa thanh âm thập phần khàn khàn khó nghe, nơi nào vẫn là nàng trước kia thanh âm. Minh La sớm rời đi đôi mắt, căn bản không phản ứng nàng. Trên người hơi thở càng ngày càng cường đại rồi, một đoá màu xanh lá đoá hoa ở đỉnh đầu hắn hiện lên, tuy rằng rất nhỏ thực đạm, vẫn là làm tần lạc y đi hề nhấp khẩn môi đỏ. Nàng biết mình la lại sắp tu ra một đoá linh hoa. Tốc độ này cũng quá nhanh. Bạch y đi trên tay bắt đầu xuất hiện một cái màu tím trong suốt quang cầu, kia quang cầu trưởng thành nhân phần đầu lớn nhỏ, tản ra lóa mắt màu tím quang mang, từng luồng khủng bố hơi thở từ màu tím quang cầu thượng lưu tiết mà ra.